Trước、e、mặt ộ g khác một bên thanh phong nhìn vô biên vô tận phân mộ trong lòng tầm tư và ngàn tốt tại hắn giờ khắp này nhìn thấy một khối bia đá to lớn sừng sững ở đây phần mộ biên giới hắn vội vàng bay qua chỉ thấy bia đá kia cổ điện phi thường cao tới trăm trượng bên trên lại chỉ điêu khắp hai cái dòng bay phượng múa chữ lớn thân mộ thân mộ chẳng lẽ nơi này chôn đều là thần à? thanh phong gương mặt không dám tin tưởng vê anh xa xa một trăm trượng cao cự nhân từ phần mộ bỏ ra ngoài hắn đi tới thần trong mộ bắt lấy một mang cánh thần ma kéo hắn thi thể liền trở về một tòa to lớn trong phần mộ thanh phong kinh ngạc không biết tên kia đến cùng là sống hay là chết đây hắn chần trừ chốc lát vẫn là quyết định hướng về bên trong đi nhìn nhìn nay thân mộ lớn đến vô biên vô hạn cũng không biết ở đâu là tận đầu hắn bay đến giữa không chúng không ngừng bay về phía trước làm giờ khác này hắn hình như nhìn thấu một ít quy luật n à y chút mộ phần đầu cũng không phải tùy tiện có thể sắp đặt có phần mộ to lớn đủ có ngàn trượng cao tại phần mộ xung quanh dĩ nhiên không chỉ có hoa cỏ cây cối còn có sông nhỏ nước chảy loại này phần mộ xung quanh trăm dặm trên căn bản sẽ không tại có nhỏ phần mộ mà theo phần mộ lớn nhỏ chung quanh cũng là có một địa phương cố định cho tới những mấy chục trượng kia phần mộ thì sẽ không xuất hiện tình huống như thế xung quanh đều là loạn tàu lại vẫn có thần ma thi thể tán loạn trong đó hàn chính phi hành cho thấy một ngàn trượng mộ lớn bên cạnh dĩ nhiên nằm úp s ắ p một phượng hoàng đúng vậy hắn không có nhìn nhầm đúng là một phượng hoàng chỉ bất quá con này phượng hoàng hình như phi thường già yếu dáng vẻ biểu hiện rất là suy yếu một thân bộ lông cũng không có bao nhiêu ánh sáng l ộ n l ấ y đi rồi nửa ngày rốt cục nhìn thấy một cái còn sống đồ vật trong lòng hắn làm sao có thể không cao hứng coi như là vật ấy chính là phượng hoàng tuy rằng trong lòng hắn rất sợ sệt nhưng hay là muốn tới gần n ó có lẽ có thể hỏi ra một ít gì đến đây hắn ỉ vào lá gan bay rơi xuống nay phượng hoàng không như trong tưởng tượng tao lớn bất quá thân dài vài chục trượng mà thôi đồng thời trên người nó bộ lồng cũng rơi xuống rất nhiều thanh phong nếu không phải là bởi vì thân đều phượng hoàng tinh hỏa có thể cảm nhận được phượng hoàng lực lượng hắn đều không quá tin tưởng đây là một phượng hoàng tại hắn nghĩ đến có lẽ đây chỉ là một mang có phượng hoàng huyết mạch ngụy phượng hoàng mà thôi đi lệnh hắn có chút bất ngờ chính là cái k i a phượng hoàng vẫn nhắm mắt lại dĩ nhiên đều không có phản ứng hắn tự hình như hắn là một con sâu một loại không có cách nào hắn chỉ có thể không ngừng tới gần rốt cục tại khoảng cách nó còn có xa ba trượng thời điểm thanh phong dừng bước không biết có phải hay không là nó cảm giác được thanh phong đã uy hiếp được nó nó này mới mở hai mắt ra nhìn về phía thanh phong chỉ nghe nó đ ỗ n g nhiên miệng nôn tiếng người nói ngươi tên tiểu tử này không tốt tốt tu luyện dĩ nhiên dám đến thần chủ nơi chẳng lẽ ngươi chán sống rồi vừa rồi ngươi nếu như còn dám tiến lên trước một bước ta thật sự liền không nhịn được ăn đi ngươi thừa dịp thần chủ còn chưa phát hỏa ta khuyên ngươi mau nhanh lý khai nơi đây nghe lời ấy thanh phong càng hiếu kỳ hơn nói vị này phượng hoàng huynh ta chính là nhân gian giới tu vi bất ngờ rơi vào giới này thật sự là không biết nơi này là địa phương nào kính xin p ư ợ n g hoàng huynh giải thích cho ta cái kia phượng hoàng nghe được lời nói của thanh phong đ ỗ n g nhiên trong mắt dần hiện ra một tia tinh quang trong ánh mắt xẹt qua một vệ t v ẻ kích động chỉ nghe nó âm thanh hơi có chút khàn khàn nói ra nhân gian giới ngươi nói ngươi tới từ ngoại giới ngoại giới là bộ rắn gì g ngươi mau nhanh nói cho ta một chút ngoại giới thanh phong nhìn về phía nó có chút không minh bạch lý của nó nói à ta tử sinh ra được tựu bị vây ở chỗ này cùng này chút hoạt tử nhân lẫn nhau bầu bạn đều là nghe bọn họ nói ra ngoại giới ngoại giới ta tốt ngóng trong a chỉ là không biết ngoại giới đến cùng là dáng dấp ra sao Thanh phong gật gật đầu, lập tức mắt chút thương tên thật thương. tiểu Phong nhìn về phía ánh hại, nghe hình như thật đáng thương. Liên hắn lập tức cho của sao của nó nó, này đáng Liên nó nói về ngoại giới dáng dấp đến. lập lập giới đầu, tức có cái về vẻ về dù ý bầu trời bên ngoài là con đãng sáng rõ không giống nơi này bị màu xám cho sương mù báo phủ trên bầu trời đều là mây đen nằm dày đặc mưa phùn bay tán loạn bên ngoài có tốt đẹp đẽ bao nhiêu cảnh sắc không giống nơi này sắc thái đơn điệu tự liền trên cây mở hoa cũng là màu xám cho bên ngoài có thật nhiều đồ ăn ngon còn có rất nhiều sắc thái diễm lệ chim nhỏ động vật linh thú thế giới bên ngoài thật lớn còn có thật nhiều không đồng dạng từ sinh linh còn có vô số như nó một dạng yêu tộc dù sao cũng thế giới bên ngoài rất tốt đẹp nói là sặc sỡ lóa mắt cũng không quá đáng phượng hoàng nghe được say sương ngon lành tùy theo nó cực kỳ nói với mê hoặc nếu như ta có thể đi bên ngoài nhìn nhìn là tốt rồi đáng tiếc ta đã cực kỳ dạy yếu sống không lâu cũng không có tinh lực như vậy đi chơi đ ù a nghe được thanh em của nó có chút bi thương cắt thanh phong không khỏi vì là nó cảm thấy một t i ê u bi hay bất quá hắn vẫn không nhịn được hỏi giò xin hỏi ngươi là chân chính phượng hoàng sao cái kia phượng hoàng lắc lắc đầu nói đùa gì thế chân chính phượng hoàng bay lượn cựu thiên ở ngoài ta tối đa chỉ là một ngụy phượng mà th bất quá ta trên người nhưng có chân chính phượng hoàng huyết mạch đáng tiếc là tiêu huyết mạch này quá ít còn chưa đủ lấy để ta niết bàn tái sinh a nghe được hắn lời nói này thanh phong xem như là minh mạch cái tên này bất quá là phượng hoàng đời sau mà thôi hơn nữa còn là cái k i u loại không biết bao nhiêu lời lúc này thanh phong lại nói ra tuy rằng như vậy ngươi cũng là phượng hoàng bộ tộc a cái kia phượng hoàng không có nhiều lời nói chỉ là nói ra cũng có thể nói như thế xin hỏi phượng hoàng tiền bối nơi này đến cùng là địa phương nào ta đi nhầm vào trong đó không biết nên làm sao đi ra ngoài a kha kha tiểu tử ngươi không là nhìn thấy không đây là thân mộ a nơi này là nửa chết người sinh hoạt địa phương là những không cam lòng kia chết đi như thế lao ra hỏa tổng nghị đánh cắp thiên địa lực lượng bản nguyên ngưu t o à n kéo dài hơi tàn m à t h ô i chỉ là phương pháp này chính là là chân chính lịch thiên mà đi cuối cùng cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này nửa chết nửa sống nói đến kỳ quái ngươi một cái nho nhỏ người p h à m tu giả lại có thể đến nơi đây không gian thật là khiến người ta không nghĩ ra đây không n g ạ i nói cho ngươi ngươi không biết thần mộ thế nhưng n h ậ t định biết tiên giới đi chúng ta nơi này chính là tiên giới bên l i ớ i một khối bị trục xuất địa phương cái gì ngươi nói ta hiện tại nơi ở là tiên giới nghe được câu này thanh phong không khỏi t r ọ n to hai mắt kha kha cũng phải cũng không phải nói chuẩn xác chúng ta bất quá là bị tiên giới hết sức quên mất góc mà thôi nghe nó thanh phong có chút không hiểu ra sao dù sao hắn đối với tiên giới hiểu rõ quả thực chính là một điểm không có a c ể u tại hắn còn muốn hỏi rõ gì gì đó thời điểm t i ự u nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn trước người hắn phần mộ đ ố n g nhiên nút ra một cái khe một cái cổ xưa thanh â m tăng thương tùy theo truyền đến nói ồ thật là kỳ quái tiểu tử kính xin mời và ô lại Tr bởi vì hắn cảm thấy một lồn u g cực kỳ kinh khủng lực lượng từ cái kia trong phần mộ tàn ra trong lúc nhất thời hắn không khỏi có chút chần trừ phượng hoàng phủi hắn nhìn một chút nói tiểu tử có thể có được ta chủ nhân triệu kiến ngươi còn đang suy nghĩ gì đấy còn không mau nhanh đi vào đây chính là ngươi tám đời đều tu không đến phúc khi à. thanh phong hơi sững sờ không nghĩ tới này phượng hoàng sẽ nói như vậy trong lòng hắn nghĩ đến nơi này ra hỏa đều thái quá cổ quái thôi nếu không rời khỏi t i ể u đi vào nhìn nhìn đến cùng là hạ người gì sẽ đem mình mai táng nơi đây hắn đi vào trong phần mộ lệnh hắn không có nghĩ tới là này trong mộ mặt dĩ nhiên khác có cả khôn bên ngoài bất quá một cái t r ọ c lốc lớn đống đất nhưng là bên trong nhưng khác có một cái to lớn không gian nguyên lai、like、này phần mộ càng là trung không lỗ trống lớn phía trên bị vây quanh vô số bảo thạch đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng sáng ngời không lướt hắn đạp bước hướng phía trước phía trước trăm t r ư ợ n g nơi một câu dài đến mấy chục t r ư ợ n g quan tài thủy tinh tài đưa để ở nơi đó giờ khắc này cái kia trong quan tài mặt có âm thanh truyền đến nói ngươi tên tiểu tử này rất cổ quay sao dĩ nhiên thân có phật đạo ma ba loại tu vi ồ không đúng ngươi lại còn là luyện thể sĩ ngươi thần thức dĩ nhiên cũng so với cùng cấp tu giả cường đại vô số không tồi không tồi chỉ là nhất để ta nghi ngờ là trên người ngươi tại sao lại có một luồng không nói ra được khí tức này khí tức rất rất cường đại thần bí thanh phong nghe được lời nói của hắn một mặt không giải nói cái này tiền bối ta thực tại không minh bạch ngài ý tử a đ ỗ n g nhiên q u a tài bên trên bỗng dưng một cái màu trắng vòng sáng tái hiện ra cái kia vòng sáng ở một khắc tiếp theo tựu chiếu dọi ra một cột sáng đến cột sáng chiếu dọi trên người thanh phong thanh phong nhất thời cũng cảm giác chính mình hết thể đều bị người nhìn thấu một loại ô、oh, thực sự là để ta mở mang tầm mắt ngươi một cái phản tu dĩ nhiên sẽ sinh ra như vậy trái tim không đúng tuyệt đúng không loại này trái tim thế nào lại là ngươi thể s á t phàm tục tất cả đây giọt máu kia là chuyện gì xảy ra dĩ nhiên liền ta cũng nhìn không thấu hào quang tiếp tục đi lên tựu i tại cái kia hào quang chiếu tại thanh phong trên đầu mặt thời điểm đ ỗ n g nhiên một luồng vô hình lực lượng lao ra cột sáng kia nháy mắt đã bị đánh tan cảnh trong quan tài âm thanh nhất thời kinh sợ nói làm sao sẽ là như vậy ngươi đến cùng là ai thanh phong không ngừng lắc đầu nói tiền bối ta chính là ta ạ hắn lời vừa nói ra thanh âm kia trầm m ặ t chốc lát này mới nói ra ngươi tới quá sớm lúc này ngươi cũng không nên tới nơi đây trần quy trần thổ quy thổ ngươi tới từ nơi nào vẫn là về đi nơi nào đi câu nói này nghe thanh phong không hiểu ra sao hắn lập tức nói ra tiền bối ta cũng muốn ly khai nơi đây nhưng là ta nhưng không biết nên làm sao rời đi nơi này a được rồi ta sẽ đưa ngươi rời đi bất quá ta vẫn là phải nói cho ngươi ngươi tuy rằng thân đều nhiều loại công pháp nhưng là tu đạo một đường cũng không phải là sẽ càng nhiều càng tốt càng chú trọng nhưng là tinh hoa nơi ngươi có thể hấp thụ các phái tinh hoa tự tốt không nên trầm luân trong đó a thanh phong không nghĩ tới này chưa từng gặp mặt người sẽ như vậy đối với hắn tiến hành giáo hấn thanh phong nhất thời bái tạ nói đa tạ tiền bối giáo hấn thanh phong tất nhiên nhớ kỹ trong lòng ân bất quá đưa ngươi trước khi rời đi ta còn có việc tư tiền bối mời nói tiểu phong ngươi không là vẫn la hét muốn để cho mình đợi sau ly khai nơi đ â y sao ngươi không là vẫn không có tìm được cơ hội sao hiện tại cơ hội tới chỉ cần ngươi đưa cho cái tên này một dọa phượng hoàng chân huyết cựu có thể đem mình đợi sau để hắn mang đi ra ngoài cũng ngôi nấng cao lớn cửa chiếc kia chu đáo sắp dụng lông phượng hoàng đông nhiên tinh thần t ì n h t ạ o nói thần chủ hắn có thể không có thể đừng đem bảo bối của ta làm hư hư nếu như ngươi nghĩ muốn đợi sau rời đi nơi này đây là duy nhất một cái phương pháp người này có lẽ bất đồng nắm giữ đại tạo hóa có lẽ ngày sau ngươi đời sau còn có thể mượt băng thành tựu vô thượng lực lượng đây nghe được lời nói của người thần chủ kia lão phượng hoàng t r ầ m mặc một hồi này mới nói ra được rồi nếu thần chủ ngươi như vậy xem trong hắn ta tựu tin tưởng hắn để hắn đi ra ta tốt bàn giao một phen thần chủ từ một tiếng thanh phong thân thể nhẹ bằng dĩ nhiên không biết xảy ra chuyện gì đã từ cái kia trong phần mộ đi ra lão phượng hoàng nhìn hắn nói tiểu tử ngươi có lẽ còn thật có một chút đặc thù đã như vậy ta tựu đem đời sau giao cho ngươi đi nói tới chỗ này liền thấy nó mở m ộ n ra tựu phun ra một viên đủ cao bằng một người trứng nay trứng cả người hỏ màu đỏ bên trong có rất cường đại sinh mệnh tin tức phượng hoàng chứng cái này ta cũng không biết nên làm sao đem nó ấp đi ra à. lão phượng hoàng liếc mắt nhìn h ắ n nói không sao ngươi chỉ cần đem nó tốt đẹp thu hồi đến phóng tới một cái linh khí dư thừa địa phương tựu tốt đến rồi thời gian nó dĩ nhiên là sẽ ấp mà ra bất quá ta h ờ vọng ngươi ngày sau có thể tốt đẹp c h ờ ta đ ợ i sau thanh phong liếc mắt nhìn lão phượng hoàng vẫn là không nhịn được nó i ra ngươi không sợ ta bán đứng nó à. lão phượng hoàng hư một tiếng nói ngươi cho rằng ta thật sự sẽ để sẽ để ngươi cứ như vậy đem nó lấy đi a ngươi nghĩ tới cũng quá đơn giản thanh phong nghe nói như thế có chút không nói gì nói vậy ngươi nghĩ để ta làm sao làm quay về tâm mà xin thể sao khạ khạ ta mới không tin tưởng ngươi những lời thể kia đây nói liền thấy nó rôi ra cánh gà quay về thanh phong một chỉ đ i m ra thanh phong một giọt máu tươi đã bị nó lôi đi ra lập tức nó có quay về cái kia phượng hoàng trứng đưa tay kéo một cái tương tự lấy ra một giọt máu trong miệng nó vang lên tối nghĩa khó hiểu thần chú này hai giọt máu t i ể u dung hợp tại lên lập tức hóa thành hai cái phù văn phân biệt lần nữa bị đánh tới thanh phong cùng cái kia phượng hoàng trứng thân thể bên trong nói đến kỳ quái thanh phong lập tức cảm giác được chính mình cùng cái kia phượng hoàng trứng lại có một tia huyết mạch tương liên cảm giác kha kha ngày sau nàng chính là n g ư ơ i muộn muội ta đã dùng hết huyết khế thuật nếu như ta đời sau chết đi ngươi cũng không sống được n g ư ơ i con chim này tại sao như vậy ngươi vẫn chưa trinh được sự đồng ý của ta a thanh phong biết bị loại loại này huyết khế thuật trong lòng nhất thời có chút tức giận bởi vì nếu như vậy chính mình ngày sau tính mạng chẳng phải là cùng cái này chưa ra đời ra hỏa buộc chặt đến cùng một chỗ tiểu tử ngươi cũng không nên tức giận sao dù sao ta có thể sinh sau đó đời không dễ ngươi cũng không có tổn thất cái gì không vẫn chưa ta sẽ tặng cho ngươi một dọn phượng hoàng chân huyết cho rằng đền bù tác dụng phượng hoàng chân huyết t ngươi cũng không nghĩ, nghĩ đây chính là thiên địa kỳ trân có lẽ tại ngươi nguy cấp bước m ặ t thời khắc sống còn để ngươi niết bản trọng sinh cũng không nhớ rõ đây thanh phong nghe nói như thế than thở một tiếng trong lòng nghĩ đến nếu việc đã đến nước này hắn cũng không thể tránh được dù sao hắn chính là nhân g i a trên t ấ t thịt i làm sao cắt tại sao là a hắn cũng chỉ là có thể phát biểu một phen bất mãn của mình mà thôi những thứ khác còn là cái gì cũng làm không được bất quá nếu có đền bù vẫn là như vậy đền bù thanh phong cũng chỉ có thể nhận hạ dù sao hắn chính là nghĩ muốn ly khai nơi đây a nếu như này lao phượng h o à n g trở mặt không quen biết hắn chính là muốn bị vây ở chỗ này cả đời vậy làm sao có thể làm hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý a t r ư ớ c 1116, bảo sơn l ã o phượng hoàng nhìn thấy thanh phong trở nên trầm mặc không khỏi cười ha ha nói kỳ thực cái tên nhà ngươi cũng thật là cùng ta phượng hoàng bộ tộc có chút ngọn mờn ta nhìn ngươi thể nội càng có một đoàn phượng hoàng chân hỏa n à y hỏa không sai cũng coi như là trong tộc ta có thể đứng hàng t r u n g đằng ngọn lửa nếu như dùng này hỏa trợ lực ta đời sau lời có lẽ sẽ để ta đời sau lên tiếng càng nhanh hơn một ít thanh phong giờ khắp này mới minh bạch nguyên lai cái tên này là coi trọng chính mình phượng hoàng tinh hỏa chẳng thể trách nó không thế nào do dự tự đem trứng giao cho mình nghĩ đến hẳn là tính toán hắn phượng hoàng tinh hỏa Cũng thật lão à người lao tình, quỷ lao linh, yêu quái giả dối tâm nhắn minh. Chính mình giả bất bất giác quái dối chi lao lao tâm bất bất quỷ yêu đ bị này l a yêu quái x ế phượng đặt đạo. một Lao p hoàng có thể là nhìn thấu thanh phong bất mãn nó lập tức thần n i ệ m hơi động tại thân thể của nó bên trong t u có một giọt rực rỡ vô cùng huyết dịch nhỏ xuống mà ra treo lơ lửng ở thanh phong trước người lão phượng hoàng có chút không thôi nói ra này nhưng là chân chính phượng hoàng tinh huyết thuần túy cực kỳ a trên người ta bất quá cũng chỉ có ba tích mà thôi tính tiểu từ ngươi gặp may mắn vợt ấy có thể gặp không thể cầu nếu không phải vì ta đời sau ngươi nghĩ cũng không muốn nghĩ thanh phong tiếp nhận giọt máu kia chỉ thấy này nhỏ máu đỏ tươi muốn tích tỏa ra một luồng cường đại khí tức giờ khác này hắn nghĩ tới chính mình tu luyện chân linh c ử u biến cũng có thể mượn vật ấy đi chân linh c ử u biến là một loại có thể biến ảo trở thành sự thật linh công pháp bất quá muốn nghĩ biến thành chân linh có hay không so với uy lực to lớn nhất định muốn có chân linh chân huyết mới được hắn không nghĩ tới này công hắn còn chưa tu luyện t i ể u đã đạt được phượng hoàng loại này cường đại chân linh huyết dịch giờ khác này trong lòng hắn đương nhiên cao hứng không ngót hắn thu hồi huyết dịch nói t ố t ngươi đều có thể yên tâm đi ta nhất định sẽ tốt đẹp đối đai tiểu phượng hoàng nói béo vệ đem cái tia chứng phượng hoàng thu vào lọ đá hỏa gian phòng bên trong trong đó phượng hoàng c h â n h ỏ a tuy rằng bị thanh phong lấy r a luyện hóa nhưng là chính mình rốt cuộc lại sinh thành một loại cùng phượng hoàng tỉnh h ỏ a rất giống h ỏ a diễm ngọn lửa này nhiệt độ cực cao dùng đến ớ p này chứng phượng hoàng hắn không có vấn đề chứng phượng hoàng tiến nhập trong lọ đá sau dĩ nhiên phi thường yêu thích nhiệt độ của nơi này nó trực tiếp bay đến h ỏ a diễm bên trên để ấn hỏa diễm hồng nướng lên thanh phong nhìn đến đây liền lui ra lúc này hắn nói ra ta nên làm gì l y khai đây lão phượng hoàng dâng ra dọa huyết dịch kia phía sau có chút mệnh mọi nói ra thần chủ tự sẽ an bài chỉ là hắn nghĩ ngươi trước khi đi vì là hắn đi lấy một dạng đồ vật đồ vật ngươi không sẽ là tại cùng ta nói đùa sao cái tiêu cá nhân tu vi thông tiên ta có thể vì là hắn làm cái gì đấy lão phượng hoàng nói thần chủ tuy rằng vô cùng lợi hại đáng tiếc bị vây ở chỗ này không thể cất bước mà ta ngươi cũng thấy đấy lao sắp chết rồi không thể nói được cái nào ngày liền muốn đem mình cũng mai táng ở tại đây đồng thời chỗ đó là không cho phép chúng ta này chút nửa người chết đặt chân ngươi một cái thể s á t p h ả n tục vẫn là không có chuyện gì mà ngươi nghĩ muốn ly khai nơi đây chúng ta thần chủ không có khả năng tiêu hao đại pháp lực trắng trắng trợ giúp ngươi đi chỉ là để ngươi đi chỗ đó lấy về từng chút một thổ n h u ố m ạ thôi thanh phong có thể không tin tưởng việc này chỉ đơn giản như vậy lão phượng hoàng dường như nhìn thấu hắn trần trừ đón lấy nói ra ngươi muốn tin tưởng thần chủ hắn nhất định sẽ không cho ngươi đi làm vượt qua ngươi năng lực sự t ì n h đồng thời việc này đối với ngươi cũng là có chỗ tốt thanh phong gật gật đầu cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý dù sao không đáp ứng hắn cũng không biết nên làm sao ly khai à ai biết ngoại trừ cái này thần chủ ở ngoài những được mai tăng k i a các thần linh còn có phải hay không là tốt tính đây nhìn thấy thanh phong gật đầu cái k i a lão phượng hoàng quay về đầu của hắn một c h ỉ một đạo kim quan đánh vào trong đầu của hắn đây là thần mộ một bộ phận địa đồ ngươi dọc theo nơi này hướng phía tây đi thẳng khoảng chừng vạn dăm nơi có một đống đầy bảo thạch núi nhỏ cái kia trên núi tựu có loại này tỏa ra này thất thải quan mang thần thổ ngươi chỉ cần lấy về một túi nhỏ thổ là được rồi nói nó lại ném cho thanh phong một cái lớn chừng bàn tay túi căn khôn bên trong dĩ nhiên có nửa trượng chu vi thanh phong liếc mắt nhìn lão phượng hoàng nhưng trong lòng làm sao cảm giác việc này cũng không phải là trong miệng hắn nói đơn giản như vậy nhưng hắn vẫn là xuất phát hắn thời gian cấp bách cũng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì a cùng lúc đó cái kia thượng thanh cung bên trong cái kia bảy cái tiên g i i xuống thiên tiên có sáu cái chạy tới cùng ma tộc đối chiến tiền tuyến một người lưu tại thượng thanh cung bên trong quan sát đại cục Này vài thiên tiên tu vi cao thâm, tuy rằng tu vi của bọn họ vẫn còn này người chiến nếu hơn lần, chính tiên nhân chỗ kinh khủng, đồng thời bọn họ còn mang theo rất nhiều tiên tình, này để cho bọn họ thì càng thêm sẽ không kiêng nhiều. vài là tuy đây vi vi với giới mỗi lợi hại hai thời tu thâm, tu một ít, thể theo rất thì thêm họ chế chủ chố họ cho họ đấu quá cao của có sức ma so bị áp để sẽ kỵ ở tại đây nguyên bản nghĩ muốn hảo hảo biểu hiện một phen chính là cái tia địa ma chỉ chủ hóa thân lúc này lại bị những tiên nhân kia chèn ép phiền muộn cực kỳ thời khắc này nhân tộc hình như thấy được thắng lợi h à o quang chiến cuộc cũng bắt đầu xoay chuyển thanh phong dựa theo lão phượng hoàng cho địa đô một đường trên thận trọng cuối cùng vẫn tìm được tòa k i ê núi nói thật trước mặt hắn tòa này núi ở đây thần mộ trong thật sự là quá trói mắt ngọn núi này không lớn chu vi ngàn trượng tại cao hai mươi ba mươi triệu chính là như vậy một tòa không lớn núi nhỏ bên trên dĩ nhiên toàn bộ đều là bảy màu sắc bảo thạch bên trên hào quang l ử g lánh thoáng cái cực kỳ thanh phong thực sự là kỳ quái làm sao sẽ có một chỗ như vậy nơi này phong cách và toàn bộ thần mộ quả thực chính là hoàn toàn không hợp à hắn hơi nghi hoặc một chút tại sao lại là như vậy tòa này núi nhỏ xung quanh y ê n tĩnh thanh phong quan sát một hồi lâu mới hướng về núi đi về trước đi đến núi trước k hắn o g trong, trong lòng có chút hưng phấn nếu như vật này có thể cho thất khiếu linh lung tâm sử dụng nhiều đồ vật như vậy mình nhất định muốn hào hào hấp thu mới tốt mặc khắc một phương diện hắn lại không tin tưởng nơi này sẽ là nơi vô chủ giờ khác này hắn nhìn thấy núi trước dĩ nhiên có một con đường mọn luyện chuyển hướng lên trên hắn không có nghĩ nhiều Lên lên t đi đi, hắn, hắn, hắn tuần h tra một vòng nhưng căn bản không nhìn thấy lao phượng hoàng trong miệng nói dường như hoàng kim một loại thổ nhưỡng chẳng lẽ những thổ nhưỡng kia ở đây trong hố sâu chỉ là này trong hố sâu ngăn cách hết thẻ khí thức thân thức của hắn cũng không cách nào vào bên trong thật sự không biết bên trong đến cùng là tình huống thế nào a chọn dọc chỉ có con trước sắc, căn cái cám, khác có càng cái hắn định nhìn nhìn. Hắn theo hướng mảnh không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Thế nhưng làm hắn giảm xuống mấy thời điểm, tự phát hiện hát nhiên khôn. nhiên bên vẫn xuống đường mòn xuống đen bản luận xuống trượng bên trong dĩ nhiên khác có Nơi này bất dưới, dưới dĩ dĩ lướt lớ đi đi, giảm điểm, kia mắt vật là là là làm là mà màu quyết qua mấy một một một trò tự một to đồ gì. xuyên đấu qua trên vách động hà quang thanh phong lúc này mới thấy rõ trước mặt là một cái đầu lớn như núi lầu rồng giờ khác này bên trong hang núi này chỉ có thể nhìn thấy đầu của nó mà thân thể của hắn lẩn giấu ở trong bóng tối căn bản không nhìn thấy ừ cái như lao à n cũng g c dài đó chuyện đến nước này còn gỉ nhớ ta thần nguyên ngưỡng bất quá ta càng tò mò ngươi là từ nơi nào đi ra này thân mộ trong mai táng trúng thần đều là hoạn tử nhân mà thôi ngươi một cái sống sò sờ hạ giới sinh linh dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại này thực sự là để ta lớn cảm thấy ngoài ý mớn thanh phong nghe xong lời ấy lập tức giải thích nói không dối gạt long vương đại nhân ta chính là nhân gian giới tu giả chỉ bởi vì xuyên qua kết giới thời điểm xuất hiện bất ngờ cho nên mới phải lưu lạc đến đây ta đáp ứng cái kia thần chủ vì là hắn lấy một ít n g à i trong miệng thần nguyên ngưỡng hắn cựu sẽ đưa ta rời đi nơi này thanh long không nói gì chỉ là nhìn thanh phong chốc lát nói ồ tại sao trên người ngươi có một loại để ta cảm giác rất thân thiết không đúng trên người, người đến cùng có vật gì thanh phong bị hỏi cho váng lập tức lắc lắc đầu nói vật gì ngươi chỉ là cái gì thanh long nhíu lại đầu lông mày sau đó liền thấy nó quay về thanh phong thổi ra một khẩu long khí hừ tiểu tử ẩn dấu đến rất sâu chẳng lẽ ngươi là không muốn gặp ta sao giống lời này vừa nói ra thanh phong trên người hát long rốt c ụ c động nó nhô đầu ra gầm nhẹ một tiếng lập tức nói ra ai ta bản không n g h ĩ xuất hiện vẫn còn bị ngươi phát hiện một cái tàn hồn ngươi làm sao sẽ lưu lạc tới này trên người ngươi có ta long tộc tinh khiết nhất huyết mạch ồ không đúng vì sao ta cảm thấy tổ long khí t ư c hát long than thở một tiếng nói ta bị tổ long ban cho một mảnh long lân nghe đến lời này thanh long bất khả tư nghị trận to hai mắt nói ra cái gì làm sao có khả năng ngươi đến cùng là thân phận gì dĩ nhiên có thể gặp được tổ long tiếng nói của hắn rõ ràng kích động không thôi hắn trong ánh mắt càng là nghi hoặc phi thường hắc long nói kỳ thực hết thệ đều là gặp may đúng gì đi sự tình muốn từ rất lâu trước nói đến đón lấy hắc long tựu cho thanh long nói rồi một phen mình ban đầu cùng thanh phong làm sao đi n h ầ m vào cái kia thần bí không gian gặp được côn bằng cùng năm c h ả o kim long trải qua nghe qua này chút phía sau thanh long đầy mắt vẻ kỳ vọng nói đáng tiếc t đáng tiếc thân ta là lòng tộc bên trong một thành viên nhưng lại chưa bao giờ trở về qua tổ địa đó là chúng ta tất cả long tộc vùng đất học tường làm sao ngàn vạn năm trước long tộc đ ạ i kiếp tất cả dòng đều bị đ ổ i ra chúng ta tổ địa cũng phiêu lưu tại vũ trụ thâm không bên trong không cách nào tìm cái tên nhà ngươi mặc dù chỉ là tàn hồn nhưng có như cơ duyên này có lẽ ngày sau ngươi có thể trọng sinh trở về cũng không nhớ rõ đúng là ngươi thật sự rất đặc biệt dĩ nhiên lấy tàn hồn l ị c h tiên mà sống đây thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta không đúng chẳng lẽ ngươi bản thể chính là cái kia trong truyền thuyết thứ hai tổ long chúng ta long tộc từng có truyền thuyết chúc long bất tử bất d i ệ t có thể ở vạn k i ế p phía sau giải thể trọng sinh chỉ cần tìm về chính mình bản mệnh thân thể là có thể ngược lại thời gian giành lấy tân sinh hắc long l ắ c l ắ c đầu nói cái này ta cũng không biết bất quá tổ long năm đó chưa đối với ta nói thêm cái gì đồng thời ta thần hồn không gạo căn bản là không có ký ức có thể nói chỉ là bản năng trên còn có một chút ý thức mà thôi thanh long nhìn nó một lúc than thở một lúc lại có vẻ kích động lập tức nó đón lấy nói ra ta long tộc sự suy thoái nếu như ngươi thật sự chính là trúc long thân ngày sau khôi phục tu vi nhất định phải vì là ta long tộc tranh thủ một ít không gian sinh tồn à hiện tại ta rốt c ụ c minh bạch cái kia thần chủ lao g i a hỏa tại sao lại phái cấp ngươi tới đây hắn nhất định biết ta sẽ nhìn ra thân phận của ngươi vì lẽ đó lấy này đến đòi hỏi thần nguyên lao g i a này cũng thật là đa mưu tốp trí À, thanh phong nghe được lưỡng long đối thoại gì không phải là bị khiếp sợ t ố t đỉnh nếu như đúng như thanh long theo như lời nói hát long nếu quả như thật chính là trúc long chính là chẳng phải là nói ngày sau nó một khi khôi phục bản thể thiên hạ hầu như không có địch thủ à giờ khắp này trước mắt hắn không khỏi hiện ra năm đó cái tia hoàng kim t ổ long trên người nó cái tia loại kinh khủng khí tước để hắn đến nay đều không cách nào quên á lúc này cái tia thanh long lại nói ra được rồi nếu ngươi chân thân rất có thể chính là trong truyền thuyết trúc long ta thanh long không thể không bán cho ngươi một bộ mặt này thần nguyên n h ư ỡ n g ngươi có thể lấy đi một ít vất quá vật ấy cũng không thể trắng cầm ngươi vẫn là muốn cầm chút vật đáng tiền đến trao đổi mới được thanh phong nguyên bản cao hứng trên mặt nhất thời xưng sở trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến này thanh long không nói sao không người tốt làm đến cùng đây mang theo ánh mắt a i hoán hắn mở miệm nói không biết người muốn cái gì vậy đây thanh long nói cái gì đều được thiên tinh linh dược thiên địa kỳ t r ân thanh phong có chút không nói gì hắn suy nghĩ một chút trên người mình duy nhất có thể cầm xuất thủ chính là những linh dược kia giờ khác này hắn thần nghiệm hơi động đi tới lọ đá tầng thứ hai nhìn đến đây linh dược đều sinh trưởng rất tốt niên đại ít cũng có năm mươi nghìn năm thuốc linh đây là chính mình bản thể bị hao tổn đoạn thời gian đó không có đi hướng về trong lọ đá mặt đặt ma đầu nhóm thi thể nếu như không chậm trễ có lẽ một trăm nghìn năm đều có bất quá này chút linh dược bình thường sợ là không vào được cái kia thanh long pháp nhãn a đông nhiên hắn nhìn thấy một viên khác với tất cả mọi người linh dược đây là tinh thần thảo vật ấy chính là là năm đó hắn hóa thân tại hải thần đạo hái mà đến này bụi có rất là quý giá đồng thời đã có một trăm nghìn năm thuốc linh mà hắn còn có một gốc cây niên đại càng thêm lâu dài linh dược đó chính là năm đó cùng vì như đám người phân huyền ngọc linh chi vật này năm đó t i ể u có mười mấy vạn năm thuốc linh tại hắn đào tạo bên dưới vật này hiện tại cũng có ba trăm phẩy không không không năm thuốc linh vật ấy vốn là kỳ chân dị bảo nghĩ đến cái k i a thanh long nhìn thấy cũng muốn động tâm đi để thanh long mình lựa chọn thanh long nhìn thấy hai thứ con mắt không khỏi sáng nói ồ thực sự là không nghĩ tới ngươi người này cũng thật là không bình thường đây dĩ nhiên sẽ có như vậy kỳ chân hai thứ đồ này đều rất tốt đã như vậy ngươi t i ể u đều ở lại đây đi thanh phong không khỏi xứng sở đón lấy lập tức lắc đầu nói ra này có thể không được này hai loại linh dược đều là có thể gặp không thể cầu ngươi cái k i a thần nguyên lại tốt ta cũng không dùng được chẳng qua t i ể u nói cho thần chủ ta làm không đến là được rồi hai thứ đồ này ngươi chỉ có thể lựa chọn một dạng bất quá ta có thể cùng ngươi nói cẩn thận ngươi nếu như lựa chọn này k h ả ba trăm phẩy không không không năm thuốc linh nhưng là phải lại cho ta một ít bồi thường thanh phong đương nhiên biết linh dược này giá trị chắc hẳn nếu như hiện tại lấy ra đi bán viên linh dược này làm sao cũng muốn bán được năm trăm ngàn linh t h ậ t đi đắt như thế đ ồ vật thanh long dĩ nhiên đều nghĩ ham muốn thực sự là nghĩ hay lắm thanh long không nghĩ tới tên tiểu tử này còn một bụng tâm nhãn bất quá này hai k h ỏ a linh dược s á t thực đều đối với nó có rất nhiều tác dụng hắn suy nghĩ chốc lát nhìn thấy thanh phong cái kia vẻ mặt không sao cả cuối cùng vẫn là thỏa hiệp hạ xuống nói thôi nhìn tại hắc long trên mặt ta liền lấy ra một điểm chính ta tư tảng nói hắn hé miệp đến càng là nôn làm ra một bộ chiến giáp thanh Long nhìn Thanh phong nói ta nhìn ngươi ăn mặc giống như vậy vậy làm sao có thể làm này bộ chiến giáp chính là dùng huyền thiên bảo ngọc thêm vào đại la thần kim làm ra vật ấy có thể chống đối tương đương với ba trăm triệu cân lực lượng pháp thuật công kích cùng lực lượng công kích ăn mặc ở trên người hơi gió b ầ m b ầ m chính là vô thượng bảo giáp như thế nào tự dùng nó đến đổi đi thanh phong cẩn thận quan sát một phen nghe này thanh long vật ấy dĩ nhiên so với năm đó bảy màu chiến giáp nhưng là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần à, này năng lực phòng ngự có thể coi là siêu cường chính mình tuy rằng tu luyện ba thể quyết có thể nói đau thương bất nhập có thể đó cũng là tại mức độ nhất định trên m ạ thôi có ũ n như năm g tỉ đ cái kêu bắt hắn, hắn、so、t h ý nghĩ này hắn liền tốt đẹp quan sát này chiến giáp đến có thể thấy được này chiến giáp cả người và n g hơn. c ánh vật ấy tên là huyền ngọc thần kim giáp a n mặc ở trên người nhất thời để người hiện ra càng thêm khí thế vô song ba khí cực kỳ đồng thời vật ấy còn có một chỗ tốt đó chính là có thể biến đổi hình dạng biến thành một thân mềm mại sợi vàng của não chiến đấu thời điểm đang thay đổi lại đây tự tốt không chiến đấu thời điểm ăn mặc cũng rất tốt thật là một y phục l ư ợ n g dụng đây thanh phong nhìn vật ấy càng thêm yêu thích gật gật đầu nói tốt bất quá ngươi này y phục mặc dù là trọng bảo ta linh dược này cũng không giống giống như vậy ta nhìn ngươi bên ngoài những bảo thạch kia rất xinh đẹp không bằng đưa ta một ít vất vả tốt nghe đến lời này thanh long dĩ nhiên rất sung sướng đáp ứng nói nếu như ngươi có thể đủ lấy đi tự tùy tiệc cầm thanh phong không nghĩ tới này thanh long rộng lượng như vậy nhất thời rất hài lòng nói ra đã như vậy cái kia ta sẽ đồng ý một lần này trao đổi sau đó liền thấy h ắ n cầm lấy cái kia nhỏ túi càn khôn tiến vào, vào trong nước. đào tràn đầy một túi thần nguyên ngưỡng tuy rằng không biết thứ này công dụng bất quá hắn minh bạch nếu là thần chủ m u ố n dùng vợ ấy tất nhiên không giống một loại thế nhưng những thứ đồ này đối với hắn mà nói nhưng là hầu như không có gì tác dụng lớn dù sao hắn có lọ đá đã đủ rồi làm người cũng không cần quá tham lam tốt như vậy như vậy hắn lưu lại ly khai linh dược tự cùng cái kia thanh long cáo biệt sắp đi thời gian thanh long nói cho hát long hết thệ không nên x u ấ t ruột nếu như có chuyện có thể tới nơi này tìm nó dù sao hai cái đều là lòng tộc người là có thể lẫn nhau giúp đỡ hắc long đồng ý tự nhiên vô cùng cảm kích giờ khác này thanh phong trở lại trên đỉnh ngọn núi cũng không nghĩ tới việc này hoàn thành thuận lợi như thế đồng thời còn chiếm được như vậy bảo giáp vật này ăn mặc ở trên người s á c thực muốn so với mình cái k i a thân quần áo tinh thần rất nhiều hắn giờ khác này cũng nghĩ đến vì sao như vậy nhiều người thích mặc chiến giáp chỉ là đáng tiếc năm đó bộ kia bảy màu chiến giáp bị bắt thần cùng hủy hoại cũng không biết đến sau hắn còn quay lại phía sau có không có bị tu bổ lại à bây giờ hắn có này bảo giáp nghĩ đến ngày sau trong chiến đấu lại tăng thêm một phần bảo đảm à trong lòng hắn trực cảm than phía sau một lần này giao dịch rất đặc giá Đi tới hắn nhìn à n đầy đất bảo thạch đơn giản khoanh chân ngồi xuống bắt đầu để thất khiếu linh lung tâm bắt đầu hấp thụ những bảo thạch kia bên trong năng lượng trong lúc nhất thời vô số bảy màu khí tức bị hắn thất khiếu linh lung tâm hấp thụ đi để hắn cực kỳ cao hứng là hấp thụ đại lượng năng lượng hắn cảm giác buồn tim của mình khiêu động càng thêm có lực đồng thời hắn lực lượng dĩ nhiên gia tăng rồi triệu cân nhiều tuy rằng đối với so với mình bản nguyên lực lượng không coi vào đâu thế nhưng nước chảy đá mòn không t í c h nửa bước không thể đến ngàn hàng dặm chỉ là ngăn ngắn mấy ngày thời gian để hắn được lợi lương nhiều chỉ là đáng tiếc chính mình thời gian cấp bách hắn cũng chỉ có thể không muốn ly khai t i ự u tại hắn vừa rồi đi rồi thanh long một đạo thần n i ệ m xuất hiện làm hắn nhìn thấy toàn bộ bảo thạch núi sắc thái ảm đạm cực kỳ thời gian nhất thời vô cùng phẫn nộ nói tên đáng chết dĩ nhiên hấp thụ ta nhiều như vậy bảo thạch lực lượng ai không có mấy thập niên thời gian xem bộ dáng là không cách nào khôi phục thực sự là ghê t ẩ m t i ể u tử đã không có bảo thạch núi ta nơi nào còn có thể xem như là thần mộ trong nhất định thanh phong trở lại thần chủ phân mộ nơi đem đồ vật giao cho lão phượng hoàng hắn hỏi dò khi nào ly khai sự tình nơi nào nghĩ đến lão phượng hoàng nhưng nói cho hắn chờ thanh phong rất không nói gì hỏi dò chờ tới khi nào lão phượng hoàng nói cho hắn có lẽ muốn một q u a n g thời gian đi thần chủ nghĩ muốn đem hắn làm cách vùng không gian này cần vận dụng một món bảo vật chỉ là không khéo chính là món bảo vật này bị tổn thương đang chữa trị bên trong nghe được lời nói của nó thanh phong cũng chỉ có thể bất đắc gì không nớt dù sao hắn có việc cầu người đồng thời nhân ra vẫn là một cái vô thượng tồn tại không có đánh giết hắn cựu rất may mắn chỉ là như vậy hắn cũng không thể làm ở lại à liền hắn liền lấy ra chân linh cựu biến quan sát Trước thể thượng cứng Chân rắn không thể phá bỡ. Chân linh cựu biến, chính là vô thượng thần thông vô phá bỡ. đại là sư phụ năm tìm đó còn cho ngày tiên nghĩ tới đây thanh phong không khỏi cảm giác buồn cười hắn nghĩ không minh bạch một cái tông môn t ự u một người học trò hà tất còn muốn thành lập tông môn đây chính mình còn làm một cái trưởng môn đ ể làm đáng tiếc nhưng là một cái độc nhất tư lệnh a bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này hắn bắt đầu tốt đẹp quan sát lên chân linh cựu biến vận chuyển pháp quyết n à y sách thật có thể nói là ảo diệu tinh thâm hắn nhìn tới nhìn lui chỉ cảm thấy này trong sách ghi lại công pháp thần thông tinh diệu cực kỳ hắn bắt đầu dựa theo phía trên nói tới tập luyện lên một tháng sau chỉ thấy thanh phong cả người cổ đảng hắn ngửa đầu mà lên dĩ nhiên phát sinh một tiếng lanh lành tiếng vớt hót tiếng nói của hắn lạnh lót vang vọng tại thần mộ bên trên lao phượng hoàng không khỏi bị thanh âm này kinh động mở mắt ra liền thấy thanh phong đã hóa thành một cái s ả i cánh mười trượng có thừa màu đỏ rực phượng hoàng chỉ thấy hắn trên người một tầng hóa diễm trải rộng ra cực nóng cực kỳ cái k i a phượng hoàng càng là thần tuấn phi thường lao phượng hoàng kinh ngạc nói ra này cũng thật bất khả tư nghị đi dĩ nhiên so với chúng ta bản thể còn muốn xinh đẹp so với ta còn giống thật sự phượng hoàng có nhầm hay không a thanh phong giờ khắp này trong lòng vui vẻ cực kỳ không biết có phải hay không là bởi vì nắm giữ phượng hoàng chân huyết nguyên nhân vẫn là bởi vì hắm thân đều ph hắn dĩ nhiên phi thường thuận lợi t i ể u tu luyện thành một cái chân linh đi ra hô hắn mở một r a phun nôn vô tận tình hỏa toàn bộ bầu trời nhất thời đều bị hắn thiêu đốt hoàn toàn đỏ đậm hắn cao hứng hóc đ ề u h ừ vào thời khắc này h ừ lạnh một tỷ nghĩa ngờ mà đến thanh phong nhất thời chỉ cảm thấy thần hồn chấn động đầu góc c h g váng hạ rơi xuống lập tức tự có một cái cực kỳ uy áp â m thanh nói ra h ừ nếu như tại ồn ả o chém thanh phong lúc này mới nhớ tới nơi này chính là thân mộ a chính mình như thế làm ở một những hoạt ử nhân kia bị ồn ào đến, đến rồi hắn chỉ có thể ẩn giấu lên cảm giác hư p ấ n hóa là thân người lão phượng hoàng Khà Khà nói, người trần ẻ tuổi, rất thể Thanh tức thăm, muốn nơi phải người ngoài liền hỏi không không hạ hê, phương. Phong. hắn này cũng dương có còn c là Lập địa bao ta lâu mới c ó t h ể lý Lão khai. ư ợ n g h o à nói g Trần n cái này khả năng còn muốn một quãng thời gian đi thanh phong ngồi xếp bằng xuống cũng không biết nên làm thế nào cho phải liền hắn chỉ có thể lấy ra bá thể quyết tầng thứ ba công pháp quan sát n à y bá thể quyết tầng thứ ba công pháp chính là hắn từ ma giáo trong bảo khố được đến trải qua bao nhiêu năm thời gian hắn vẫn, vẫn chưa quan sát không là hắn không nghĩ nhìn mà l ầ này kim trang bên trên chỉ có chân ngã hai chữ còn lại cái gì đều không có ghi chép nay để hắn tu luyện như thế nào đây giờ khác này hắn lấy ra cái kia trường kim trang cẩn thận kiểm tra nhưng là nhìn một hồi vẫn là không có nhìn ra một nguyên cớ đến liền hắn chỉ có thể than thở một tiếng nhưng trong lòng thì nghĩ đến cũng không biết nhân gian giới đi qua nhiều ngày như vậy đều chuyện gì xảy ra à. nhân gian giới bên trong n h â n tộc tại lục đại thiên tiên dẫn dắt bên d ư ớ i cho bắt đầu phản công ma giới địa ma chỉ chủ hóa thân tuy rằng lợi hại đáng tiếc là dù sao một cây khó vững a cuối cùng bọn họ cuối cùng bị phản công về tới ma tộc chiến trường dân tộc một lần nữa cùng ma tộc về tới riêng mình vị trí thế nhưng không biết cái gì nguyên nhân rất nhiều ma đầu dĩ nhiên rời đi ma tộc chiến trường chỉ lưu lại một nhóm người trông coi ma đô mà thôi trong lúc nhất thời nơi này cũng yên tĩnh lại chiến tranh cứ như vậy dạng biến mất một loại thế nhưng để cho hậu thỏa nơi này còn là phái một số cao thủ đóng quân nơi đây mạch hồng trần bởi vì tu vi cao thâm tạm thời cũng bị lưu ở nơi này mạch hồng trần tuy rằng không nghĩ ngốc ở chỗ này nhưng là tông môn có lệnh nàng cũng không tốt làm trái chỉ là trong lòng lo lắng thanh phong nhiều ngày chưa về cũng không biết đi nơi nào a thần bộ trong thanh phong không ngừng tìm hiểu bá thể quyết nay một ngày hắn đông nhiên bay về cái kia trường kim trang một chỉ điểm ra phượng hoàng tỉnh hỏa bắn nhanh ra quay về cái kia kim trang tựu bốc cháy lên rất nhanh cái kia trang sách vàng óng đã bị hỏa tan ra tựu tại cái kia kim trang hóa thành một đoàn muốn toàn bộ biến mất thời điểm tựu nghe phịch một tiếng nhẹ văng lên bản hóa thành một đoàn màu vàng dịch thể dĩ nhiên muốn nổ tung lên thanh phong đảo mắt liền thấy cái kia chút dịch thể dĩ nhiên hóa thành vô số màu vàng nòng nọc phụ văn hiện ra hiện ra thanh phong sắc mặt lộ ra ý cười xem ra này cùng chính mình trong tưởng tượng một dạng chính là dùng phương pháp đặc thù ẩn nó bên trong văn tự đây là hãn dùng vài loại công pháp thí nghiệm mới cuối cùng tính ra tới kết quả những văn tự này thanh phong tuy rằng không tiếp thu được nhưng kỳ quái là hắn dĩ nhiên minh bạch lý tứ trong đó tuy rằng cái này rất kỳ quái thế nhưng thanh phong đã tâm thái bình hòa rất nhiều dù sao trên người hắn phát sinh quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h trong đầu hắn nhanh chóng ghi chép những văn tự kia làm hắn nhớ kỹ một chữ cuối cùng phụ thời điểm những văn tự kia tự ở một cái toàn bộ tiêu tán đi thanh phong nhìn thấy tình cảnh này ngẩn n g ư ờ i tại đó nói thật hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kỳ quái sách cũng không biết này sách tại sao lại tự hủy rơi chẳng lẽ không nghĩ lưu lại chuyển cho thế nhân suy nghĩ chốc lát hắn cũng sẽ không xoắn suýt việc này bắt đầu chậm rãi linh hội này sách chân ý nguyên lai này tầng thứ ba công pháp nói ra muốn chân chính bất tử bất diệt nhất định phải từ trong ra ngoài tu thành kim cương bất hoại thân nay tầng thứ ba giảng đúng là làm sao bên trong tu đem ngũ tạng lục phủ của mình tu thành cứng rắn không thể phá vỡ nhìn cái k i a phương pháp phía trên thanh phong không khỏi cảm thán sáng tạo này sách người chỗ lợi hại nguyên lai nếu như muốn là thật tu thành này công căn bản không cần hóa tiên chỉ gột r ử a cũng giống như nhau đồng thời lấy tự thân làm hòn đá tảng tu luyện ra so với thân thể thần tiên còn lọi hại hơn thân thể đồng thời cùng này tầng thứ ba so sánh Hắn chính mình thứ nhất trọng bá thể chỉ thôi. trọng luyện lông mới mà biết, bá quyết tu luyện chỉ là da đồng ế n r i t ầ thời ứ cứng vẫn võ. cần lại tu luyện từ đầu gân xương ra, để thân thể đi đến chân chính cứng rắn không thể phá võ. Đồng đầu lại đi tu từ thể thể t để ra, phá h cuối cùng phải lấy thân thể thay thế pháp tướng hấp thụ pháp tướng lực lượng thành cựu chân chính vô thượng bá thể thanh phong đầu tiên cần phải làm là một lần nữa lợi u y cốt đem mình phạm cốt tu luyện thành chân chính cứng rắn không thể phá võ mà muốn tu luyện thành như vậy xương cốt liền muốn hấp thụ pháp tướng lực lượng lấy pháp tướng lực lượng chuyển đổi mà đến ở giữa còn muốn dùng linh dược đến ngâm tắm rửa nếu như vậy tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh rất nhiều trong ố t t ê n người thanh h p đỉnh cựu h bắt đầu phía t sùng sục từ hắn ngực bước lên bọn khí đến c r ư ớ c một nghìn một trăm hai mươi triệu theo thời gian trôi đi trong đỉnh linh dược dược tính bị không ngừng bước ra Từng luồng, từng luồng t vào. Vào thoải mái, thoải mái bất quá những thứ đồ này đối với thanh phong tới nói tuy rằng đau lòng nhưng là dựa vào tính cách của hắn đương nhiên cũng không phải đặc biệt để ý chỉ cần có thể đi đến hiệu quả hắn mong muốn như vậy hết thể đều là đáng giá hắn lập tức bắt đầu tu luyện có thể thấy được pháp tướng giờ khắc này hiện ra hiện ra đứng ở sau lưng hắn hắn huyền công vận chuyển pháp tướng dĩ nhiên cũng bày ra một tên kỳ quái tư thế chỉ thấy nó hai tay giơ lên quay về thanh phong ép xuống vô số lực lượng bắt đầu hướng về thân thể hắn rót vào đi vào này chút năng lượng phối hợp những dược lực kia bắt đầu đối với xương của hắn đầu tiến hành cọ dựa rất nhanh t i ể u có một ít đen thủy lùi tạp chất từ xương của hắn trước mặt bị loại bỏ đi ra thời gian từng giờ trôi qua xương của hắn đầu trận bắt đầu biến trong suốt vô số tạp chất đều bị từ thân thể bên trong loại bỏ để hắn thân thể càng phát tính kết lên tu hành không thuế nguyện đảo mắt chính là nửa năm thời gian thanh thế giới bên ngoài cũng đang không ngừng thay đổi đầu tiên chính là ma giới đã hoàn toàn đã không coi âm thanh cũng không biết bọn họ đến cùng đang ấp ủ cái gì thứ hai minh giới quỷ vật còn đang không ngừng tràn vào giới này bên trong đồng thời những quỷ vật kia cấp bậc càng ngày càng cao nhân gian giới còn nơi tại trong đầu sôi lửa bóng minh giới q u ỷ vật thật sự là quá nhiều vô cùng vô tận một loại ba đại tông môn thêm vào vô số bên trong môn phái nhỏ tuy rằng toàn lực chu diệt những tên kia đáng tiếc vẫn là không đủ nhân lực á cho tới thiên đ i ệ lao lung bởi vì kết giới bị đ i ệ ma chỉ chủ đánh võ đã cùng giới này liền thành một thể đại lượng linh khi tràn vào giới này bên trong tạo thành vô số tu giả tu vi bắt đầu tăng v ọ t lên thông thiên đại giáo bên trong nay một ngày nên đón một người chính là truy thiên cậu là vậy hắn biết được hạ giới đã không có kết giới trong lòng tự nhiên cao hứng bất quá theo tới cũng là vô tận phiền phức chỗ tốt là nơi này phong ấn giải trừ sẽ không tại áp chế mọi người tư luyện cấp độ có thể để mọi người tu vi càng nhanh hơn bắt đầu tăng trưởng chỗ hỏng cũng rõ ràng chính là những minh giới kêu quỷ vật sớm muộn đều sẽ tìm tới nơi này tuy rằng nơi này cách cách minh giới làm sao rất xa thế nhưng sớm muộn có một ngày minh giới đại quân vẫn là sẽ giáng lâm nơi này này thông thiên đại giáo chính là truy thiên cậu một tay mang ra ngoài. cũng coi như là để hắn bỏ ra rất lớn tâm huyết hắn đương nhiên không thể nhìn nơi đây hóa thành hư hảo vì lẽ đó hắn phòng n g ừ a c h ủ đáo quyết định đem nơi này tốt đẹp mưu tính một phen thông thiên đại điện bên trong bộ trần x ư ơ n g mạc tiên một kiếm tâm ngưu khôn m ã cản trương long triệu hổ còn có đạo huyền tông minh đạo thái nhất tông phủ diêu p h á p nguyên tự tuệ minh tuệ thông chờ mấy đại môn phái người đều đến ở đây chỉ thấy đại điện bên trong đứng đầy giới này tinh anh bọn họ nhìn truy thiên c ầ u đều là một mặt vẻ không hiểu không biết truy thiên cậu tại sao lại khởi sướng thiên hạ đại hội những năm gần đây ma giáo đã chậm rãi thối lui ra khỏi giới này sân khấu thông thiên đại giáo tuy rằng hưu giáo vô loại có thể cũng coi như là người hóa thân thành chính đạo môn phái trải qua truy thiên cầu nhiều năm nỗ lực ở giới này bên trong tự nhiên được khen là thái sơn bắt đầu thiên hạ tu giả môn phái đều lấy thông thiên đại giáo vi tôn vì lẽ đó thông thiên đại giáo tuyên bố thiên hạ đại hội bất luận giới này bất kỳ môn phái nào đều có người trước tới thăm gia đây chính là thông thiên giáo khí lực lúc này liền thấy đạo huyền tông minh đạo cất bước tới họ thăm xin hỏi đổi giáo chủ truy thiên cầu chính là thông thiên đại giáo phó giáo chủ giáo chủ thanh phong không biết ngươi vội vàng như thế gọi chúng ta đến là có chuyện gì nghe đồn ngươi đã đi trung nguyên phúc địa nhiều năm cũng không biết nơi nào hiện tại tình huống thế nào truy thiên cầu nhìn minh đạo suy nghĩ chốc lát này mới nói ra kỳ thực ta này một lần trở về chính là vì chuyện này chỉ sợ các ngươi cũng có thể biết được minh giới xâm lần giới này vô số quỷ vật chính từ minh giới nhập khẩu tiến nhập nơi này trình độ kinh khủng so với năm đó ta giới đại kiếp còn muốn hung mạnh vô số lần dù s a o này chút quỷ vật tu vi đều phi thường cao thâm bây giờ tiến vào giới này quỷ vật tu vi cao nhất đã đạt đến địa tiên cảnh hậu kỳ có lẽ phía sau còn muốn có tên càng lợi hại d á n g lâm giới này phong ấn mở ra tuy rằng mở ra chúng ta tu hành công xiềng nhưng là lớn hơn nguy cơ cũng d á n g lâm xuống chính là những quỷ vật kia một khi lại đây chúng ta nên làm gì dựa vào mọi người tu vi cùng hiện tại thông thiên giáo thực lực căn bản không cách nào chống lại những tên kia chúng ta con đường duy nhất chính là bị bọn họ điên cuồng tàn sát lại xuất hiện năm đó thê thảm cảnh tượng cái gì phải làm sao mới ở đây chẳng lẽ t i ể u không có biện pháp khác sao giờ khác này p h ù riêu đi ra nói truy thiên cầu chậm rãi nói ra biện pháp ta cũng đang nghĩ biện pháp cho nên để việc này ta mới mới triệu tập mọi người tiếp thu ý kiến của chúng vì là giới này có thể tránh thoát đại kiếp làm thêm chuẩn bị tại ta nghĩ đến nếu như không có có ngoài ý m u ố n có thể thời gian hai ba năm những vị vật kia sẽ đến nơi này đến rồi vào lúc ấy như quá lớn nhà không có chuẩn bị chính là bị tươi sống tàn sát hạ tràng thây chất đầy đồng máu chạy thành sông đem sẽ lại xuất hiện năm đó yêu quỷ đại kiếp tình cảnh nghe đến đó mọi người trong lòng ngạc nhiên bọn họ đương nhiên biết này tuyệt đối không phải truy thiên c ầ u ăn nói bừa bãi đặc biệt là phù riêu đám người bởi vì dư tử tâm đã đem giới này tình huống nói cho mọi người ngay xong chỉ là giờ khác này Mọi người truy â đây? m ma, loạn mà, nơi nào lại nào xong như nơi biện Nghe pháp có gì tốt t đuổi đuổi thiên cầu gật đầu nói đúng trước mắt mới chỉ ta biết hiện tại đã có bảy vị thiên tiên hạ phạm nếu không thì thế cuộc sẽ càng thêm không chịu nổi thiên tiên đám người kinh ngạc thốt lên truy thiên cầu lúc này lại nói cho mọi người nói đúng chính là thiên tiên bất quá coi như là cái kia vài thiên t i ê n đến cũng không cách nào từ căn nguyên trên giải quyết việc này vì lẽ đó ta mới sốt ruột trở về để mọi người chuẩn bị sẵn sàng tốt tại chúng ta năm đó còn là có rất nhiều đối phó quỷ vật kinh nghiệm bây giờ cùng những quỷ vật kia tái chiến chí ít chúng ta sẽ không như vậy bị động mà ta đề nghị thứ nhất chính là đem trong tay chúng ta linh khí thăng cấp mọi người ứng phải biết bởi vì quỷ vật nguyên nhân chúng ta giới này linh khí thịnh hành bây giờ thiên hạ bên trong càng là nhiều có lưu thông thế nhưng những linh khí kia uy lực còn chưa đủ nhìn chúng ta nhất định muốn nắm chặt chế tạo uy lực càng thêm lợi hại linh khí đi ra nếu như vậy chỉ ít có thể để cho chúng ta thật nhiều bảo đảm đồng thời ta sẽ phái chút tông m ô n người tọa c h ấ n nơi đây trợ giúp mọi người vượt qua kiếp nạn Trước 1121, thanh liên bảo đăng. Minh đạo nhìn về phía truy tiên thực ta thanh thân Truy tiên gạt các người nói, Thanh phong đã đảm nhiệm ma tiên tông tông Ta theo tông nhất thời Ngươi cư người mượn người cầu chủ, chúng còn cùng chức cầu các chủ cũng chủ sức Minh nhìn phía nghĩ hỏi phong hiện hạng không phong nhiệm hắn phó Nghe khiếp ma quang liên đăng nói vẫn muốn này nói, nói làm lời Đuổi giáo giới dối mọi bảo đảm đạo đã đem gì về vị quá ấy, kỳ ở sợ trước đây này tông môn tại mọi người trong lòng chỉ là truyền thuyết mà thôi có thể ai có thể nghĩ tới thanh phong lại có thể đảm nhiệm trên loại này vật khổng lồ tông chủ đây khiếp sợ sau khi đương nhiên là cảm thán không thôi chẳng qua hiện nay đạo huyền tông đám người đã đối với ma giáo thị phi quan niệm không tại mãnh liệt như vậy đồng thời bọn họ biết ma giáo một khi bị thanh phong tiếp nhận ngày sau có lẽ sẽ có thay đổi rất lớn từ một ý nghĩa khác tới nói bọn họ đối với thanh phong đã phi thường nhận rồi dù sao những năm gần đây thanh phong những việc làm đối với bọn họ tới nói thay đổi thực sự quá lớn vì lẽ đó bọn hắn bây giờ đều sẽ vô điều kiện tin tưởng thanh phong phù diêu lúc này đứng ra thần đến cảm thán một tiếng nói đã như vậy chúng ta liền yên tâm nhiều hết thể đều lấy đuổi giáo chủ làm chuẩn ti h lại chúng ta thái nhất tông nhất định sẽ ủng hộ ngươi bất luận ý nghĩ gì cùng ý kiến còn lại rất nhiều môn phái đại biểu cũng đều rối rít đồng ý thông thiên giáo bên trong tự nhiên càng thêm sẽ không có dị nghị kỳ thực m ạ t thiên cùng bộ trần sương đám người cũng là lần thứ nhất mới biết sư phụ nguyên lai l o i hại như vậy bọn họ nhớ được một lần trước sư phụ trở về vẫn chỉ là một cái cắt chủ đây này mới bao nhiêu thời gian sư phụ giống như này như vậy bọn họ thật là cảm thán sư phụ không phải người bình thường vậy tiếp theo đại điện bên trong càng náo nhiệt hơn lên khi mọi người biết thanh phong địa vị phía sau hình như trong lòng có rất lớn sức mạnh một loại mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình đều có ngưu lược dồn dập hiến kế hiến sách giới này đám người c h ú n g trí thành thành để truy thiên cầu cũng mang ý rất nhiều mà tại t h ầ n mộ trong thời gian cực nhanh đảo mắt lại là một năm thời gian nay một ngày thanh phong tại trong dược đỉnh bước ra sau cùng một tia thể nội tạp chất có thể thấy được x ư ơ n g của hắn đầu đã biến đến mức hoàn toàn trong suốt còn giống như thủy tỉnh đồng thời làn da của hắn cũng càng thêm sự ngưng tụ k h n g ngót hắn từ dược đỉnh đi ra quay về dưới đất chính là đấm ra một quyền chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang cả vùng đều run r u ẩ y truyền về phương xa hắn có thể đủ cảm giác được chính mình xương cốt đã so với trước đây cường ngạnh hơn hai ơ lần chỉ là cái này cũng chưa tính luyện cốt cuối cùng tận đầu luyện cốt cần kinh nghiệm xích chanh vàng lục xanh lam tử ngân kim cuối cùng ngưng vì là hôn nguyên mới xem như là đem luyện cốt đi đến trung cực nơi đến lúc đó xương của hắn đầu coi như là dùng trong thiên địa vật cứng rắn nhất cũng không cách nào lay động nhìn thấy này chút nội dung thời điểm thanh phong đều rất kinh dị h ắ n tại phỏng đoán này bá thể quyết đến cùng là ai để lại chẳng lẽ thật tiên nhân để lại mà hắn hiện tại xương cốt bất quá mới là thuộc về thấp nhất cấp giai đoạn mà thôi còn có làn da của hắn nội tạng huyết n ụ c tại ngày sau đều cần trải qua vô tận rèn luyện mới có thể đi đến chân chính bất tử bất diệt tuy rằng hắn rất kỳ vọng ngày hôm đó đến nơi nhưng là nóng ruột a n không hết nóng đậu mục mọi việc còn muốn tuần hoàn tiến dần mới tốt động tĩnh khổng lồ nhất thời đem cửa lão phượng hoàng sợ hết hồn nó bất mãn nói ra t i ê n tĩnh người trẻ tuổi chính là không biết tính à, ngươi nhìn nhìn ngươi không biết đã kinh động bao nhiêu tồn tại thanh phong này mới phát hiện thần mộ trong không ít mộ phần đầu bên trên dĩ nhiên mây đen lăn lôi đình chấn động thậm chí có to lớn lôi điện quay về thanh phong Tốt tại lôi nhiên thanh phong thân có lôi pháp, đương nhiên không đương có sau ợ loại lôi, cái này phẳng lôi, từng hắn h đều bị ó giải ra. Trên b ầ trời truyền tại quái nhếu ta ngủ say, thần lại nói, ai, ngươi lệnh là l có chủ cùng hừ nhếu đến ngủ đến quấy đang à say, một gì. Sau m khắc một trận thiên thủ trưởng dĩ nhiên phô thiên cái địa mà đến hướng về thanh phong trên đầu tre chở hạ xuống thanh phong có thể cảm giác được một luồng cực kỳ năng lượng kinh khủng ép xuống trong lòng hắn kinh hãi nhất thời vận chuyển công pháp liền muốn chống lại cái nào nghĩ vào thời khắc này thần chủ trong phần mộ một đạo thông thiên triệt đ i ệ bóng người to lớn tái hiện ra thân ảnh kia không nhìn thấy khuôn mặt chỉ là một cái cái bóng mà thôi hắn ngẩng đầu lên quay về phía trên chính là lạnh rên một tiếng nói v ô lượng ngươi không muốn hơi quá đáng nói thân ảnh kia cũng đồng dạng giơ tay lên quay về phía trên đấm ra một quyển chỉ thấy quyền trưởng chạm nhau trong đó từng luồng từng luồng năng lượng kinh khủng khuyết tán ra bao phủ thiên địa bốn phương tám hướng thanh phong không khỏi há h ố c m ồ m cảm thụ cái kia cố cực kỳ năng lượng khổng lồ trong lòng hắn không khỏi âm thầm than thở này chút thần nhân lực lượng thật sự là quá mức khủng bố ừ thần chủ không muốn quá kiêu ngạo c h ọ tới ta cẩn thận ta đem ngươi quê nhà dỡ xuống nói xong lời ấy cái thanh âm kia nhất thời yên tính lại thần mộ một lần nữa khôi phục yên tính giờ khác này thân ảnh kia nhìn về phía thanh phong thanh phong lập tức nói ra thần chủ ta không cần nhiều lời nói chẳng thể trách ngươi cái lao già đó đều là tới tìm ta phiền phức ta bảo vật cũng không kèm cũng có thể sử dụng hôm nay tựu đưa ngươi ly khai đi nghe được lời nói của thần chủ thanh phong trong lòng nhất thời cao hứng vô cùng nói ra quá tốt rồi thân ảnh kia quay về hắn gật gật đầu liền đối với cái kia phần mộ đưa tay hút một cái trong phần mộ nhất thời có một cái đèn bị hắn hút ra đến đen này cả người màu xanh tạo hình dường như hoa sen chỉ thấy thân ảnh kia quay về đèn này đánh ra một đạo chỉ quyết cái kia đèn liền bắt đầu xoay trọn lập tức một cổ s mộ, á nghe lời ấy thanh phong có khoảnh khắc như thế động lòng đáng tiếc lập tức hắn tự bỏ đi ý nghĩ này dù sao hạ giới còn có rất nhiều người đang đợi hắn đồng thời muốn biết hắn còn có rất nhiều việc muốn đi xử lý vì lẽ đó hắn chỉ có thể cự tuyệt thần chủ hảo ý lao phượng hoàng giờ khắp này mỏ mắt ra p h ủ i hắn nhìn một chút nói ra ngươi hoa nhĩ này có thể muốn hảo hảo đối đãi ta đời sau nếu như có thể mà nói ngày sau đó tiên l ê n giới không nên quên dẫn nàng lại đây nhìn một nhìn ta cũng coi như là giải quyết xong ta một phen tâm người đi ai có lẽ không chờ được đến cái k i a ngày cũng không nhớ rõ a thanh phong nhìn hắn cái k i a một mặt vẻ bất đắc dĩ lập tức nói ra có lẽ không bao lâu nữa ta liền sẽ trở lại lao mắt phượng hoàng con ngươi hơi sáng lập tức lại ảm đạm nói có lẽ vậy hết thể đều tùy duyên đi thanh phong không tại nhiều lời nói đối với thần chủ gật đầu nói ra có thể đưa ta rời đi cái kia cái bóng gật gật đầu quay về bảo đăng chỉ điểm một chút đến bảo đăng cổ sáng nháy mắt chiếu bắn về phía thanh phong đem hắn bao phủ tại trong cổ sáng đi thôi hờ vọng tương lai có thể nhìn thấy bóng người của ngươi có lẽ ngươi biết rất để ta n g o ạ i ý muốn ở ngoài đây nghe được lời nói của thần chủ thanh phong hơi sưng sỏ lập tức nói ra hôm nay đại ân thanh phong nhớ kỹ trong lòng ngày sau hữu duyên định có báo Trước 1122, hết thanh phong lời mới vừa vừa nói xong cái kia thanh liên bảo đ ă n g t i u bắt đầu xoay tròn một luồng không gian thật lớn lực lượng chuyển đến bên trong đất trời hào quang lấp lóe không gian bỗng nhiên bị xe nứt xuất hiện một cái chỗ hổng lập tức thanh phong thân ảnh t i u biến mất tại trong c ổ sáng nhất thời không thấy hình bóng rời đi thần mộ nơi nhìn thấy thanh phong ly khai lão phượng hoàng không khỏi quay về cái kia thần chủ cái bóng hỏi thăm ngươi thật sự như vậy tin tưởng cái tên này sẽ có đường khác nhau ân ngươi không là cũng như vậy sao vì sao còn phải hỏi ta ngươi nhưng là đem đợi sau đều giao phó cùng người nữa ạ hừ ta này lúc đó chẳng phải không có cách nào sao còn có ta cũng là tin tưởng ngươi mà thôi lao phượng hoàng h ừ lạnh nói thần chủ bóng người nhìn về phía phương xa trong hư không lập tức câm thanh hờ hưng nói hôm nay duyên ngày sau có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được đây muốn biết người này chỗ sâu trong óc dĩ nhiên phong ấ n liền ta đều nhìn không thấu đồ vật đồng thời thần hồn của ta tiếp cận nơi nào dĩ nhiên cảm thấy đại khủng bố có lẽ người này thật sự không tầm thường đây lao phượng hoàng nghe đến đó không khỏi tinh thần chấn động hắn hơi kinh ngạc nói ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi ngươi nhưng là thần chủ a nhân gian giới mênh n ô n g biển rộng bên trên đông nhiên mây gió bên nào bình tĩnh vô cùng bầu trời bỗng nhiên mây đen nằm dày đặc vô số tầng mây k h u ấ y động qua không chốc lát trong tầng mây một cánh cửa ánh sáng tránh hiện ra đón lấy một người tựu từ bên trong rơi rơi xuống thanh phong có chút đầu đau nao trướng còn chưa phải là vừa rồi xuyên qua kết giới thời điểm bị lực lượng không gian lôi xé cái kia thanh liên bảo đang tuy rằng vô cùng lợi hại đáng tiếc xé rách tiên giới cùng giới này không gian cần vô cùng lực lượng vật kia vẫn có chút hậu lực không đủ a tốt tại thanh phong thân thể g á m chắc nếu không thì cần phải bị cái kia không gian phong bạo sẽ rách không thể vì lẽ đó hắn mới có thể đầu thắng ngất trực tiếp hướng về trong biện rộng rơi xuống cả người hắn tự lọt vào trong nước biển mặt lạnh như băng nước biển để hắn đại nao nhất thời tỉnh táo không ít trôi nổi h g ọ bên trong nước một lúc hắn này mới hoàn toàn tốt đi qua hắn mở mắt ra liền thấy xa xa một răng c ư a cá mập bay về hắn mở ra bùn máu miệng lớn c ắ n tới thanh phong đấm ra một q u y ề n này dài đến năm sáu trượng cá mập đã bị hắn đánh thành thịt nát chết không thể chết lại vô số mùi máu tanh tức nhất thời trêu chọc đến càng nhiều hơn trong biển hung vật thanh phong đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí tại tru diệt những người này trên người tinh thần hắn run lên tự nháy mắt chạy ra khỏi mặt biển giờ khác này hắn trên người sợi vàng q u ầ áo hắn một đường trên nhìn thấy tông môn đệ tử dĩ nhiên bắt đầu tăng lên trong lòng không khỏi kỳ quái hắn càng nhớ được bản thân đi ra ngoài thời điểm trong tông môn mặt cựu liền quét sân đệ tử đều rất ít gặp giờ khác này hắn lại không khỏi lo lắng hoàng long t r â n nhân cùng nam thu la cũng không biết hai người này có thể bình yên rất nhanh hắn đi tới trên quảng trường có đệ tử nhìn thấy hắn lập tức vô cùng kích động cùng hắn chào hỏi đến thanh phong hiếu kỳ h ạ hỏi do hiện tại tình huống thế nào dù sao hắn bị khốn tại thần mộ trong sắp tới hai năm thời gian a ai biết trong hai năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cái kêu đệ tử nhìn thấy thanh phong một mặt không biết r ă n g r ấ p tuy rằng cũng hơi kinh ngạc nhưng là không dám nói thêm cái gì chỉ có thể nói rõ sự thật thanh phong nghe qua hắn tự thuật không khỏi kinh ngạc cực kỳ thiên tiên hạ phàm ma giới bị đánh lại như vậy tin tức không ngừng xung kích đại não của hắn cuối cùng hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải dù sao có thiên tiên hạ phàm vẫn rất tốt như vậy thần lực bên dưới có lẽ giới này kiếp nạn sẽ trôi qua rất nhanh cáo biệt người đệ tử kia hắn cấp tốc hướng về tam thanh đại điện mà đi đẩy ra cửa đại điện hắn nhìn đến đại điện bên trong dĩ nhiên tụ tập rất nhiều người trong lúc nhất thời đám người đều nhìn về hắn mọi người chỉ thấy hắn một thân chiến giáp uy vũ không ngót đều là không khỏi sức sở lục sư đệ người rốt cục đã trở về này sắp tới thời gian hai năm ngươi đến cùng đi nơi nào à ngươi có thể biết chúng ta có nhiều nước gốc giờ khác này nhưng là thanh chỉ vượt ra khỏi mọi người âm thanh kích động nói thanh phong cười khổ một tiếng nói một lời nói khó nói hết ta nhân thánh trân quân lập tức mở miệng nói thanh phong mau chạy tới đây bãi kiến tiên giới tổ sư thanh phong không giải lập tức liền đi về phía trước đi đến làm hắn đi tới trước mặt thời điểm tự nhìn đến đây có hai cái người ngồi ở vị trí đầu một người dáng dấp dường như người đàn ông trung niên uy áp cực kỳ một người khác chính là nữ tử cô gái này dung nhan mỹ lệ trên người tự mang một luồng tiên khí lung lay cảm giác nhân thánh trân quân vì là hắn giới thiệu nói đây là ta thượng thanh cung thứ sáu đời tổ sư hoa dương t r â n nhân thanh phong nghe đến người này dĩ nhiên là đệ tử đời thứ sáu không khỏi kinh ngạc cực kỳ lập tức bãi nói đệ tử thuần dương tử bãi kiến tổ sư hoa dương chân nhân gật gật đầu nói ồ người rất mạnh vì sao ta cảm thấy trên người người dĩ nhiên có vài loại khí tức dĩ nhiên hư hư không không mờ ảo không ngớt thanh phong xứng sở suy nghĩ chốc lát này mới nói ra thật không dám d i ấ u dếm đệ tử phật đạo song tu mới có thể như vậy cuối cùng hắn cũng không có thừa nhận mình tu có ma công dù sao việc này sự quan trọng đại ai biết những tiên nhân này đến cùng là tính cách gì dù sao linh khí của mình có thể thuận tiện chuyển đổi chỉ cần mình không vận chuyển ma công nghĩ đến hắn cũng nhìn không rõ ràng đi nghe được lời nói của thanh phong hoa dương chân nhân không ngừng gật đầu nói tốt không nghĩ ta thượng thành cung cẳng có ngươi loại này lợi hại nhân vật ta nhìn ngươi đã đ ị a tiên đại viên mãn nửa bước thành tiên thái độ có lẽ đang cố gắng một phen thành t i ự u thiên tiên cũng không phải việc quá khó đa tạ tổ sư khen nhưng l à n à y kém nửa bước cũng không biết làm khó bao nhiêu người à thuần dương sẽ cố gắng hoa dương chân nhân gật gật đầu nhưng không nói gì nữa nhân thánh chân quân lập tức lại vì là hắn giới thiệu cô gái kia đến nói vị này chính là vân trị thiên cung tổ sư tên là hàn n g u y ệ t tiên tử thanh phong đương nhiên không dám thất lễ lập tức nói ra đệ tử bái kiến hàn nguyện tiên tử tổ sư hàn nguyệt nhìn hắn không khỏi đôi mắt đẹp lấp l ờ e nói ồ ngươi này thân chiến giáp khá là không sai cũng không biết ngươi ở đâu được đến thanh phong suy nghĩ một chút vẫn là như thực chất nói ra không dối gạt tổ sư này chiến giáp chính là một thanh long tiền bối tặng cho cho ta tên là huyền ngọc thần kim giáp thanh long long tộc thanh phong gật đầu nói đúng thế giờ khác này nhân thánh chân quân hỏi thăm thuần dương hai năm qua mọi người vẫn luôn đang lo lắng ngươi ngươi đến cùng đi nơi nào à thanh phong không trả lời hỏi ngược lại nói sư phụ hoàng long trân nhân cùng nam sư h u n h vừa vặn nhân thánh gật đầu nói hai người bọn họ đã sớm an toàn trở về chỉ là ngươi chưa có trở về để trong lòng hai người vẫn bất an h ả vậy thì tốt không dối gạt sư phụ kỳ thực ban đầu ta bị cái kia địa ma c h i chủ lấy đại pháp lực cường hành kéo dĩ nhiên cải biến phá giới phù phương hướng đồng thời trong lúc vô tình tiến vào thần mộ trong cái gì ngươi nói ngươi đi thần mộ không được đâu qua nhân thánh trân quân nói cái gì hàn g n g u y ệ t tiên tử nhưng là trên mặt xuất hiện thần sắc kích động hỏi tham ă m Trước Tử. t Luân Hồi h nói, ộ hai sẽ tại ngươi chiến giáp bên trên cảm nhận được một luồng không bình thường khí tức nguyên lai、like、ngươi đi nơi nào nói như vậy lời ngươi nói thanh long cũng là nơi đó hồi bẩm tiên bối đúng thanh long chính là thần mộ trong tồn tại nhân thánh chân quân giờ khác này cũng nghi hoặc nói thần mộ vì sao ta chưa từng nghe nói nơi nào lại là địa phương nào thanh phong nhìn một chút hàn nguyện tiên tử lúc này nói ra sư phụ căn cứ người ở đó từng nói thần mộ t i ể u nơi tại tiên giới bên liên giới là một khối bị trục xuất địa phương nhân thánh chân quân xứ sở âm thanh càng ngày càng kích động nói ra tiên l i n giới ngươi dĩ nhiên đi tiên giới đã như vậy vì sao còn phải trở về đây đại điện bên trong đám người nghe được thanh phong dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ đi t i ề n giới cũng đều là không ngừng hâm mộ giờ khác này t i ể u nghe thanh phong nói ra ai giới này còn có rất nhiều chuyện chưa làm còn tại đại kiếp bên trong sinh linh đ ổ t h á n đệ tử làm sao có thể rời đi luôn à. nghe được lời nói của thanh phong đám người đối với thanh phong phẩm tính càng là than thở không nớt chính là vẫn vẫn chưa lên tiếng toàn chân tử cũng là đối với hắn không ngừng gật đầu trong lòng nghĩ đến ta thượng thanh cung thật là có người kế nghiệp chỉ là người này tu vi cao siêu không biết lúc nào tựu sẽ độ kiếp mà đi a trước đây mọi người không cách nào phi thăng mà lên nhưng là sau đó cựu có thể vận dụng tiên giới người mở ra thông đạo phi thăng tiên giới tuy rằng không cách nào vận dụng tẩy tiên chỉ tẩy đi phàm thái thể nói thế nào cũng so với ở đây hạ giới tốt hơn rất nhiều ít nhất là có thể tiếp tục tu luyện giờ khác này nghe được lời nói của thanh phong nhân thánh chân quân không khỏi nói ra t ố t sư phụ không có nhìn nhầm nhân phẩm của ngươi như vậy đệ tử ta tông môn may mắn à. hoa dương chân nhân cũng không ngừng cật đầu nói không sai không sai ngươi lại có thể nhịn xuống mê hoặc trở về xác thực khó được tiếp theo chúng ta đang kế hoạch làm sao đối phó minh giới lại quân ngươi trở về đúng lúc a h à n g u y ệ t tiên tử cũng là đôi mắt đẹp lóe lên nói ân giờ khác này chính là lục dùng người ta nhìn ngươi tu vi không tầm t h ư ờ n g hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm t r ư ớ c trách lớn thanh phong nói đệ tử một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng vì là tông môn cùng thiên hạ trả giá hết thảy lúc này hoa dương t r â n quân nói hôm nay tiểu thương thảo tới đây mọi người đi về trước đi đám người nghe đến lời này liền r ồ n dập rời đi rất nhiều người đều muốn tìm thanh phong tâm sự cái nào nghĩ nhân thánh t r â n quân gọi lại thanh phong để hắn theo chính mình tự nhiên còn có rất nhiều lời còn muốn hỏi đám người bất đắc dĩ chỉ có thể đi về trước chờ đợi qua không chốc lát, đại điện bên trong chỉ còn lại có toàn chân tử hoa dương chân nhân cùng hàn n g u y ệ t tiên tử chỉ nghe hoa dương chân nhân nói tên tiểu tử này không sai đáng được tông môn tốt đẹp bồi dưỡng ngày sau đi tiên giới cũng là một cái không sai hạt giống tốt toàn chân tử nói đa tạ sư tổ khen người này xác thực vì là ta thượng thành cung lập xuống rất nhiều đại công đồng thời người này tu vi c a o thâm cung cấp bên dưới cũng không có đủ thủ nghe nói như thế hoa dương càng là trước mắt sáng nói không tội không tội người này lại vẫn thân đều phật nói hai môn công pháp ngày sau thật là rất có khả năng hàn nguyện tiên tử giờ khắc này nhưng nói chen vào nói ân người này là không tệ dĩ nhiên là ước bên trong không một hôn đ ộ i thể loại thể chất này nhưng là vài chục vạn năm cũng sẽ không xuất hiện một cái các ngươi thượng thanh cung cũng thật là gặp may mắn thu r ồ i như vậy đệ tử ưu tú toàn chân tử nghe được cười không nói hà nguyện tiên tử giờ khắc này lại nói ra mấy người bọn họ đã đi các nơi tìm kiếm luân hồi tử chỉ có đem hắn bóp chết trong trứng nước chúng ta mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ lần này toàn chân tử ngươi có thể có đề nghị gì nghe nói như thế toàn chân tử lập tức nói ra t i ê n tử việc này không thể xuất ruột khó tránh đánh rán động cỏ vẫn là chậm rãi tìm kiếm tốt đồng thời các ngươi chỉ là nói hắn chính là luân hồi chỉ tử có thể có cái gì đặc thù có thể tìm a hàn g n g u y ệ t tiên tử nói cái này chúng ta biết đến tin tức cũng rất ít chỉ là biết người này cũng không đơn giản căn cứ phía trên cho chúng ta tin tức nhắc nhở nói người này thân tại ma đạo bàn tay càng khôn thân vác cự lòng mạnh mẽ vác tam giới chỉ công toàn chân tử không minh bạch nói những câu nói này rất không rõ ràng trong đó ý tứ không rõ thân tại ma đạo ta ngược lại thật ra biết là nói hắn nhất định là người trong ma đạo bàn tay càng khôn lại ra sao ý chẳng lẽ nói hắn tại ma giáo bên trong địa vị hiển hách không ngót nói như thế mấy năm gần đây ma giáo thật vẫn ra một nhân vật không tầm thường tên là trúc long nghe nói người này tuổi còn trẻ dĩ nhiên dựa vào bản lĩnh của chính mình làm tới ma tiên tông tông chủ chỉ là này thân vác c ự long cái kia không thành nói hắn có một đầu thần long cho rằng linh thú lực vác tâm giới cựu rất làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi nghe xong lời nói của toàn chất tử hà nguyện n g tiên tử tán thành nói ngươi nói rất đúng người này hẳn là ma giáo bên trong rất người có quyền thế mà lời ngươi nói chính là cái kia người cũng rất có thể chính là luân hồi tử đến thời điểm chúng ta nhất định muốn tốt đẹp t r a xét một phen lúc cần thiết thả rằng giết nhầm cũng không thể bùng tha bởi vì phía trên nói cho chúng ta nay luân hồi tử có dao động tiên giới căn cơ toàn h chỉ như ủ y này diệt giới người tới tam t công, nếu như người này lên r n tiên giới, có lẽ để vừa rồi Thái Bình không lâu tiên giới tại thứ dung chuyển. g giới, giới Thái tại thứ rồi có lẽ lâu l để Đây vừa c h ú g không ta tuyệt đối chân o Cho phép, phải chỉ cần tìm được hắn, nhất định phải giết chết hắn. h cần được tìm giết tới t vác vác khác cự có có lực lòng, lẽ ý, mà tử a m giới, người không người thường lượng cùng cũng không nói phải lớn nhớ có lực chân lẽ là này Toàn bình vậy, vô to t rõ. rất tán thành nói tiên tử nói đúng chuyến luôn cái kia trúc long vô cùng lợi hại còn nhỏ tuổi t i ể u thành là chúa tể một phương ta nghĩ có lẽ người này lớn khác nhiều có thể phân biệt một phen hoa dương chân nhân lúc này mở miệng nói t ố t bây giờ minh giới tới đây quỷ vật thực lực càng ngày càng cường đại chúng ta một bên tìm kiếm người này còn vừa phải nghĩ biện pháp lắng lại giới này hoa loạn hai người các ngươi có thể có đề nghị gì thanh phong đứng tại nhân thánh chân quân trước người thầy trò hai người gặp lại tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói nhân thánh chân quân càng là tò mò thanh phong đi chính là cái k i a thần mộ đến cùng là chuyện gì xảy ra l i ê n thanh phong tựu đem mình tại thần mộ trong tình huống toàn bộ nói ra h ắ n giảng thần chủ lão phượng hoàng còn có cái tia thanh long sự tỉnh những chuyện này nghe được nhân thánh chân quân liền tiếng kinh thán không thôi sau cùng hắn không khỏi nói ra thuần dương ngươi có thể có như kỳ ngộ này tạo hóa chỉ muốn hảo hảo tìm hiểu t i ê n đạo không xa rồi mà sau lần đó ngươi chứng đạo thành tiên coi như là không cách nào tiến nhập cái kia hóa tiên trì cũng có thể thông qua bản t ô n g này mới mở ra đến con đường tăng lên trên trong tiên liên giới tới lúc đó ngươi có thể là vi sư kiêu ngạo à. thanh phong gật đầu nói sư phụ đệ tử trong lòng minh bạch tất nhiên sẽ không phụ ngươi kỳ vọng chỉ là hiện tại minh giới thế tiến công càng hung mạnh hơn chúng ta bên này có không có gì đối ứng biện pháp cái kia và thiên tiên tu vi siêu phảm chẳng lẽ cũng không cách nào phong ấn nơi nào à nhân thánh chân quân hơi lắc đầu nói tự từ ma giới bị xua đổi phía sau Cái kia vài truyện h như lười biếng hạ minh tình như không quá để ý. Đây không phải là có 5 vị chân i tiên lười biếng đối với giới tiên ngoài đi、dạo. nói là điều ề n dường xuống, dường vẫn bên t dạo, là là quá để đây vị sự ý, có ở a giới này tình h ố giống n nhưng luôn bọn còn như g giác họ h là ta u cảm giác bọn họ còn giống như có c khác thanh r ư Lưu ớ c c 1124, Đại, u y ệ n khác, h t phong không hiểu nhìn về phía nhân thánh c h â n quân nhân thánh c h â n quân nói đúng đấy ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đồng thời toàn chân tử sư thúc hình như cũng có việc lẫn nhau giấu việc này lộ ra quỷ dị chỉ là bọn hắn thân phận siêu nhiên toàn chân tử sư tổ không nói ra định có tác dụng ý chúng ta cũng không tốt hơn hỏi hiện tại chính như lời ngươi nói minh giới những quỷ vật kia càng ngày càng mạnh trước mắt mà nói nếu như không ngăn chặn cái tia nhập khẩu e sợ thật sự chỉ có thể đợi đến hai giới tách ra mới có thể chỉ là cái này thời gian ai cũng nói không cho phép chẳng lẽ tựu để giới này vĩnh viễn như vậy đi xuống à thầy trò hai người thảo luận chốc lát cuối cùng cũng chỉ có thể là vô tật mà chấm dứt dù sao việc này cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết ly khai sư phụ sớm có một đống người chờ tại cửa đại sư huynh tam sư tỷ thất tinh bọn người ở nơi nào chờ hắn chỉ là hắn nhìn một vòng hơi nghi hoặc một chút nói ra hỏng trần đi nơi nào、ừ. cựu nhớ nhà ngươi hồng trần chúng ta đều không tiếp thu được ca thanh chỉ dĩ nhiên nghịch lắm nói thanh phong hơi s ữ n g sở không nghĩ tới tam sư tỷ còn có như vậy một mặt trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể bất đắc dĩ n ở nụ cười nói chỉ là tò mò mà thôi khả năng ý thức được chính mình vừa rồi có chút không có chính làm thanh chỉ lập tức trở nên nghiêm túc nói m ạ c h hồng trần bị lưu tại ma giới bên trong chiến trường nơi nào cần cao thủ toa c h ấ n tạm thời không có quá thích hợp ứng cử viên cho nên liền để nàng trước tiên trong đó bất quá ngươi không cần lo lắng ma giới thế tiên công đã dừng lại không biết bọn họ lại có âm hữu gì dù sao cũng hiện ở bên kia ổn định xuống đến nghe còn có rất nhiều ma tộc đã rút lui về tới ma giới bên trong cụ thể làm sao chúng ta sẽ không hiểu dù sao cũng mạch hồng trần cần phải không có nguy hiểm gì nghe nói như thế thanh phong trong lòng mới xem như là an ổn xuống giờ khác này thanh phong nhìn mọi người nói nơi này không là chỗ nói chuyện ta nhìn không bằng đi tan nơi đó đi đám người rất tán thành liền hướng hắn nơi huyền không đảo mà đi chỉ là đáng tiếc nơi này những người kia đều rời đi trên đảo yên tĩnh cực kỳ mọi người ngồi xuống cứ bắt đầu dồn dập hỏi thăm thanh phong tự nhiên lại đem trải nghiệm của chính mình nói một lần mọi người nghe xong đều thốn thức không ngót lúc này mọi người cũng bắt đầu nói cho hắn hai năm qua nhân gian giới biến hóa thứ nhất đương nhiên chính là ma giới đã triệt để rời đi thứ hai chính là minh giới những quỷ vật kia nhóm xuống càng ngày càng lợi hại tốt tại ma giới rút quân mọi người này mới có thể toàn lực ứng phó chấn áp những quỷ vật kia thứ ba chính là hai năm qua ma tiên tông không ngừng phái ra rất nhiều đệ tử thủ hộ nhân gian giới cũng để chính đạo có thở gấp lực lượng ngay ma tiên tông phái ra người nghĩ muốn liên hợp chính đạo cộng đồng chống đỡ minh giới đáng tiếc là bị toàn chân tử sư tổ cự tuyển đồng thời việc này đã kinh động mấy vị kia thiên tiên cái kia vài thiên tiên c à n g là xem thường như vậy đối với ma giáo người đến hung hăng chế nhạo một phen liền để trở lại n g h e đến mấy câu này thanh phong không khỏi than thở một tiếng chính đạo người phiến diện quá lớn người trong ma giáo người xấu mặc dù nhiều nhưng là cũng không thiếu người tốt đồng thời tại hắn cùng truy thiên cầu một loạt r à n g buộc bên dưới đa số người vẫn rất tốt đồng thời truy thiên cầu còn vận dụng tại hạ giới phương pháp hạng người cùng hung tức g ắ đều bị phái đến chỗ nguy hiểm nhất một phương diện lấy công chủ tội một phương diện cũng coi như là loại bỏ ma giáo không ổn định căn nguyên cũng coi như là một loại lưu này đi hiện tại ma giáo hoàn cảnh lớn đã thay đổi rất nhiều bất quá coi như là như vậy e sợ cũng không cách nào vào chính đạo pháp nhãn đã như vậy cũng chỉ có thể coi như thôi mọi người làm riêng mình đi chỉ cần này thiên hạ thương sinh bình yên liền được mọi người ở sau đó lại đàm luận một ít chuyện thông qua nói chuyện trong đó thanh phong biết chính đạo còn tuân theo trước kia bộ kia l u pháp tự thân làm nhưng là phải biết này thiên hạ lớn nơi nào lại có như vậy nhiều tu giả thủ hộ đây đáng tiếc ý kiến của hắn cũng không nhất định sẽ bị người khác nghe vừa nghĩ đến đây hắn cũng không có nói thêm cứ như vậy mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình thảo luận giới này đại sự thẳng đến trăng tròn bay lên mọi người này mới tàn đi thanh phong thông qua mọi người kể rõ tự nhiên biết rồi rất nhiều chuyện mà lại quá mấy ngày thất tỉnh cùng thanh chỉ đám người cũng đều phải đi xuống núi một mình ngồi tại trong sân thanh phong trong lòng đang nghĩ có lẽ chính mình cũng có thể đi trước ma tiên tông nhìn nhìn tình huống bên kia làm sao đi dù sao hiện tại mọi người cũng như cùng không đầu con rồi chuyển loạn căn bản không tìm được làm sao hoàn toàn thay đổi thế cục biện pháp cũng chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó sau đó mấy ngày thanh phong tại xử lý một ít chuyện phía sau liền ly khai tông môn tiên về phía trước ma tiên tông m ư ờ i mấy ngày sau đó thanh phong thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở ma tiên tông bên trong truy thiên cầu giờ khắc này cũng vừa vừa chạy về hai người gặp lại tự nhiên có vô số lời muốn nói ma thiên quan lục Sĩ, huyền nữ đám người cũng đều rối rít ly khai đi bên ngoài chu d i ệ t quỷ vật truy thiên cầu cùng thanh phong hai người tới đại điện bên trong thanh phong rót hai chén huyết lòng đằng trà hai người bên uống vừa trò chuyện truy thiên cầu vì là hắn giới thiệu một cái tình hình bây g i ờ lại nói cho chính hắn đối với thiên địa lao lung an bài thanh phong nghe đến mấy cái này sự tỉnh trong lòng rất là vui mừng dù sao hắn đối với thế giới kia có không bình thường cảm tình truy thiên c ẩ u nhìn thanh phong lại nói ra hiện tại thế giới kia đã toàn dân giai b i n h đây đều là chúng ta trước đây hoạch định tốt bởi vì thông thiên giáo quan hệ thế giới kia tu giả tuy rằng tu vi không cao nhưng là sức chiến đấu nhưng không thể khinh thường chỉ muốn chế tác ra số lượng nhất định linh khí cựu có thể để cho bọn họ sử dụng cứ như vậy cựu sẽ tăng cường rất nhiều cao thủ đồng thời chính mình còn phái rất nhiều tông môn cao thủ trước đi c h i viện nếu như không phát sinh quá lớn chuyện thế giới kia vẫn sẽ không phát sinh thái quá thảm thiết chuyện nghe được truy thiên cầu lời nói này thanh phong trong lòng càng thêm an định x u n g đến chỉ là thế giới kia tự tử phong ấn bị giải trừ phía sau còn không có một cái tên rất hay thanh phong định cho thế giới kia mệnh danh một cái tên ý nghĩ này chiếm được truy thiên cầu chống đỡ nghĩ tới nghĩ lui thanh phong đem thế giới kia đặt tên là đông thắng châu dù sao thế giới kia nằm ở cực đông nơi lại tự thành một khối đại lục đã từng mọi người chiến thắng qua yêu quỷ đại kiếp lần này tuy rằng mình giới đột kích nhưng là hắn tin chắc nơi nào còn sẽ thắng cho nên liền đặt tên là đông thắng châu n g ụ ý vẫn luôn sẽ thắng ý tứ tốt rất tốt danh tự này rất tốt truy thiên cầu rất là hài lòng nói liền từ đây phía sau thế giới kia thiên địa lao lung có tên mới đông thắng châu truy thiên c ẩ u lại cùng thanh phong nói rồi liên quan với chính đạo cùng ma đạo liên minh sự t ì n h đáng tiếc việc này căn bản không cách nào làm thành thanh phong đã biết được tin tức liền nói cho truy thiên c ẩ u việc này coi như là không làm được cũng không sao chẳng qua ai cũng bận rộn đón lấy truy thiên c ẩ u lại cho hắn nhìn một cái hiện tại ma giáo bố phòng đồ có thể nhìn thấy ma tiên tông đệ tử đã bảo vệ lấy ma tiên tông vì là trung t u y ế n điểm chu vi năm triệu giảm địa giới lại địa phương xa bọn họ cũng là hữu tâm vô lực coi như là như vậy ma tiên tông hiện tại cũng là giật gấu và i nhân viên thật tò không đủ thanh phong hỏi dò linh khí sự t ì n h làm như thế nào truy thiên cầu nói cho hắn ra các thiên quân bọn họ đã nghiên cứu ra đủ để chống đỡ được nguyên anh kỳ tu giả một k í c h cường lực linh khí chỉ là loại linh khí này tiêu hao quá lớn còn tại giai đoạn thí nghiệm nhất để người cao h ứ n g là còn có phụ triện đại sư nghiên cứu ra một loại chuyên môn đối phó quỷ vật phụ triện hiệu quả rất tốt một khi hai thứ đồ này bị đại lượng sinh sản thực lực của chúng ta t i u sẽ vượt lên gấp mấy lần dù sao thiên hạ võ giả cùng thấp cấp tu giả vẫn là có rất nhiều nay chút người có linh khí tự có thể dùng lực chiến đấu của chúng ta càng tốt đẹp vài lần đối với cái này tin tức thanh phong vẫn là vô cùng cao hứng cùng hài lòng sau đó một quãng thời gian thanh phong tọa chấn ma tiên tông một khi có đặc biệt cường đại quỷ vật xuất hiện tại người khác ứng đối không được thời điểm thanh phong t i ự u sẽ đích thân ra tay chu diện chống không thời gian thanh phong t i ự u đều tại tu luyện bên trong ma tiên tông một triệu rằng có hơn thiên quan cùng lục sĩ đồng thời thiên quan bên cạnh theo quỷ tướng a lai bọn họ nhìn về phía trước trên chiến trường hơn một nghìn quỷ vật chém giết thiên quan kiêu ngạo vô cùng nói ra xem đi như thế nào hiện tại quân đội của ta đã mở rộng đến rồi hơn một nghìn con quỷ vật chờ phía trước những tên hướng kia cũng bị ta thu phục ta quỷ quân cựu lại nhiều hơn một chút ta lục xí cười hì hì nói như vậy đi xuống chúng ta chẳng phải là rất nhanh là có thể thành lập một chỉ quỷ vật đại quân hiệu lệnh thiên hạ thiên quan ân chờ xem không bao lâu nữa ta hiện tại cảm giác tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh mỗi một ngày tu vi đều đang không ngừng gia tăng có lẽ đuổi theo cha cũng chỉ là vấn đề thời gian vào thời khắc này phía trước những quỷ vật kia chém giết cũng tiến vào kết thúc rất nhiều quỷ vật đều bị đánh ngoan ngoãn lúc này chỉ có một quỷ tướng vẫn là khổ sở kiên trì nhìn đến đây thiên quan lệnh dên một tiếng nói ta tới vậy nói nàng thân thể loay lên sẽ đến cái k i a quỷ tướng trước người không chờ cái k i a quỷ tướng phản ứng lại đã bị nàng một trưởng đánh bay ra ngoài kém một chút hồn phi phát tán cái k i a quỷ tướng trong lòng kinh hãi liền muốn trốn đi nơi này cựu nghe thiên quan có nói bản quỷ vương ở đây ngươi còn không đầu hàng chẳng lẽ thật sự muốn chết phải không cái k i a quỷ vật nhất thời quay về thiên quan quỷ xuống lại nói quỷ vương đại nhân tham ạ nhỏ cũng là thân bất do kỷ ta chính là một phong quỷ vương tọa hạ quỷ tướng tính xin đại nhân cho chút thể diện thả ta trở lại thiên quan nghe nói như thế cười gần một phe nói thả ngươi không có khả năng ngươi chỉ có hai cái lựa chọn một là sinh thể trung thành với ta hai là từ đây phía sau hồn phi phát tán Quỷ tướng đại nhân ngươi như vậy thế t ậ t yếu đắc tội một phong đại nhân nó vô cùng lợi hại sẽ không bỏ qua cho chúng ta thiên quan không sao này chút đều không phải là ngươi nên bận tâm đến cùng là hàng hay là không hàng cái kia quỷ tướng suy nghĩ chốc lát vẫn là gật đầu nói ta hàng thiên quan ngươi tên là gì Quỷ tướng nói tên ta quỷ tiểu thất thiên quan cười đắc ý nói quá tốt rồi từ đây phía sau ta thủ hạ tiểu có hai viên đại tướng nói tới chỗ này nàng không khỏi bắt đầu cười ha hả sau ba tháng nguyên địa lai tự từ một lần trước tới đây nàng đã bị phù diêu lưu lại hờ vọng nàng có thể trợ giúp mọi người thủ hộ nơi này tại nàng bên người lại vẫn có huyền ngữ cùng hạc tiên tử hai người này đều là truy thiên cầu phái lại đây mà sau lưng các nàng còn có một chút ma tiên tông đệ tử tình anh dư tử tâm mấy người giờ khắp này đều thân mang chiến giáp hiên ngang cực kỳ mỗi một người đều như cái kia nữ võ thần một loại phong thái dư tử tâm huyền nữ h ạ c tiên tử nhìn thấy không chúng nó đã lục tục vượt qua b i ể n rộng tới đây giới h ạ c tiên tử hừ đến đúng lúc để cho bọn họ có đến không về huyền nữ vớt ve một cái trong tay ngọc như ý nói đã lâu không có sử dụng bảo vật này cũng làm nên hoạt động một chút vào thời khắc này một quỷ vật nhìn thấy phía trước to lớn tường thành từ hô gào vào tới cái nào nghĩ tường thành trên vẹo một tiếng vap giòn đón lấy liền thấy một to lớn bay mũi tên bắn nhanh mạng chỉ thấy cái kia bay trên thân mũi tên khắc đầy phụ triện toàn bộ mũi tên chiều cao đạt đến một trượng có thửa bên trên lóe lên nhàn nhạt h à o quang bay mũi tên tốc độ cực nhanh cái kia quỷ vật còn chưa phản ứng lại đã bị này mũi tên bắn t r ú n g vê anh cái kia quỷ vật lại bị bay mũi tên trực tiếp ở không trung cho bắn nổ nhìn thấy bay mũi tên uy lực như thế lớn trên thành đám người không khỏi cao hứng hô lên lên đây cũng là bọn họ mới nhất nghiên cứu ra đến mang có to lớn lực sát thương linh khí bay mũi tên nay mũi tên chính là thiên bảo các luyện khí đại sư làm ra bên trên vẽ phi thường bá đạo phù văn này loại phù văn bị linh thạch kích hoạt t i ể u có thể sản sinh lực s á t thương to lớn đây là một loại đại sắc khí chỉ cần bên trên năng lượng không bị tiêu hao hết t i ể u có thể không ngừng chém giết quỷ vật nếu như có thể lượng đầy đủ cao nhất có thể chém giết hợp đạo kỳ quỷ tướng c ư ờ n g giả thật là khủng bố như vậy à mà n à y còn chưa phải là điểm c u ố i hiện tại thiên bảo các chính đang toàn lực ứng phó luyện chế thứ càng lợi hại hơn chẳng mấy chốc sẽ bị lấy ra nghe nói có thể giết chết độ kiếp kỳ g i a hòa đây dư tử tâm nhìn lợi hại như vậy vũ khí không khỏi cảm t h ắ n nói chỉ là đáng tiếc ba đại tông môn ngu xuẩn mất hôn không muốn cùng ma tiên tông kết thành liên minh trật tuyến nếu không thì mọi người cùng nhau khai phá v chắc hẳn nhất định làm nhiều c ô n g ít h ạ c tiên tử h ừ những tên kia chính là quá kiêng kỵ mặt mũi mọi người hợp tác mới có thể cùng thắng mới có đừng ra có lẽ chờ lao đại bộc lộ ra chính mình thân phận chân chính sau chính ạo có thể sẽ thỏa hiệp đây dư tử tâm l ắ c l ắ c đầu nói việc này không có đơn giản như vậy à ba đại tông môn có thể cùng chúng ta năm đó thất đại môn phái bất đồng bọn họ càng thêm cố chớp m à cùng nói ở trong lòng bọn hắn giới tuyên càng thêm rõ ràng đây hạt tiên tử trong khi nói chuyện lại có vài con quỷ vật đánh tới vài con đánh tới quỷ vật ở giữa không t r ú n g đã bị đánh thành hoa hỏa hồn p h i phách tán mọi người thấy nhiều như vậy sắc bén vũ khí nhất thời tin tưởng tăng nhiều lên dư tử tâm nói có lẽ chúng ta thật sự có thể kiên trì dù sao chúng ta đã đã trải qua một lần kiếp nạn huyền nữ sẽ nhất định sẽ nhân gian giới phúc địa nơi này cùng minh giới nối liền cùng nhau trên bầu trời bỗng nhiên mây mủ khuấy động tùy theo một cái to lớn quỷ vật từ trong tầng mây trôi ra này lớn quỷ thân cao ba trượng cả người bị quỷ vụ bao phủ căn bản không thấy do hắn khuôn mặt mà hắn cả người tỏa ra kinh khủng khí t ứ c dĩ nhiên là một địa tiên cảnh đại viên mãn quỷ vật hắn toàn thân trên dưới ăn mặc này xanh đen trên l í n giáp đem hắn hiện ra huy phong không ngớt hắn nhìn vùng thế giới này trong miệng lầm bầm nói h ừ là thời điểm nên chinh phục chỗ này cũng tốt vì là ta chủ minh vương c ự u linh tăng cường một chỗ địa bàn tùy theo hắn b u n g tay lên vô số trên người mặc khôi giáp quỷ binh quỷ tướng dường như thủy triệu một loại từ cái kia lối vào mãnh liệt mà ra minh giới đại quân cuối cùng vẫn là đánh tới nhân gian giới nguy lấy Trước 1126, thiên、kiếm. to lớn quỷ vật, lớn khô kiếm, lâu, quỷ vô giờ khác này một hơi gió bẩm bẩm quỷ tướng đi đến cái kia quỷ bên người nói ngũ môn đại nhân nghe này một lần có lẽ sẽ có quỷ vương đích t h ậ t tới cũng không biết này tin tức thật hẳn giả ngũ môn nhìn cái kia quỷ tướng nhìn một chút nói ngư sinh việc này còn không xác định không nên bảo sao hay vậy theo nói m ò quỷ vương thân phận cỡ nào sao lại dễ dàng tới đây bất quá chỉ là có ý hướng này mà thôi đồng thời nghe đồn giới này dĩ nhiên xuất hiện độ thế h ắ c liên việc này đã kinh động phía trên ngược lại là phải nhìn nhìn bị ai phải đi phía trên lên tiếng nhất định phải tìm được này quỷ cũng đem nó mang về đại nhân nay độ thế hát liên đến cùng là cái gì thuộc hạ chỉ là nghe nhưng không biết cụ thể tác dụng gì ngũ môn thoáng trầm mặc chốc lát này mới nói ra độ thế hát liên chính là ta minh giới trí cao bảo vật một t r ồ n g nghe đồn đây là minh vương ấn ký chỉ có thu được vợ ấy mới có thể dòm ngó minh vương bảo tọa nay một lần phía trên không biết có chủ ý gì đây cái t i ê u ngư sinh quỷ tướng nghe đến lời này không khỏi kinh ngạc thốt lên minh vương bảo tọa không là cố định sao chẳng lẽ còn sẽ sản sinh mới minh vương ngũ môn lắc đầu nói ta đây cũng không biết có lẽ có người khác có ý nghĩ cũng không nhớ rõ dù sao minh giới bên trong g i tâm lớn người còn nhiều mạ ngũ à y chút thì h k ô n phải sập phục chúng thể minh nhân chúng chỉ mệnh lệnh sinh gật gật thuộc hạ Minh Bạch. quảng, trời đại rồi. nói, là là này, có có cần xuống vương tùng Ngư gật ta tự ta tốt gật đầu môn lại nói ngàn vạn lần nhớ một khi tìm tới mang có độ thế h ắ c liên chính là cái k i a quỷ nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất mang hắn trở về đồng thời cần phải bảo đảm an toàn của hắn phía trên nhưng là nói rồi không được để cái k i a người có một tia thương tổn nếu không thì chúng ta đều muốn theo chung theo ngư sinh biến sắc trong lòng kinh sợ nói ai vì sao không phải được để chúng ta trên quậy như vậy chuyện thiệt lòng thực sự là vận khí s u i vãi cả nhìn rồi nguyên bản cho rằng nơi này là một chuyện tốt bây giờ nhìn lại hoàn toàn ngược lại à ngũ môn nhưng nói cũng không nhất định có lẽ người này ngày sau thật sự thành t i ể u minh vương bảo tọa thân phận của chúng ta ngày sau tiểu sẽ lớn khác nhiều vì lẽ đó vô luận như thế nào tìm được t r ư ớ c nàng cũng phải thật tốt bảo vệ tốt nàng là được rồi ngư sinh gật đầu nói được rồi đại nhân ngư sinh nhất định sẽ tốt đẹp hoàn thành nhiệm vụ theo vô cùng vô tận quỷ giới đại quân toàn bộ ly khai phía sau đông nhiên minh giới lối vào dĩ nhiên lại xuất hiện mấy cái bóng người mấy cái này quỷ vật cả người tỏa ra kinh khủng c ợ n sóng mấy người toàn bộ thân mang huyền màu xanh c h i ế n giáp trong đó một cái quỷ vật nhìn giới này nói ra khắc khắc khắc tốt một cái nhân gian giới lại vẫn có thể xuất hiện độ ách hoa sen đen loại này bảo vật t u về thế mọi người nghe kỹ cho ta chúng ta cần phải tại thời gian nhanh nhất bên trong tìm tới cái kia chỉ đạt được độ thế hắc liên quỷ vật cũng đem nó giết chết lấy ra hoa sen đen ta đã đạt được tin tức ngũ môn những người kia cũng sẽ đi tìm người này vì lẽ đó tốc độ của chúng ta muốn nhanh một chút nữa mới tốt đại ca nay một lần chúng ta minh sơn b ả y quỷ toàn bộ điều động có phải là có chút đại để tiểu tố đại ca kia phủi nhìn một chút người nói chuyện nói hử nhị đệ để ngươi bình thường học tập cho giỏi nhưng ngươi vẫn không nghe lời dài cái đầu chính là biết an nan nan cái kia độ thế hắc liên liên quan đến trọng đại nghe cùng minh vương bảo tọa có liên quan nay một lần đại nhân không tốt tự mình ra tay mới để cho chúng ta hạ đến tìm kiếm này quỷ mọi người nghe kỹ cho ta việc này nếu như không làm được chúng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này vì lẽ đó mọi người cần phải tận tâm tận lực vài con quỷ vật nghe đến lời này vội vã sưng phải cũng không dám nữa bất cần mà cái kia nhị đệ bị lao đại một trận có trách nhưng trong lòng thì có chút tức giận bất quá lo ngại lao đại uy nghiêm hắn cũng chỉ có thể trong lòng phát lên hờn rỗi mà thôi bất quá trong lòng hắn cũng nhất thời s ẹ n qua một cái to gan ý nghĩ minh vương bảo tọa à, đó là bao nhiêu mẹ hoặc hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn cái kia độ thế hắc liên chính là là dáng dấp ra sao dĩ nhiên có năng lực này cứ như vậy một hồi nguy cơ lớn lao bao phủ xuống mà thân là độ thế hắc liên kẻ nắm giữ thiên quan nhưng đối với chuyện nơi này không biết gì cả nàng còn đang không ngừng cùng lục xí thu phục những quỷ vật kia mà nàng quỷ vật đại quân cũng đang không ngừng gia tăng số lượng ma tộc bên trong chiến trường mạch hồng trần khoanh chân mà ngồi càng k h ô n â m dương châu trôi nổi tại đỉnh đầu của nàng bên trên giờ khác này hai hạt châu phát sinh hắc bạch hào quang dĩ nhiên trắng ma giới bên trong chiến trường vô tận khí tức lôi kéo mà đến chuyển đổi thành một luồng đặc thù khí thể rót vào đến mạch hồng trần trong thân thể có thể thấy được tu vi của nàng chính đang thong thả dâng lên bên trong nhìn tu luyện bên trong mạch hồng trần xa xa t ử phong thái thượng trưởng lao cảm thẳng nói người này ngày sau tư vi vô lượng chỉ tiết sư minh tử dương ngã xuống d ư i mất vàng không hắn cũng nhất định sẽ vì là này vui mừng mạch hồng trần giờ khác này mở mắt ra nhìn về phía trước trong miệm đ ta cảm thấy không bình thường khí tước dường như thiên môn sắp sửa mở ra một loại hoa dương chân nhân cùng hàn g nguyện tiên tử cũng đã từ thượng thanh cung đi ra hai người chính mang theo vô số đệ tử lao tới tuyến đầu bởi vì căn cứ thông báo c à n g có minh giới đại quân quá cảnh phía trước đã sắp không chịu nổi vì lẽ đó bọn họ nhất định phải muốn ra tay chiến đấu mỗi mỗi ngày đều đang tiếp tục tu giả quỷ vật mỗi mỗi ngày đều tử thương vô số t i ể u tại nhân gian giới khí thế hừng hực thời điểm trung nguyên phúc địa này một ngày phong vân tụ hợp điện tiềm lôi minh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đ ê n trung nguyên mười đại danh sơn một trong thiên kiếm sơn bỗng nhiên sụp đổ xuống xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng tiếp theo vô số mọc r a vỏ cứng giống như bỏ sát yêu vật từ cái tia trong hố sâu vào da những yêu vật này chiều cao ba bốn t r ư i ệ g dán g dấp số lượng vô cùng vô tận giống như vậy đầy đủ mười ngày mười đêm phía sau yêu vật mới không xuất hiện ở hiện những thứ đồ này hùng tàn cực kỳ gặp được người sống sót sinh linh t i ự u sẽ công kích giết chết phía sau cũng sẽ bị chúng nó đem thu săn kéo đến trong hố sâu yêu họa một chỗ nhất thời để vốn là đã vô cùng thê thảm nhân gian càng thêm cho tới trong dầu sôi lửa bỏng mà loại này yêu thì lại được người gọi là quỷ yêu bởi vì những người này cả người đ e n kịt trên người còn b ú t lên từng luồng từng luồng âm hàn k h í tức hình cung ác quỷ giống như vậy từ này được gọi tên trong lúc nhất thời đại địa bên trên khắp nơi có thể gặp thân ảnh của bọn họ những người này hung tàn cực kỳ so với quỷ vật còn muốn tàn nhẫn ba phần chúng nó trôi qua thật là tấp có không sinh a tu luyện bên trong thanh phong rốt c u ộ c biết được việc này đồng thời hắn còn thu vào đến tự sư phụ nhân thánh chân quân phi h ạ n chuyển sách bên trên nói cho hắn dưới đất yêu vật hỏa loạn nhân gian hy vọng hắn nhanh cái kia nhìn nhìn rốt cục đã xảy ra chuyện gì thanh phong suy nghĩ chốc cuối cùng vẫn là quyết định đi nhìn lên một chút l i ê n hắn cùng truy thiên cầu lên tiếng chào hỏi rồi rời đi thiên kiếm sơn cao tới ngàn trượng giống như một đem sắc bén c ử kiếm một loại xuyên thẳng phía chân trời đáng tiếc là ngọn núi này giống như này biến mất thanh phong tới chỗ này thời điểm dĩ nhiên nhìn thấy đồng d ạ n g còn có một cô gái chính ở chỗ này phụ cận này không khỏi để hắn có chút kinh ngạc bởi vì đất này nguy hiểm không đất cũng không biết cô gái này tại sao lại như vậy lớn mật lại nhìn cái kia hố trời chiếm chỗ tròn trăm trượng trong đó ánh sáng mặt trời không cách nào thẩm t ấ u có thể thấy được có mờ mị sương mù màu đen không ngừng từ trong hố sâu bay đã mà ra, hiện ra vô cùng nơi đây xung quanh loạn thạch đá lởm chởm cũng không biết cái kia thiên kiếm sơn đi nơi nào chẳng lẽ toàn bộ rơi đến rồi trong hố sâu Trước Thanh tử tinh khoái, một đôi mắt to trong thật Tu tiên Thanh tử nhất tử, Tu thế, tông tử, tức rằng rớp, được như nước như như chớp chớp, cô cô cổ cũng cảnh rằng, thanh phong hoặc cùng cái chính cần cả. Kim khắp kia, khoái, giờ gái gái dài linh đôi mi dài Vi nhiên nghi phái Vi đại phải Mẫu môn mình nếu Phong nhìn phía hắn nhìn Phong nhận vừa địa ba này đến thế, ba tử, này lông nữ này đến nào eo, là về đệ đệ dĩ tên là kim mẫu nàng nhìn thấy thanh phong cũng là một mặt kinh ngạc kinh ngạc thanh phong còn nhỏ tuổi nhưng là tu vi được cái kia một thân chiến giáp đem hắn ánh triệt dường như thiên thần hạ phàm giống như vậy xoáy khí cực kỳ trong lúc nhất thời nhưng là đem này duyệt vô số người kim mẫu cho mẹ hoặc thanh phong thân thể loại lên đi tới kim mẫu trước người hắn nhìn kim mẫu nói vị đạo hữu này không biết ngươi là môn phái nào đệ tử đất này nguy hiểm cực điểm ngươi vẫn là sớm chút rời đi tốt kim mẫu đôi mắt đẹp l o i lên thoáng suy nghĩ một phen lòng nói chính mình tốt lúc trước vận chuyển công pháp đặc thù dấu diếm thực lực tạm thời vẫn là không muốn bại liên liên nói ra ta tên là kim mẫu chính là một tán tu mà thôi không biết đạo hữu là môn p h á i nào có gì tên gọi thuần dương nghe được tên này cảm thấy khá quái dị dù sao cô gái này linh lung mỹ lệ lại gọi cái tên như thế để người bất đắc kỳ giải bất quá đây là chuyện riêng mình đương nhiên không tốt nói thêm cái gì nhìn về phía nữ tử này trong lòng hắn nghĩ đến tự mình tiến tới này nghĩ muốn t r a xét này yêu động tự báo cái kia tên đều không tốt liền hắn chính là nói ra ta tên thanh phong cũng là một tán tu ngươi nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên nói may gặp may gặp thanh phong kim mẫu đạo hữu đất này nguy hiểm cực điểm ta khuyên ngươi vẫn làm mau nhanh ly khai tốt k i mẫu đa tạ đạo hữu lòng tốt nhắc nhở bất quá ta quay về phía dưới cảm thấy rất hứng thú không biết ngươi tới này làm gì thanh phong nói thật không dám dâu dếm ta là tới nhìn nhìn lần này mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong lại có gì hưng vận bao nhiêu năm rồi cũng không biết này dưới đất còn giấu có nhiều như vậy yêu v ậ t nghĩ đến việc này nhất định có kỳ lạ ta cũng không tốt tại nói thêm cái gì còn xin ngươi nhiều hơn bảo trọng đi kim mẫu nhìn thấy này thanh phong lòng tốt khuyên bảo trách tâm nhân hậu trong lòng lại đúng hắn càng thêm cảm thấy hứng thú nàng lập tức nói ra đạo hữu gặp lại v ừ a là hữu duyên nếu chúng ta mục đích một dạng không bằng kết bầu bạn mà đi cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau thanh phong khẽ nhí mày cuối cùng vẫn là đồng ý nói nếu đạo hữu cố ý như vậy cũng tốt bất quá phía dưới tình huống phức tạp đạo hữu các không thể tùy ý làm việc kim mẫu gật gật đầu nói tốt giống như đạo hữu từng nói hết thể tất cả nghe theo ngươi vào thời khắc này một quỷ yêu từ dưới đất lao ra thanh phong nhìn thấy yêu cái này quay về nó tựu một chỉ điểm ra một đạo kim quang bắn nhanh ra cái kia yêu nhất thời đã bị đánh ngã xuống đất thanh phong lên t r ư ớ c cha xét một phen phát hiện này yêu vật dĩ nhiên có kim đan kỳ tu vi hắn không khỏi cảm thán nói nghe vật ấy xuất hiện đến triệu số lượng nếu như đều có tu vi như thế toàn bộ nhân gian giới chẳng phải là mưa gió phiêu linh kim mẫu cũng lên t r ư ớ c nhìn một chút lập tức nói ra ta xem không phải đâu như vậy to lớn tập quần không có khả năng đều là giống nhau tu vi muốn là thật như thế chúng nó lại là như thế nào tiếp tục sinh sống chẳng lẽ lần này mặt còn có một cái thế giới dưới lòng đất không thành thanh phong bắt đầu cũng không biết nên trả lời như thế nào bất quá hắn lập tức một cái tay dựng ở đây quỷ yêu trên đồ mặt nghĩ muốn t r a xét nó thức hải cái nào nghĩ hắn vừa rồi chạm đến nó thức hải người này đầu dĩ nhiên ở m ộ t cái tự vỡ ra được dĩ nhiên chính mình nổ tung thanh phong kinh sợ không rõ vì sao kim mẫu nhưng là hơi nhướng mày nói ồ việc này không đơn giản nó thức hải cần phải bị người c h ồ n g xuống món đồ gì nếu không thì sẽ không như vậy như vậy à có lẽ sự t ì n h so với chúng ta tương tự còn nghiêm trọng hơn mấy phần đây thanh phong quay về yêu vật đánh ra một đạo hòa diễm nhất thời t ự đem nó đốt tiêu thành cho tản mà cái kia cho tàn bên trong có hào quang lấp lóe thanh phong quay về cái kia sáng ngời hút một cái tự có một viên tinh hạch o bị hắn hút tại trong tay hắn nhìn này tinh hạch o nói ồ bình thường yêu vật đều là yêu châu nhưng là vật này dĩ nhiên là tinh hạch o này tự kỳ quái thông thường chỉ có những ma đầu kia cùng dị giới sinh linh mới có thể sản sinh tinh hạch o thứ này chuyện này rốt cuộc là như thế nào kim mẫu tiếp nhận tinh hạch o thoáng suy nghĩ phía sau này mới nói ra có lẽ thật sự như lời người nói lần này mặt cất giấu một cái quái vật ta có thể cảm nhận được nhàn nhạt ma khí bất quá vật ấy hẳn không phải là thuần túy ma vật này tự rất kỳ quái a ta cũng là lần thứ nhất g t hai n Phong nhìn h c á tia đ e người nhánh hô sâu, lại nhìn một chút Kim Mâu nói, n hô chút chỉ sâu, Mâu u lại lẽ, Kim đi một có có x ố tìm tới nó mới có thể biết đáp án đi. Kim Mâu trên mặt túc tốt, trễ, ta tại mới Kim Mâu nghiêm nghiêm chậm đi. nói, tốt, việc hiện Hai nó, án này không nên chậm chế, chúng ta hiện tại sẽ xuống ngay. n có đáp g sẽ nhất thời liền hướng hạ bay vào hố trời này rất sâu hai người phi hành chốc lát không biết phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu nửa k h ắ c đồng hồ phía sau hai người này mới miễn cưỡng đụng tới mặt đất căn cứ hai người tốc độ hai người phán đoán một cái nơi này cần phải khoảng cách phía trên đủ có vạn trượt xa như vậy sâu cái hố để trong lòng hai người đều không khỏi kinh ngạc cực kỳ phía trước vẫn một mảnh h ắ cám sương mù màu đen không ngừng ở đây trong hố sâu l a n lộn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có điểm sáng màu đỏ tại trong hấp vụ di động không cần đoán cũng biết đó là quỷ yêu bất quá hai người ẩn tàng rồi trên người khí thức dựa vào những thứ đó tu vi vẫn không cách nào cảm giác hai người tồn tại có lẽ đồ vật bên trong sẽ vượt quá tưởng tượng của chúng ta cũng không nhớ rõ thanh phong hơi gật đầu nói cẩn thận một chút ta cảm giác người bên trong không là dễ đối phó như vậy kim mẫu nhìn một chút thanh phong trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng đón lấy cười n h ạ t một tiếng nói ngươi còn rất biết quan tâm người thanh phong liếc mắt nhìn nàng không nói thêm gì trước tiên đi vào bên trong đi s á m g sương mù màu đen không ngừng từ phía trước chuyển đến một đường trên có thể nhìn thấy rất nhiều quỷ yêu tại trong hắc vụ xuyên qua chúng nó ra ra vào và không ngừng vội vàng hai người đi rồi chăm trượng phía sau phía trước sương mù rốt cục bắt đầu biến được lờ mờ lên lại làm chăm trượng phía trước x ư ơ n g mù dĩ nhiên toàn bộ biến mất bất quá phía trước vẫn là tối sầm lại đi về phía trước trăm trượng có thể nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện vô tận màu đỏ hà quang hai người liếc mắt nhìn nhau nghĩ đến phía trước có lẽ chính là yêu vật kia xào huyện g Phong cùng đường người đứng rộng hướng xuống nhỏ. Thanh nhanh này đoạn nhai bên trên, nhìn nơi này phía hầm. Hai phía thể thấy phía thể thấy trước, rốt trước trước tới, một ra bước cục có cực có được Kim kỳ, đi rãi dưới mẫu mả về là ở dường như đi tới trong lò luyện đan một dạng dung n h a m bên trong chính có vô số quỷ yêu tại cái kia dung n h a m bên trong lăn lộn r u n g loạn không ngừng lui tới hai người kinh ngạc những người này dĩ nhiên không sợ như vậy nóng r ự c điệu hỏa cũng thật là đủ quỷ dị mà tại cái kia dung n h a m bên trên còn có một cái rộng chừng khoảng một t r ư ợ n g cầu đá cầu đá kéo dài hướng về bên trong mà đi cũng không biết cụ thể thông hướng nào lúc này hai người nghe được phía sau c ó âm thanh lập tức liền ẩn giấu đi đạo mắt liền thấy một quỷ yêu vụng vệ từ bên ngoài trở về nó âm thanh gầm nhẹ đông nhiên q a y về trong không khí ngửi một cái trên mặt hiện ra vẻ trần trở bất quá cuối cùng nó vẫn là chưa nghe ra cái gì đến r u n g đùi đắc ý rời đi nó bước dài hướng về trên cầu đá mặt đi đến đi ngang qua hồ dung nham trong mắt nhưng dần hiện ra một mảnh vẻ kỳ vọng dáng dấp kia giường như cũng nghĩ tiếp dung o ạ n một phen bất quá cuối cùng nó vẫn là n h ị n xuống loại ý nghĩ này bước nhanh chạy về phía trước thanh phong cùng kim mẫu hai người vận chuyển công pháp để cho mình thân thể ẩn hình hai người bước nhanh cùng tại cái kia quỷ yêu phía sau nghĩ muốn nhìn xem nó muốn đi nơi nào một đường đi về phía trước bọn họ phát hiện này hồ rất dài hồ trong nước mặt lại vẫn có màu đỏ cá những cá này tướng mạo cái gì dĩ nhiên cùng những quỷ kia yêu sống trung hòa bình không xâm phạm lẫn nhau đi rồi một hồi lâu lướt qua hồ dung nham bạc phía trước dĩ nhiên xuất hiện một khối lục địa cái kia trên đất bằng toàn bộ đều là đá vụn có thể thấy được này chút đá vụn lộ ra đen vui vẻ sáng trong suốt bên trên tỏa da nhàn nhạt ma khí quỷ yêu đi tới trên đất bằng tự tăng nhanh tốc độ đi về phía trước chạy đi hai người chăm chú cùng sau lưng nó một đường trên có thể thấy được cũng không có thiếu quỷ yêu nằm út sấp phía trên đá vụn ngủ gật trong này quỷ yêu cái đầu hầu như không kém có thể vẫn có thể nhìn thấy có một ít không bình thường tồn tại cứ c biệt quỷ yêu trên đầu sinh có độc giác vì sao còn chưa phải là này hồ cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết tại trúc long nguyên tại vô gian địa ngục hắn đều thấy qua như vậy với hồ trong lòng hắn vẫn nghi hoặc n à y hồ tại sao lại xuất hiện tại tốt mấy nơi quỵ dị nhất còn chưa phải là này hồ nước mà là cái kia doanh ngư cũng không biết tên hồ kia có thể hay không cũng đột nhiên xuất hiện ở đây đây giờ khác này hai người nhìn thấy con quỷ kia yêu chạy đến hồ nước nơi danh giới đón lấy liền thấy nó mở ra to lớn miệng t i ế t hầu nơi không ngừng ngọng ngậy chốc lát phía sau trong miệng nó t i u phun ra một cái màu sắc trắng bệnh thi thể đến thi thể bị nó phun ra liền thấy nó đem thi thể kéo đến trong hồ nước tiếp theo hồ trong nước mặt dĩ nhiên r ò ra hai cái trắng như tuyết tay một cái tựu i đem cái kia thi thể quăng vào đến rồi huyết trong hồ không thấy bóng dáng quỷ yêu đứng tại huyết hồ biên giới chốc lát này mới gào thét một tiếng xoay người rời đi, đi. rất nhanh nó tựu không thấy bóng dáng thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi than thở nói thì ra là như vậy những quỷ kia yêu làm hại nhân gian dĩ nhiên là vì là đem những người kia đưa tới nơi này ta ngược lại muốn nhìn nhìn là ai dạng gì sinh linh cần này chút thi thể kim mẫu nhìn hắn hơi gật đầu nói việc này vô cùng quỷ dị có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khó mà tin nổi chúng ta vẫn cẩn thận tuyệt vời nơi này tổng cho ta một sự bất an cảm giác ngươi sợ thanh phong nhìn về phía n à n g nói kim mẫu phủi hắn nhìn một chút nói h ử ngươi sợ ta cũng sẽ không sợ cái kia tốt chúng ta liền đi qua nhìn nhìn hai người đạp bước lên trước rất nhanh sẽ đến hết hồ bên giới t i ể u tại hai người muốn phi thân hướng phía trước thời điểm này mới phát hiện nơi đây lại vẫn có cấm không cấm chế căn bản không cách nào bay lên kim mẫu cao mày nhìn về phía thanh phong thanh phong nhưng nhìn mặt hồ con mắt một nháy mắt không nháy mắt rất nhanh phía trước trong bóng tối một cái thuyền nhỏ bay đãng mà đến cái kia trên thuyền nhỏ có một lớn chừng quả đấm màu vỏ quýt ánh lửa ở trong bóng tối phi thường dễ thấy nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không khỏi đứng chết chân tại chỗ hắn làm sao cũng nghĩ không minh bạch vì sao chiếc thuyền này dường như âm hồn bất tán giống như vậy nơi nào đều sẽ xuất hiện đây chẳng lẽ này cái hồn có thể xuyên qua thời gian không gian đến bất kỳ địa phương nào? kim mẫu nhìn thấy thanh phong biểu tình như vậy không khỏi hỏi g i thanh phong người làm sao vậy thanh phong nhìn cái tia thuyền nhỏ than thở nói ai việc này lộ ra vô cùng quỷ dị hay là trước lên thuyền nói sau đi kim mẫu không biết hắn ý gì hai người t i u nhảy lên thuyền đi hai người vừa mới lên thuyền thuyền nhỏ t i u không gió mà bay hướng về huyết hồ bên trong bay đ n g mà đi thanh phong nhìn trên thuyền nhỏ mặt bạch q u t hỏa diễm chính là tại cái tia khô lâu bên trong hiện ra hiện ra hắn vừa nhìn về phía trên thuyền kia cột buồng bên trên phía trên kia hai làm chữ vẫn là như năm đó như vậy vô cùng rõ ràng vô tận hải bên trong huyết mênh ô n g u minh la sát quỷ thần tổn thương nhìn thấy này hai hàng chữ vô số ký ức đều vào đúng lúc này dâng lên trong lòng càng nhớ được năm đó hắn cùng lục như yên lần thứ nhất leo lên thuyền này thời gian chuyện xảy ra không nghĩ thế sự chuyển đâu không đ ả o mắt đã mấy trăm năm nhưng là đến nay hắn cũng không minh bạch trên thuyền này hai hàng chữ rốt cuộc là ý gì kim mẫu nhìn thấy thanh phong đam chiêu n à y liền hỏi nói đạo hữu có chuyện gì không bằng nói trên nói chuyện có lẽ ta có thể giải thích cho ngươi thanh phong để nàng nhìn cái kia trên cột b u ồ n mặt hai hàng chữ kim mẫu xem qua phía sau cũng là một mặt không hiểu ra sao lúc này thanh phong tự cho nàng kể lệ chính mình hai lần từng thấy chuyện của nó kim mẫu nghe xong cũng cảm giác thái quá thần kỳ cùng khó mà tin nổi lập tức nàng suy nghĩ một chút nói ra ngươi nói này chút luyết hổ có phải hay không vốn là núi liền cùng nhau hoặc có lẽ là thuyền này thật sự có thể xuyên qua không gian thanh phong lắc đầu nói cái này ta cũng không tốt phán đoán chủ yếu là con cá kia đây con cá kia lại là chuyện gì xảy ra việc này lộ ra quá nhiều cái quỷ dị thật sự là ta thấy qua nhất là không thể tưởng tượng nổi chuyện kim mẫu lắc đầu cũng không biết nên nói cái gì thuyền nhỏ tốc độ không là rất nhanh nhưng là vẫn tại đi dầm một tiếng chuyển đến tốt giống món đồ gì từ trong nước nhảy ra ngoài thanh phong tế lên một viên minh châu nhất thời đem chu vi trăm trượng chiếu sáng sáng lên lúc này hai người liền thấy trong nước dĩ nhiên có một cái có một cái đầu x u n g ra những người này đầu hai bên mọc ra với cá dĩ nhiên là dao nhân này chút dao nhân trong miệng che kín hàm răng sắp bén chúng nó nhìn chằm chằm nhìn ở trên thuyền hai người trong miệng không ngừng gắp hét thanh phong hai người tự nhiên không sẽ sợ những người này chỉ là có chút kỳ quái vì sao huyết trong hồ sẽ sinh ra vợt ấy không biết có phải hay không là sợ s ẻ thuyền nhỏ nguyên nhân chúng nó chỉ là xa xa theo thuyền nhỏ thanh phong chung quanh quan sát đáng tiếc này một lần hắn không nhìn thấy cái k i a to lớn doanh ngư t i ể u tại hắn suy nghĩ chẳng lẽ con này thuyền thật sự sẽ xuyên qua thời không thời điểm nước hồ mặt nước bắt đầu quay cuộc lên sau đó một to lớn sống lưng từ trong hồ nước bốc lên đón lấy một cái to lớn đầu cá cũng tái hiện ra thanh phong nhìn to lớn k i a đầu cá biểu hiện có chút kích động thiên kia không là người khác chính là cái k i a doanh ngư a doanh ngư trừng mắt to lớn cá mắt thấy thanh phong chốc lát trong mắt cũng dần hiện ra một tia thần t ì n h phức tạp thanh phong nghi ngờ trong lòng rồn rập lập tức liền mở miệng hỏi tham doanh ngư ngươi còn nhớ được ta đi doanh ngư này một lần không có lập tức ly khai mà là gật gật đầu nhìn thấy nó dáng d ấ t này thanh phong phi thường cao hứng hắn lập tức đón lấy hỏi thăm vì sao ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây còn có chiếc tuyển này đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao ta sẽ tại chỗ bất đồng đều là có thể nhìn thấy các ngươi nghe được thanh phong liên tiếp vấn đề cái k i a doanh ngư nhưng là bỗng nhiên lắc lắc đầu lập tức một cái thanh â m tang thương dường như từ trong hư vô chuyển đến một loại thế gian và vật đều có tạo hóa ta từ trong hư vô đến đến trong hư vô đi hết thể gặp phải đều là thiên ý thiên đạo minh mông không thể nói không thể nói lập tức cái k cá cá cá cá sau đó thanh âm kia tựu cũng không thấy nữa vào thời khắc này không biết vì sao những dao nhân kia bỗng nhiên dường như điên rổi giống như vậy quay về thuyền nhỏ tựu đánh tới thanh phong cùng kim mẫu đương nhiên sẽ không sợ những người này t h a nhưng p h vận c là lệnh hai người kinh ngạc chính là những giao nhân kia dĩ nhiên hãn không sợ chết cực kỳ điên cuồng quay về hai người vào tới kim mẫu hơi thay đổi sắc mặt bàn tay vung lên nhất thời bỗng dưng quấn lên màu vàng gió xoáy do x o a y vô cùng sắc bén một khi có dao nhân bị cuốn vào trong đó nhất thời cũng sẽ bị vắt vì là một đống máu thịt tàn nhẫn cực kỳ thanh phong giờ khắp này xem như là biết nữ tử này vì sao được gọi là kim mẫu chiêu thức ấy kim hệ công pháp xác thực được hắn cũng không cam chịu lã hậu phía sau thị huyết chi rực trôi nổi mà ra hắn hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút nhất thời khát máu kiếm hóa thành vạn ngàn kiếm ảnh quay về bốn phía vắt giết trong lúc nhất thời tại hai người phối hợp bên dưới những dao nhân kia bị giết chết vô số cuối cùng giết chu vi trăm trựa bên trong lại cũng không có một cái dao nhân xuất hiện hai người này mới nhận lấy tay đến ừ không hiểu ra sao những người này tại sao lại đột nhiên phát rộ thanh phong cũng lắc đầu không rõ vì sao lúc này kim mẫu nhìn về phía thanh phong nói xem ra ngươi nói không sai dĩ nhiên thật sự nhận thức con cá kia chỉ là này thần mẫu đến cùng vì sao vợ ta dĩ nhiên chưa từng nghe nói thanh phong cái này ta cũng không biết thật là kỳ quái tên nghĩ đến nhìn thấy nó mới có thể biết chân chính chân tướng đi kỳ thực khiến ta kinh ngạc nhất vẫn là cái kia doanh ngư một lần trước hắn cho chúng ta ba màu b ố c đèn này một lần lại nói cho ta thần mẫu việc mà ta cũng không phát quan sát ra tu vi của hắn chẳng lẽ nó không thuộc về vùng thế giới này kim mẫu cũng gật đầu nói không dối gạt ngươi nói chính là ta cũng không phát giác tu vi của nó đến nếu không thì ta thật muốn đem nó tóm được đến nhìn một nhìn thế nhưng nói đến cùng nó cũng là yêu bất luận nó tại lợi hại cũng không chạy thoát giới này quy tắc ca như vậy nó vì sao có thể lừa dối chúng ta chẳng lẽ nó không có tu vi này thì càng thêm nói không thông kim mẫu sắc mặt không ngừng biến ảo nhưng cũng nghĩ không ra trong này manh mối cựu tại hai người đàm luận trong đó thuyền nhỏ ngừng lại cập bờ lệnh hai người kỳ quái là phía trước hoa thơm cỏ lại chim hót véo von dường như thiên thượng nhân â n gian cùng này huyết hải quả thực tưởng như cách nhau một trời một vực coi như thấy qua gió to sóng lớn kim mẫu cũng là có chút bị chấn động tinh trụ hai người nhảy xuống thuyền tới cái kia thuyền nhỏ lập tức liền hướng huyết trong hồ bay đã m à đi đảo mắt t i ể u không thấy bóng dáng bọn họ đi về phía trước có thể thấy được đâu đâu cũng có các loại nở đầy đoá hoa cây cối đỏ t r ắ n g vàng tử đủ mọi màu sắc muôn hồng nghìn tía này chút cây nhất không cách nào để người lý giải chính là dĩ nhiên toàn bộ đều một loại cao lớn đều tại khoảng một t r ư ợ n g độ cao t i ể u hình như có người đặc ý đem chúng nó biến thành như vậy một loại kim mẫu nhìn những cây cối này trong miệng như nói tại sao ta cảm giác những cây cối này là dựa theo loại nào đó quy luật sắp hàng thanh phong thị huyết chi rực trôi nổi mà ra nghĩ muốn bay lên nhìn nhìn đáng tiếc vẫn là bị một luồng đặc thù lực lượng áp chế không cách nào bay người lên cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi suy nghĩ một lúc h ắ n cũng chỉ có thể nói ra có lẽ vậy bất quá chúng ta vẫn là muốn tiến vào đi xem một chút tốt một con đường mòn bốn lượn mà đi hai người đi tại bên trên quan sát ven đường phong cảnh đúng là đẹp hay tại những cây cối này trong đó dĩ nhiên còn có một chút khả ái con thỏ nhỏ màu sắc không giống nhau phi thường đẹp mắt chim nhỏ chỉ là này chút chim nhỏ không lớn bất quá nắm đấm một loại lớn nhỏ chúng nó cá lông chim đặc biệt mỹ lệ dường như trong tranh đi ra tới một loại g á n g dấp cũng không biết từ đâu tới hào quang chiếu sáng này cả vùng không gian nếu không phải là biết hai người còn ở trong sân động còn tưởng rằng đã tới bên ngoài đây thanh phong ngẩng đầu nhìn tới nhưng không nhìn thấy huyện giống như thái dương quang nguyên nhiều cái sự hai người cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì chỉ là một đường đi vào bên trong đi chỉ là rất nhanh hai người liền phát hiện có cái gì không đúng bởi vì bọn họ đi tới đi tới phát hiện hình như lại trở về tại chỗ hai người dĩ nhiên l à đường đây nếu là nói ra nhất định phải để người cười đến rụng răng không thể dù sao hai người một cái địa tiên cảnh đại viên mãn một cái nhưng là thiền tiên a tuy rằng thanh phong không biết kim mẫu che giấu tu vi có thể này cũng không chậm trễ kim mẫu nhưng là thiền tiên tu vi a thanh phong có chút im lặng nói ra nho nhỏ này dừng cây dĩ nhiên đem chúng ta nhốt lại ngươi nói làm sao bây giờ kim mẫu sắc mặt trở nên h ồ n g cũng không biết là bị tức còn là chuyện gì xảy ra nàng có chút tức giận nói ra không đúng rất không đúng vì sao ta cảm giác cả người có chút k h ô nóng ngươi có hay không có cảm giác như vậy thanh phong lắc đầu nói không có ta rất tốt ta kim mẫu lắc đầu nói không những cây cối này có gì đó quái lạ nói tới chỗ này mặt của nàng càng ngày càng hưng n h u ậ n thanh phong thấy nàng tình huống có chút không đúng lập tức hỏi thăm kim mẫu ngươi mặt của ngươi vì sao đỏ như vậy chẳng lẽ ngươi trúng độc t r ư ớ c một nghìn một trăm ba mươi chỉ hái một đời thanh phong lúc này vừa nhìn về phía những cây cối kia lúc này mới nhìn thấy nguyên lai、like、những cây cối này trên mặt cánh hoa càng có x ư ơ n g mù nhàn nhạt, nhạt bốc lên tản g ra chẳng lẽ những thứ đồ này thật sự có độc nhưng là hắn lại vì gì một điểm cảm giác cũng không có chứ kim mẫu giờ k h ắ c này sắc mặt nóng lên nàng nói với thanh phong ta hình như thật sự trúng độc loại độc chất này câu ân tình m u ố n ngươi nhìn nhìn trên người có hay không có giải độc đang ăn dược đưa cho ta ăn tình dục độc thanh phong ngạc nhiên giờ k h ắ c này kim mẫu dĩ nhiên một cái nào tới thanh phong trong lòng một đôi môi đỏ quay về hắn t i ể u thân đi qua đúng thanh phong vừa rồi phản ứng lại hắn lại bị nữ tử này đích thân lên một khẩu chỉ là giờ k h ắ c này trong lòng hắn lo lắng nơi nào có cảm giác gì à hắn nghĩ đẩy ra nữ tử này nhưng không nghĩ nữ tử này khí lực lớn hung hăng ôm lấy hắn trong ánh mắt càng có mê ly vẻ thanh phong không đành lòng thương tồn nàng vội vàng tìm kiếm giải độc đan cũng không biết có thể không tốt dùng tốt tại rất nhanh hắn liền lấy ra đan dược một phát bắt được khuôn mặt của nàng cho nàng đốt đi xuống giải độc đan vừa vào nữ t ử này trong miệng nhất thời hóa thành một luồng nước bọt chảy vào nàng trong bụng kim mẫu nhất thời t i ể u thanh t ỉ n h một ít sau một chốc nàng mới từ cái kia trong mê loạn t ỉ n h lại do khác này nàng còn ôm thật chặt ở thanh phong lập tức nàng t i ể u nhớ lại mới vừa chuyện hoang đường đến nàng than thở một tiếng nói đây chính là nụ hôn đầu của ta đây thanh phong có chút em mở lặng nhìn nàng lập tức nói ra ngươi tốt rồi kim mẫu nhớ tới chuyện mới vừa rồi sắc mặt nhưng là càng ngày càng hưng luận lập tức nàng nhìn về phía thanh phong ngựa khí tức giận nói ra việc này ngươi tuyệt đối không thể đối người khác nhấc lên nếu không thì ta nhất định nhưng mà sẽ không tha ngươi thanh phong bất đắc dĩ gật gật đầu nói yên tâm đi kỳ thực chúng ta bản cũng không có làm cái gì chỉ là ngươi thân ta một chút mà thôi kim mẫu lạnh rên một tiếng nói ngươi ngươi còn nói thanh phong thấy nàng một bộ con gái nhỏ thần thái trong lòng nghĩ đến xem ra cô gái này bất luận tu vì cao bao nhiêu gặp phải chuyện như vậy đều là như vậy như vậy à hãn đương nhiên không thể tại đi kích thích nhân ra mà là nói sang chuyện khác nói vì sao ta không sao ngươi nhưng như vậy chẳng lẽ loại độc tố này còn nhằm vào cái gì người ân nghe có một loại thần kỳ cây tối tên là trí ái một đời cây này cánh hoa tản mát ra mùi vị sẽ kích thích cô gái thân thể nhiễu loạn nữ nhân thần hồn để người rơi vào hư huyễn bên trong mà đối với nam nhân nhưng không có cảm giác gì vừa rồi rõ ràng ta chính là bên trong này bên trong độc tố cho nên mới phải như vậy nếu như như thế cây này nhất định chính là trong đồn đãi trí ái cả đời đúng rồi ta nhớ được trong truyền thuyết cây này màu sắc rực rỡ ngươi nhìn này khắp núi bá hoa hã không phải là thứ đó ạ thanh phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói vợi ấy hắn lập tức nói ra kim h là là mẫu nhìn thấy á h hắn dáng dấp kia nhất thời cười nạo một tiếng nói người biết cái gì bình thường cây này phi thường khó gặp một gốc cây đều rất ít ỏi nơi nào nghĩ đến nơi này sẽ có như vậy nhiều chờ ngày sau ngươi tự biết vật ấy chỗ thần r ư ợ u đồng thời cũng sẽ biết giá trị của nó ngươi cũng không nên ngẩn ra đó mau nhanh hái một ít bằng không đến thời điểm ngươi hối hận đều không có chỗ nghe kim mẫu thanh phong chỉ có thể bất đắc di theo nàng hái lên chẳng mấy chốc thanh phong tự đã hái nhiều cái hộp ngọc nhưng là cái kia khắp núi cây này thanh phong cũng không có cảm giác được vật ấy có gì chân quý địa phương hắn nhìn hái chính vui mừng kim mẫu nói nơi đây có gì đó quái lạ có thể để hai người chúng ta l ạ đường nghĩ đến thật sự như lời ngươi nói chúng ta hẳn là tiến nhập một cái trận pháp bên trong thời gian cấp bách chúng ta có phải hay không muốn rời khỏi nơi này rồi nói sau kim mẫu lập tức lắc đầu nói ra đ ừ n g n ộ i những thứ này đều là tiền a ngươi có lẽ không biết t i ề n nàng vừa vừa mới nói một chữ tự lập tức cấm miệng dường như nói sai rồi cái gì một loại thanh phong không rõ vì sao nói t i ề n cái gì a kim mẫu nói h ừ nói rồi ngươi cũng không hiểu nghe lời của ta nhất định không sai vật này ngươi thu thập nhiều một ít có lợi mà vô hại qua này cái cơ hội muốn tìm cũng không tìm tới đây chậm trễ một lúc thời gian không có chuyện gì thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể theo nàng tiếp tục thu thập dung nhỏ nửa ngày thời gian hai người dĩ nhiên đem toàn bộ đồi hoa đô cất vào đến kim mẫu nhìn thấy chính mình thành quả này mới cao hưng nói ra được rồi i ự u những thứ đồ này này một chuyến cũng đáng giá nói nàng dĩ nhiên ngốc cười rộ lên thấy nàng nhoẹn miệng cười thanh phong cũng không biết nên nói gì cho phải hắn trong không gian nhưng là chất thành rất nhiều loại hoa này cánh hoa à, nhìn này kim mẫu cô nương cũng sẽ không cầm chuyện như vậy đến tiêu khiển hắn bằng không hắn thật đúng là hết chỗ nói kim mẫu rất là cao hưng nói ra thật sự là quá tốt này một lần đánh bậy đánh bạn nhưng là để ngày sau ta có thể tốt đẹp kiếm một món hời đâu a thu xong những cánh hoa kia kim mẫu này mới nói ra những thứ đồ này bị cố ý xếp đặt thành ảo trận bất quá không có quan hệ chỉ cần chúng ta đem những này cây nổ một ít là tốt rồi n ổ đơn giản như vậy kim mẫu chính là đơn giản như vậy a được rồi thanh phong nói xong liền đi hướng một thân cây trước hai tay hắn nắm chặt nhất thời tiểu đem cây kia n ổ tận gốc vào thời khắc này cây kia hạ một đạo bạch quan quay về hắn tiểu bắn nhanh mà đến nháy mắt cắn tại hắn chiến r á c bên trên thanh phong hơi s ư ơ n g sỏ nhìn thấy đó lại là một cái màu trắng con rắn nhỏ chỉ là này rắn rất là cổ quái không có con mắt trên đầu chỉ sinh một cái mười ba thanh phong bắt lấy nó dùng sức dùng sức sờ một cái liền muốn đem nó dấm nát rơi đưa dõn loại này sâu có thể không đủ hắn giết dừng tay c h ậ m đã kim mẫu lập tức lại gọi lại hắn thanh phong nhìn về phía kim mẫu sắc mặt có chút không quen kim mẫu đi tới hắn bên người nói loại này sâu tên là điệu mẫu bạch l o n g cũng là rất đáng tiền nhìn thấy thanh phong sắc mặt biến thành màu đen nàng cười ha ha nói ta không lừa gạt ngươi ngươi có muốn hay không có thể cho ta thanh phong xem như là biết chính mình cùng nàng dựng màu bạn thật sự là một cái lớn sai lầm lớn lắc lư hắn nhặt lấy hoa thì thôi hiện tại ngược lại tốt trực tiếp lắc lư hắn b hắn nhìn kim mẫu nói tốt đẹp đã như vậy ta tựu đem chúng nó đều mang đi tựu tại kim mẫu nghi hoặc hắn muốn thế nào mang lúc đi l i ê n nhìn thấy thanh phong quay về đại điệu một quyền đ á n h kích đi xuống hắn một thân cự lực vô cùng to lớn lực lượng thêm vào pháp lực bổ trợ càng l à không gì s a n h k ị p cả vùng đều bị hắn đánh sụp đổ xuống lập tức hắn đi rồi mấy cái điểm q u a n h quanh vài vòng đi xuống tựu đem nơi này đánh ra từng cái từng cái sâu không thấy đáy khe nứt đi ra sau đó liền thấy hắn dĩ nhiên cả người dùng sức một cái đem toàn bộ núi nhỏ g ơ lên lập tức nhìn thấy thanh phong lấy ra vạn mộ châu t i ê u đem tòa này núi nhỏ trực tiếp ném vào vạn mộ châu bên trong muốn biết vạn mộ châu bên trong không gian rất lớn chứa đựng tòa này núi nhỏ thừa sức ca kim mẫu không nghĩ tới thanh phong sẽ như vậy bạo lực bất quá nàng đôi mắt đẹp sáng dĩ nhiên lên trước sờ sờ trước ngực của hắn nói tốt rắn chắc ca nguyên lai ngươi càng là thể tu thanh phong còn tưởng rằng nàng làm gì không nghĩ càng là đùa d ẫ n hắn hắn đổi mau tránh né đến một bên nói ngươi, ngươi ngươi cái gì ngươi không phải là sờ sờ ngươi sao còn ngươi nữa hạt châu kia cũng thật là không đơn giản có thể không mượn ta một nhìn thanh phong nói b ấ、so、thượng quả c ỉ l cổ thần khí hình như không có đơn giản như vậy à kim mẫu nhỏ giọng thẩm thì nói thanh phong tự nhiên không có nghe được lời nói của nàng hiện tại toàn bộ núi nhỏ đều bị hắn rời đi nhìn phía trước một mảnh trống không thổ địa thanh phong nhìn kim m ậ u nói ra lần này chúng ta có thể đi được chưa kim m ậ u như nói ta có thể nói cho ngươi này t r í á i một đời chính là chúng ta cộng đồng phát hiện ngươi những tay đó cũng có ta một bộ phận a ngươi có thể không muốn chơi sâu a thanh phong xứng s ỏ thấy nàng cái kia thật lòng dáng vẻ thật sự bị nàng đánh bại hắn không ngừng gật đầu nói h ả o h ả o h ả o có ngươi một bộ phận ta thanh phong có thể đáp ứng ngươi bất cứ lúc nào đều có thể lấy đi xong chưa chúng ta mau nhanh làm chính sự không tốt sao kim m ậ u rất cao hưng nói ra tốt đại trượng phu một nhất nôn ký xuất tứ mã nam truy thanh phong thực sự là cẩm người này không có cách nào hiện tại hắn có chút hối hận cùng người này đồng thời hạ xuống hai người tiếp tục hướng phía trước vượt qua mảnh này núi phía trước dĩ nhiên là một mảnh thanh thanh thảo nguyên thảo nguyên tuy tốt đáng tiếc trên bầu trời dĩ nhiên bắt đầu rơi xuống mưa to bất quá coi như là mưa lại lớn cũng không có quan hệ dù sao hai người một thân tu vi chỉ cần đẩy lên vòng bảo vệ t ự tốt những nước mưa kia căn bản là không cách nào làm ở bớt hai người y phục đáng tiếc là nơi này vẫn luôn bị cấm không không cách nào phi hành không gian cũng bị cấm chế nghị muốn lóe lên mà đi cũng triển khai không được bằng không dựa vào hai người bản lĩnh chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể lao ra nơi này nhiều lời vô ích vẫn là chậm rãi đi về phía trước tốt hai người không nghĩ tới càng đi về trước mưa rơi càng lớn dường như như chút nước giống như vậy đồng thời thần thức ở tại đây cũng bắt đầu bị ngăn trở căn bản không cách nào dò ra bên ngoài cơ thể như vậy như vậy hai người rất có thể tẩu tán không có cách nào hai người chỉ có thể tay nắm tay đi về phía trước kim mẫu vẫn là lần thứ nhất bị nam tử dắt tay trong lòng tổng có một loại cảm giác khác thường thanh phong nơi nào biết này chút hắn chỉ nghĩ nhanh lên một chút rời đi nơi này có thể vào thời khắc này phía trước lại nổi lên gió lớn to lớn do xoáy nối liền trời đất mà tới gào thét âm thanh dường như tự bên thai bên một loại giờ khác này không cách nào phi hành cũng không cách nào phát sinh thần thức tra xét hai người giống như cùng không có ánh mắt con dồi giống như vậy một đường hướng trước Gió xoáy kéo tới báo lớn mang theo vô thượng lực lượng dường như có thể c u ố n đi hết thể một loại kim mẫu tuy rằng vận chuyển lên pháp lực vẫn còn bị báo táp thổi bay tốt tại thanh phong chết chết giữ nàng lại đem nàng lôi đến bên người nhưng là gió quá lớn kim mẫu thân thể không ngừng bị gió lôi kéo ra bên ngoài thanh phong ngược lại không sợ h ã i sợ này chút dù sao hắn lực lớn vô cùng vận chuyển thần công dùng thân thể chăm chú nối liền ở đại địa bất luận cỡ nào lớn báo tắp cũng cầm hắm không thể làm gì thanh phong nhìn thấy tiếp tục như vậy không được. chỉ có thể đem nàng bước phía trên sau lưng để nàng dùng sức ôm lấy chính mình kim mẫu đương nhiên sẽ không k h á c h khí ôm thật chặt ở hắn thân thể nam út sắp tại trên người hắn không biết vì sao kim mẫu nhưng suy nghĩ miên man muốn biết nhiều năm tới nay nàng tại thiên giới tu hành nhiều năm vẫn là lần thứ nhất cùng một người đàn ông như vậy tiếp xúc thân mật nàng từ trước đến nay không có như vậy cảm giác tuy rằng bên ngoài mưa to gió lớn có thể nàng vẫn là nghe thấy được một luồng nam nhân cái kia khác với tất cả mọi người mùi vị trong lòng nàng mai con nhảy tương giống như vậy gò má lại có chút bỏ bừng may ở nơi này ra hỏa căn bản không nhìn thấy nếu không thì thật là khiên người ta thẻ thùng nàng lặng lặng nằm út sấp tại vai hắn đầu không biết vì sao cái này gặp lại không lâu nam tử trên người nhưng có một loại đặc thù khí tức phi thường hấp dẫn người cái cảm giác này không nói ra được nói không rõ đầu của nàng nằm út sấp tại vai hắn đầu nhìn hắn cái kia kiên nghị khuôn mặt giờ khác này cẩn thận quan sát bên dưới nàng phát hiện người này mặt góc cảnh rõ ràng rất có đàn ông mùi vị thuộc về càng xem càng đẹp mắt cái kia một loại hắn thật lòng dáng vẻ hắn không sợ dán g dấp dường như đối với người đều có một loại không nói ra được sức hấp dẫn nói thế nào chính mình cũng sống mấy ngàn năm tháng làm sao đối với người này lên phạm tâm nàng nhưng là kim mậu a chủ khí sát phạt làm sao sẽ mềm nhung tâm địa đây tội lỗi a tội lỗi đáng tiếc nàng chính là không nhịn được nghĩ muốn nhìn hắn có thể làm sao làm a oanh lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến bao tô không tính trên trời bắt đầu điện tiệm lôi minh lên thanh phong ngãng đầu nhìn bầu trời trong lòng không ngừng t h a n thỏ nơi này đến cùng là địa phương nào tại sao lại như vậy như vậy có thể không kịp hắn nghĩ nhiều trên bầu trời lôi điện tự quay về phía dưới bổ xuống kim mậu rốt cục bị những lôi điện kia đã kinh động lại đây tuy rằng nàng nếu như thả ra tu vi căn bản không e ngại này chút p h à m lôi nhưng là nàng cũng không biết vì sao lại chỉ nghĩ tại trên lưng của h ắ n l i ê n nàng thường phục ra rất sợ dáng vẻ lại ôm thật chặt lâu thanh phong thanh phong giờ khắp này cho mày nhìn về phía trước vô tận lôi chỉ giống như vậy trong lòng than thở một tiếng cũng chỉ có thể dũng cảm h ư ớ n g trước vây anh một đạo độ lớn bằng vại nước lôi điện bổ xuống bay về thanh phong trực tiếp nghĩ tới thanh phong không dám k i n h thường nhất thời vận lên ngũ lôi v a n h tiên quyết kim mộ hơi thay đổi sắc mặt đã làm tốt chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào ra tay thanh phong nhưng làm ộ t tay lẩy lên dĩ nhiên một phát bắt được cái kia lôi điện vận chuyển công pháp phía sau càng là đem này lôi điện hút vào đến rồi thân thể bên trong kim mẫu trợn mắt lên nhìn về phía hắn nói ngươi dĩ nhiên sẽ ngự lôi phương pháp thanh phong không có phản ứng hắn bởi vì càng nhiều hơn tiệm điện không ngừng đánh tới tốt tại thanh phong lôi pháp đại thành không ngừng hấp thu luyện hóa những t i ê n lôi kia dĩ nhiên để hắn lôi công càng thêm lợi hại lên thanh phong một đường hướng trước căn bản không e ngại này chút phạm lôi dù sao này chút phạm lôi bên trên chỉ có nhàn nhạt thiên uy không cách nào cùng cái kia độ tiếp thần lôi đánh đồng với nhau mà mấy ngày này uy căn bản là không cách nào uy hiếp được thanh、phong. c vào vào lúc thể này l thanh l phong nắm lấy ký mẫu đem nàng ôm vào trong ngực tùy theo phía sau hắn nhất thời hiện ra một đôi lừng lanh trói mắt tia sáng lôi rực trên bầu trời lôi điện bắn nhanh mà xuống nhất thời cũng sẽ bị lôi rực liên lụy trong đó cái k i a lôi long cũng không ngừng thôn vệ lôi điện lôi r ự c không ngừng sinh trưởng lôi long cũng không ngừng cao lớn còn c u ố n thanh phong bay bay liệu thanh phong ôm kim mẫu bay lên trời bên trong không biết có phải hay không là cái k i a cấm chế không cách nào nhốt lại lôi điện chi lực dù sao cũng hắn không có, có cảm giác một tia cản trở tại hắn nghĩ đến có lẽ là cấm chế đã coi hắn là thành sấm xét một bộ phận đi hắn bay lượn tại trong biển lôi vô số lôi điện rồn dập hóa thành hắn cánh b a y hắn như trong sấm xét tinh linh lại giống như lôi thần chợt bắt đầu khống chế lên mảnh này lôi vần đến kim mẫu nhìn thấy này hết thể trong lòng ngạc nhiên bởi vì nàng cảm giác được, giờ khác này bị hắn ôm vào trong ngực càng là có thêm một loại không nói ra được tư vị cùng cảm giác mà từ góc độ này càng thêm có thể tốt đẹp nhìn thấy hắn cái kia góc cảnh rõ ràng mặt bên cái kia thật lòng thần thái thanh phong nơi nào sẽ nghĩ tới đây kim mẫu có thể có ý tưởng này phía sau hắn lôi rực hấp thu vô tận tiên lôi biến càng ngày càng lớn cái kia lôi long rít gào một tiếng dĩ nhiên một đầu đâm vào trong biển lôi bay lựa lên chỉ là lúc này phía trước xuất hiện một tòa thật to phần mộ có thể thấy được này phần mộ cao tới mười trượng có thựa chiếm chỗ tròn trăm trượng phần mộ trên thổ nhuộng dĩ nhiên chia làm hai loại màu sắc một loại đen kịp như mực một loại tuyết trắng như xương thanh phong thả xuống kim mẫu hai người nhìn về phía này vô cùng bị dị phần mộ n à y thật kỳ quạ à vì sao nơi này sẽ có như vậy phần mộ chúng ta đến cùng đi tới nơi nào nơi này t r ô n sẽ không phải là cái kia cá lớn trong miệng thần mẫu đây thanh phong lắc đầu nói cái này ta cũng không rõ ràng a ta chỉ là nghị hoặc vì sao cái kia phần mộ phía trên thổ nhưỡng sẽ là hai màu trắng đen đây kim mẫu chắc hẳn nơi này t r ô n người không đơn giản có lẽ khác có kỳ lạ hai người chính nghiên cứu đây liền thấy cái kia phần mộ bỗng nhiên bắt đầu đung đưa lập tức răng dắt một thanh em văng lên phần mộ dĩ nhiên nứt ra một cái khe có thể nhìn thấy trong kẽ h hở cái kia trong mộ mặt hào quang lấp lóe sau một khắc cái kia trong phần mộ đ ố n g nhiên tràn ra vô số xúc tu này chút xúc tu có màu đen có màu trắng lít nha lít nhít để người có loại cảm giác da đầu tê dại kim mẫu lạnh lên một tiếng nói giả thần giả quỷ l i ê n thấy nàng vung tay lên nhất thời vô số kim quang lấp lóe mà qua x o á t x o á t x o á t những kim quang kia vô cùng sắc bén n g á y mắt tựu i đem những xúc tu kia toàn bộ chém xuống đi xuống một lần này dường như chọc giận trong phần mộ tồn tại chỉ nghe cái kia trong phần mộ gầm lên giận dữ chuyển đến lập tức toàn bộ phần mộ n ư ớ ra chói mắt hào quang trói m thanh phong hai người nhìn tròng trọc cái kia trong p h ầ n mộ ngược lại là phải nhìn nhìn bên trong có vật gì chờ hào quang t ả n đi phía sau trong phần mộ dĩ nhiên xuất hiện một gốc cây trưởng thành hình người thụ yêu này thụ yêu một loại tuyết trắng một nửa đen kịt dài dáng r ấ p húm ác thật hù dọa người rắn g rớp cái kia thụ yêu cao tới ba trượng trong hai mắt hồng quang lấp lóe từng luồng từng luồng e sợ khí tức từ trên người nó t ả n ra phía sau nó vô số xúc tu bệnh thành một cái to lớn vòng tròn bên trên có hào quang không ngừng t ả n ra dường như phật quang bao phủ một loại nó nhìn hai người âm thanh lanh lanh nói các ngươi là ai dĩ nhiên dám quay dày bản đại nhân thanh tu thực sự thanh phong không trả lời mà hỏi lại nói ngươi lại là ai nơi này là địa phương nào thụ yêu lớn mật không nghe thấy ta đang hỏi ngươi lời sao cái tia thụ yêu rất là tức giận nhìn thanh phong thanh phong dứt khoát không sợ nói nơi đây yêu vật xuất thế tàn hại sinh linh vì lẽ đó chúng ta mới có thể đi vào nhìn nhìn đây chính là chúng ta tiên vào lý do cái tia thụ yêu nghe đến lời này lạnh rên một tiếng nói những tên kia bất quá là cho thần mẫu lấy một ít đồ ăn mà thôi đến rồi thời gian tự sẽ trở về hà tất ngạc nhiên mà các ngươi chọc ta thanh tu thật sự là đáng chết n i ệ m tại các ngươi vi phạm lần đầu cho các một cái cơ các có hội, thể ngươi trên người ngươi giữ gì đó lại tiểu có thể rời đi. một đó kim mẫu n g h không h e đến đó k ỏ i thổi phù một tiếng bật c ta, ta không i một tiếng, không cần á i yêu thanh phong ra tay liền thấy nàng cả người kìm quang lấp lóe nàng một trưởng dò ra trước người vô số màu vàng quang nhận hóa hình trở thành vô số đao nhỏ quay về những xúc tu kia tự vắt giết ra ngoài kim mẫu nói ta chính là kim mẫu vừa vặn khắt chế ngươi một hệ công pháp ta nhìn ngươi làm sao lập tức lại gặp nàng hai tay vung v ậ y trên bầu trời nhất thời tụ tập mười hai thanh hào quang lấp lóe kiếm lớn màu vàng ó n g cái kia bên trên cự kiếm mỗi một thanh đều tỏa ra cực kỳ năng lượng kinh khủng cái k i a thụ yêu xứng sở sắc mặt có chút kinh hoàng nói ngươi đến cùng là ai kim mẫu xem thường trả lời nó nhất thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút mười hai thanh kiếm lớn màu vàng ó n g tự quay về cái tia thụ yêu bắn nhanh mà tới thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng kinh ngạc này kim mâu tu vi so với mình hiện tượng bên trong còn lợi hại hơn mấy phần a đồng thời hắn cũng lần thứ nhất nhìn người có người đem một trong ngũ hành kim vận dụng nói mức độ như vậy tên của nàng còn thật không phải là dùng đến dọa người tại nhìn cái kia thụ yêu trong lòng kinh hãi phía sau hắn cái kia dường như hào quang vòng tròn giờ khác này càng ngày càng mỹ lệ lập tức liền thấy cái kia vòng tròn bên trong một đạo thô lớn của sáng bắn nhanh ra đánh tại cái kia đánh tới trên đại kiếm hai lần tương giao nhất thời thả ra cực kỳ to lớn khủng bố gọn sóng sau đó hào quang lấp lóe trói mắt cực kỳ chờ hào quang sau đó liền thấy có ba thanh cự kiếm xuyên trên người thụ yêu t h u yêu một mặt khủng hoảng nói ra thượng tiên tha mạng m mong rằng ta tu luyện không dễ tha ta một cái tính mạng ừ cái tên nhà ngươi vừa rồi còn l ờ i t h ể son sắt muốn giết chúng ta hiện tại mới đến cầu xin nhưng là c h ậ m thượng tiên ta cũng chỉ là hù dọa một chút các ngươi ta vẫn ở tại đây tư hành chưa bao giờ đi ra ngoài hại qua những người khác mong rằng ngài bỏ qua cho ta này một hồi ta bảo đảm ngày sau cũng tuyệt đối sẽ không hại ngươi cũng làm thêm chuyện tốt kim mẫu xem thường nói ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế nhát gan sợ chết yêu quái nhìn ngươi dáng dấp hung ác ngươi lời không quá có thể tin ai cái t i ê thụ yêu than thở một tiếng nói thượng tiên có chỗ không biết ta nhiều năm tu vi đều dùng ở đây tạo hình lên đừng nhìn ta dáng dấp kia so sánh kéo gió kỳ thực ta cũng chỉ là muốn dùng này tạo hình hù dọa một chút người mà thôi kim mẫu cùng thanh phong liếc mắt nhìn nhau trong lòng nghĩ tới tên này cũng thật là một cái kỳ lạ a kim mẫu giờ khắc này có từng chút một ý động dù sao thượng tiên có đ ứ c h i ế u sinh cái tên này lại như vậy ăn ăn trong lúc nhất thời nhưng là do dự cũng nhìn về phía thanh phong thanh phong giờ khắc này nhưng ánh mắt ác liệt nói nghĩ sống có thể bất quá ta nghĩ biết ngươi đến cùng là cái gì yêu quái này âm dương mộ phần lại là chuyện gì xảy ra phóng túng bất kham thích tự do t h u yêu nghe được lời nói của thanh phong không dám h à m hồ lập tức nói ra thượng tiên như ngài từng nói này âm dương mộ phần trên thổ là ta trong những năm này ở phía trước u minh đ à m bên trong một điểm điểm đào trở về một phương diện này âm dương trong đất t ẩ n chứa âm dương nhị khí có trợ giúp ta tu luyện khắc một phương diện sao vật này dù sao mỹ quan ta có là một cái so sánh tha thiết yêu sinh hoặc yêu cảm giác như vậy phần mộ trụ khởi đ e m so sánh có mặt mũi sao vì lẽ đó ngươi hiểu nghe nói như thế kim mẫu lại là không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy buồn cười yêu quái một cái yêu mà thôi nơi này lại không có người xem nó n à y cũng quá tự luyến đi thụ yêu lúng túng n ở nụ cười lập tức lại nói ra ta chính là huyền t h i ê n tử vi cây hóa hình mà sinh đến nay sống hai trăm tám mươi ngàn năm đáng tiếc là chúng ta thụ yêu tinh quái tu hành c h ậ m chậm, trực tiếp cũng không cách nào phi thăng mà đi một lần ta đi nhầm vào nơi này đến sau phát hiện không cách nào trở lại liền ở tại đây đợi hạ xuống lâu này thâm nhiên cảm giác nơi này cũng không tệ vì lẽ đó vẫn chưa tại ly khai đồng thời nơi này rất an toàn căn bản không có người đến quấy rời ta để ta cũng cảm giác rất an nhàn à. nghe được hắn kể rõ thanh phong lại nói cái tiêu trong miệng ngươi thần m â u đến cùng ở nơi nào nó lại là vật gì t h u yêu lắc đầu nói không dối gạt thượng tiên từng nói này thần m â u ta cũng không biết vì sao vật bởi vì nó chưa bao giờ từng xuất hiện ta cũng là nghe ta người bạn cũ kia cùng kỳ nói tới c u n g kỳ ngươi nói chính là h u n g thú cùng kỳ kim mẫu kinh ngạc nói t h u yêu ân đ ú n g chính là nó nhiều năm qua nếu không phải là nơi này còn có nó tại ta sớm đã bị chết mộ thanh phong cùng kim mẫu liếc mắt nhìn nhau thật sự không nghĩ tới nho nhỏ này bên trong hang núi lại vẫn tàng l o n g mà h ổ thanh phong nhìn thụ yêu chốc lát cuối cùng vẫn là nói ra nghị muốn tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể chỉ là ngươi lời ta không tin tưởng như vậy đi vì sợ ngươi ngày sau giết lung tung vô tội ta cho ngươi một lựa chọn một làm ta linh sủng ngày sau ngốc tại ta bên người hai chính là đem ngươi chu diệt nơi đây ngươi mình lựa chọn đi thụ yêu chọn mắt lên nhìn về phía thanh phong nói ta thụ yêu một đời thích tự do không thích bị người nô dịch ta theo ngươi ngươi biết làm sao đối lại ta thanh phong ngươi có thể túy chỉ cần không loạn sát sinh linh tự có thể thông thường bên dưới ta sẽ không còn ngươi lúc này hắn vừa nhìn về phía kim mẫu nói không bằng ngươi nhận lấy nó kim mẫu mau mau lắc đầu nói ta mới không thì sao cái tên này x ấ u quá cùng tại ta bên người dường như cái h u linh giống như vậy còn có thể hay không thể để người tốt đẹp tu luyện thụ yêu có chút không nói gì chính mình cái này tạo hình rõ ràng rất kéo gió tốt không tốt cùng kỳ đều nói ta lại xoáy lại khóc ca thanh phong chúng ta thời gian có hạn còn xin ngươi mau chóng lựa chọn ai thụ yêu than thở một tiếng nói được rồi ta đồng ý cùng ngươi ký kết khế ước tốt chết không bằng lại sống sót ta thụ yêu còn chưa sống đủ thanh phong quay về hắn đánh ra một cái huyết khế cái k i a thụ yêu đem mình một tia thần hồn đánh vào huyết khế bên trong hai cái trong đó lập tức liền có một tia liên hệ thanh phong lúc này nói ra ngày sau ngươi theo ta nhất định phải tự lo lấy nếu không thì ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút ngươi liền muốn chết không có chỗ trôn thu yêu nói được rồi ngày sau ngươi tự là chủ nhân của ta ta nhất định sẽ nghe lời thù yêu trong giọng nói bao nhiêu có chút cô đơn tâm ý tốt nếu ngươi theo ta ngày sau nên có một cái tên ngươi tên là gì thu yêu nói ta tên gọi vì là tử vi trần quân thù a n Phong h c n g Kim yêu có tử vi nói g n ngươi chỉ i y ê cần vượt qua phía trước tòa kiên núi lướt qua u minh đàm thiệu sẽ thấy một tòa thật to môn Mẫu, trước cửa chính là cái kia loại cùng kỳ nơi sau cửa ta cũng không có bái kiến hình dáng gì thù a đoán n g nó nhìn, nhìn yêu nói cho thanh phong đây chính là u minh hồ nước truyền thuyết nó nối thăng u minh nước băng hàn cực kỳ có thể thấy được này u minh đảm bên cạnh xung quanh nơi chính là những âm dương tiết thổ nay trút thổ một mặt tuyết trắng một mặt đen thui chỉ là khiến người kỳ quái l à này chút thổ phía trên dĩ nhiên không có sinh trưởng bất kỳ thực vật nào hỏi do thụ yêu hắn cũng thẳng lắc đầu thanh phong đi tới hàn đàm bên đưa tay vào đầm chỉ cảm thấy thâu xương cực kỳ lạnh leo phi thường kim mẫu nhìn thấy hướng về trong đầm nước ném một thanh bảo kiếm cái kêu bảo kiếm vừa rồi vào nước liền biến thành một căn băng trụ giống như vậy lập tức đùng một cái t i ể u vỡ vụn thành vô số khối băng dung nhập nước trong đầm nhìn đến đây nàng khiếp sợ không thôi thanh phong lấy tay lấy ra có thể nhìn thấy bên trên đã ngưng kết thành một tầng hà băng tốt tại thanh phong dùng tu vi bảo vệ tay đến nếu không thì cần phải bị đông cứng vỡ vụn như cái kêu bảo kiểm một loại kim mẫu cảm thán này đầm nước thật vẫn không bình thường như vậy xem ra này hàn đàm bên dưới có lẽ có cái gì dị bảo cũng không nhớ rõ à. thanh phong nói làm chính sự quan trọng bất luận ở nơi này có cái gì n g h ị muốn lấy ra đều không phải là dễ dàng như vậy đồng thời này hàn đàm bên dưới còn không biết có cái gì đại khủng bố chúng ta vẫn là không nên quá yếu nơi này kim mẫu suy nghĩ một chút cũng sẽ không chấp nhất ba người vòng qua này hàn đàm tiếp tục đi về phía trước nay một lần ba người liên tục vượt qua ba toàn ú i nhỏ rất xa ba người liền thấy phía trước dĩ nhiên lại xuất hiện vô số quỷ yêu có thể thấy được tới đây chút quỷ yêu đỉnh đầu đều có độc giác tu vi thấp nhất cũng có nguyên anh kỳ thực sự là không biết chúng nó đều là từ nơi nào đi ra lại hướng phía trước nhìn lại nơi cực xa có một tòa thật to cửa lớn màu vàng nóng sừng sững trong đó một luồng hồng hoang khí tức đập vào mặt cảm giác cánh cửa kia dường như trải qua nhiều vô số vạn năm tuế n g u y ệ t tăng thương tuy rằng chưa tới trước mặt nhưng có thể cảm nhận được cái kia cố man hoang khí tức nhìn thấy tình cảnh này kim mẫu nói ra thực sự là không nghĩ tới thế gian t i ự u có thần kỳ như thế nơi ta hiện tại rất tò mò cái kia thần mẫu rốt cuộc là thứ gì thanh phong chúng ta hay là trước đi qua nói sau đi ba người tiếp tục đi về phía trước những quỷ kia yêu lập tức liền phát hiện bọn họ quỷ yêu phát sinh tiếng gào thét quay về ba người t i ể u lạnh tới dựa vào ba người tu vi tự nhiên sẽ không sợ sợ những thứ đồ này chỉ là này chút quỷ yêu số lượng quá nhiều cứ như vậy đi qua cũng không biết muốn tiêu hao thời gian bao lâu kim mẫu lạnh rên một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đông dưng biến ảo ra vô số phi kiếm nàng vung tay lên những phi kiếm kia như mưa tích một loại bắn nhanh ra trong c h ư ớ c mắt t i ể u có vô số quỷ yêu mất mặn rơi hắn cũng không cam chịu lạc hậu thị huyết chi rực tái hiện ra nhất thời biến ảo vạn n g à n phô thiên cái địa mà đi thù yêu gặp hai người như vậy đương nhiên cũng muốn biểu hiện một phen chỉ thấy phía sau hắn hiện ra vô số cảnh n à y chút cảnh hóa thành vô số nhuyễn tiên giống như vậy quay về những tên kia tự q u ấ t tới chỉ nghe đùng đùng tiếng nối liền không dứt vang vọng mà lên chấn động người không nớt không biết uy lực làm sao n à y thanh thế thực sự là đủ thật lớn dường như có thiên quân vạn mã kéo tới một loại thù yêu gà thét hoa nha các ngươi đều cho ta đi chết lại là đùng đùng tiếng liên tiếp vang lên vô số quỷ yêu đều bị hắn quất bay đi ra ngoài ba người vừa đánh biến hướng phía trước cất bước mà đi rất nhanh ba người t r u n g quanh những yêu thú kia đều bị đánh chết một chỗ những quỷ kia yêu dở k h ắ c này cũng bắt đầu sợ lên không ngừng lùi về sau mà đi qua nửa khắc đồng hồ thời gian ba người rốt cục đạp lên vô số quỷ yêu thi thể đi tới cái kia trước cửa giống một tiếng giống to chuyển đến một mang theo cánh vai tướng m ạ o g ư ờ n g như con cọp một dạng yêu thú không biết từ nơi nào bay tới v ậ t ấy trên người một luồng hung manh khí tức phả vào mặt thanh phong tỉ mị vợ ấy cái tên này dài tuy rằng cùng con cọp rất giống bất quá so với con cọp uy nghiêm rất nhiều càng thêm bá khí một ít cái kia một đôi cánh vai nhạo quạt bên dưới nhất thời t i ể u có cuồng phong gào thét mà ra thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại thú dữ này trong miệng không khỏi than nói đây chính là cùng kỳ có thể so với thao thiết x i n h đẹp không ít ngoại hình cũng càng thêm bá khí một ít nếu có thể thu làm vật để cưới là tốt rồi kim mẫu h ừ một tiếng nói ngươi nghĩ thì hay lắm loại thú dữ này huyết mạch cao quý làm sao sẽ khuất phục tại ngươi cái này người phạm thân chúng nó t i ể u dù chết cũng sẽ không làm cho người ta loại làm thú cưới thanh phong ngươi làm sao như thế khẳng định chẳng lẽ ngươi trước đây gặp được tên như vậy cũng nghĩ thu phục đáng tiếc chưa thành công kim mẫu lắc đầu nói cái này ngược lại cũng đúng không có chỉ bất quá ta biết mà thôi t h a n phong. h Thu yêu c u nghe kỳ n ì n người chỉ lo tán chuyện, dĩ nhiên coi rẻ nó tồn、tại. nhất thời miệng nôn tiếng người phẫn nộ nói, mấy người các người hỏa chẳng lẽ muốn chết phải không, có thể biết chúng ta nơi này chính là thần mẫu nơi ở. Mạo phạm thần n thấy tại, thời chết thể biết ta Chết. Thu chỉ hỏa phải phạm h mấy mấy yêu mẫu đảm dám mạo mẫu. g coi các có lo lẽ là dĩ rẻ ra ở, nói như thế không khỏi lùi về sau hai bước một đôi mắt rắc rắc cũng không biết trong lòng đ a n g suy nghĩ gì không chờ mấy người nói chuyện cái kia cùng kỳ lại nói ra tốt ngươi một cái thụ yêu dĩ nhiên cùng người ngoài tới đây thiệt thòi ta những năm gần đây như vậy giúp ngươi ngươi một cái ăn cây táo rảo cây xung đ ộ vợ thù yêu hô to nói cùng kỳ ngươi không nên ngậm mò p h ư n người thành a g ệ phong cùng n g ư kỳ nhiệm tình người tu hành không dễ vẫn là không nên bọ ngựa đấu xe tốt nếu không thì tu muốn trách chúng ta không khắc khí cùng kỳ giận dữ nói ít nói nhảm hôm nay để các ngươi có đến không về nói nó hét lớn một tiếng tự quay về mấy người đánh tới nay cùng kỳ lực lớn vô cùng vô cùng lợi hại một chảo đánh ra dường như sóng lớn vô bở một loại đương nhiên thanh phong càng hơn một bậc này cùng kỳ tuy rằng bá đạo làm sao thanh phong lực lượng càng thêm hướng mãnh thanh phong trên người còn ăn mặc có thể chống đỡ ba trăm triệu cân huyền ngọc chiến giáp càng là đối với nó r ứ t khoát không sợ hai người trong chấp loáng này tự tranh đấu ở cùng nhau thanh phong lực lượng ba trăm năm mươi triệu cân một quyền lực lượng sơn băng địa liệt cái kia cùng kỳ tuy rằng chính là hứng thú đáng tiếc tranh đấu bên dưới ngạc nhiên cực kỳ thanh phong cùng cùng kỳ ngươi tới ta đi mấy lần phía sau cái kia cùng kỳ đã bị thanh phong ấn tại dưới thân to lớn kia nằm đấm ẩm ẩm rơi xuống đánh tại cùng kỳ trên người cùng kỳ tuy rằng thép thiết quất có thể cũng đỡ không được như vậy khoảng cách nháy mắt đã bị đánh đứt g ầ n gãy xương têu rên không nớt kim mẫu nhìn thấy thanh phong hùng h ổ như vậy nhất thời cảm thán không tôi nói này lực tu chính là không bình thường đánh nhau chính là mạnh mẽ kinh khủng khi ta thanh phong lại là một quyền đánh tại cùng kỳ trên đầu mặt trực tiếp đem nó đánh tới dưới đất đi Vâng cái k i a cùng kỳ hung á c như thế đồ vật cũng bị hắn đánh chân sau t h ẳ n g rút gân liền gào thảm khí lực đều phát không ra được t h u yêu nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không ngừng vui mừng cũng còn tốt chính mình so sánh thông minh thức đại cục nếu không thì chính mình này một thân trang bị chỉ sợ cũng tao ương cái này cùng kỳ à chính là mạnh miệng chính là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt lần này tốt rồi nhìn ngươi còn cùng ta khoe khoang không hoa anh thanh phong lại một lần một quyền đánh rơi xuống cùng kỳ hai chân mềm lũn co rún mấy lần kém một chút đã bị đánh đá hôn mê nó trong ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ nó vốn cho là mình chính là hung thú huyết mạch thế gian này cái nào có người có thể chống lại nó lực lượng nhưng tuyệt đối không ngờ rằng trước người mình người này dĩ nhiên là một đầu hình người hung thú hắn lực lượng đã là chính mình không cách nào chống cự tồn tại a thanh phong nhìn hắn lạnh lên một tiếng nói ngươi phục không phục cùng kỳ có hắn hung thú sau cùng tôn nghiêm nó lập tức lớn tiếng gọi nói ta tuyệt không khuất phục thanh phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười này trong lúc vui vẻ mang có một tia hung tàn con mắt của hắn hơi xích màu đỏ nhưng là có chút nhập ma tình huống như thế đã rất lâu chưa từng xảy ra cũng không biết là cái gì nguyên nhân để hắn như vậy như vậy tốt tính cách của ngươi ta rất yêu thích nói thanh phong trên tay chỉ quyết không ngừng đánh ra rất nhanh trên tay của hắn t i u xuất hiện một viên sinh tử phù này sinh tử phù hào quang lấp lóe bên trên tỏa ra một tia lăng liệt tâm ý cùng kỳ không rõ ý nghĩa lớn tiếng quát nói ngươi ngươi muốn làm gì nó đã linh cảm đến vật này hắn không phải là vật gì tốt thanh phong nói không phải sợ chẳng mấy chốc sẽ tốt nói t i ự u một chỉ điểm ra cái tia sinh tử phù nháy mắt đã bị đánh đến cùng kỳ trong não cùng kỳ chỉ cảm thấy đầu mắt lạnh ngược lại cũng không có cái gì cảm giác nó chỉ là nghi ngờ nói ra ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhất thời phát động sinh tử phủ uy lực c u n g kỳ chỉ cảm thấy một luồng lực lượng tại nó trong đầu mặt k h u ấ y động một luồng thống khổ khó tả nhất thời kéo tới hắn a một tiếng hét thảm mà lên a a ngơi ư đến cùng đối với ta làm cái gì thanh phong không quản tiếp tục thôi thúc này phủ cái kia cùng kỳ chỉ cảm giác đầu góc của chính mình bị vô số con kiến gặm cắn giống như vậy đau nhức khó nhịn bên dưới nó ầm ầm dùng đầu dùng sức va về phía mặt đất đáng tiếc là động tác như thế căn bản là, là không sợ liền kim mẫu nhìn thấy tình cảnh này có chút l â y người nàng chân tâm không nghĩ tới thanh phong còn có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn Trước thù tử vi càng bị dọa sợ tại tại lút thanh một chút, trong lòng nghĩ đến, hắn có thể nhất thời hứng khởi, cho ta cũng tới một thấy trong Ta ta ta một thanh nước mắt một thanh run rồi rồi, người Người được nhưng ngươi nước nước càng chỗ, cả có cho cũng chủ cực cũng có phục phục cùng chủ Cùng 1135, hắn nhìn phong nhìn nghĩ hắn hứng khởi, nhân nhìn hàm hậu không nghĩ hàng nhận nhân. khắp đánh yêu dậy, này này viên vui, vi kiếm lại đi, lại đi, giờ làm lén lòng đến, đừng lòng băng dừng dừng đồng bạn bị bị dọa A. A. sợ đã kỳ, kỳ kỳ ý Tốt, đã như vậy chúng ta tựu ký xuống khế ước lập tức hắn không ngừng đánh ra chỉ quyết một cái khế ước chậm rãi hình thành cùng kỳ nhìn thấy lấy ra chính mình một tia thần hồn đánh vào đến khế ước bên trong từ đây phía sau hắn chính là thanh phong vật đ ể cưới thanh phong gật gật đầu nói ngươi rất tốt tiếp theo nói cho chúng ta cái môn này bên trong đến cùng là cái gì sao cùng kỳ lắc lắc đầu nói kỳ thực cái môn này ta cũng chưa từng đi vào hắn lời vừa nói ra đám người buồn bực không thôi thanh phong ngươi không là nói bên trong là thần mẫu ạ cùng kỳ kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh h kh kh kh h kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh cũng chưa từng bái kiến nó chân thân a ta chỉ là biết nó là thần mẫu mà thôi thù yêu ngươi không có nói đ ù a chứ tình huống thế nào ngươi không có bái kiến làm sao biết nó là thần mẫu ngươi lại tại sao lại trông coi nơi đây đây cung k ỳ lắc đầu nói việc này nói rất dài dòng năm đó ta còn nhỏ cũng không biết làm sao lại mơ mơ hồ hồ đến nơi này đồng thời có một thanh âm nói cho ta nàng là thần mẫu muốn ta thủ hộ nơi này đồng thời còn sẽ trợ giúp ta trưởng thành cứ như vậy mỗi một quang thời gian môn tia bên trong t i ể u sẽ có một loại hình như viên thuốc đồ vật bị ném ra ta ăn được phía sau tu vi cựu sẽ tiến nhanh cứ như vậy mai cho đến hiện tại nhưng là từ đầu tới cuối nàng thiệu tại không có đã nói với ta một câu nói ta cũng chưa bao giờ từng thấy nó bản thể tuy rằng ta cũng hiếu kỳ nhưng là xuất phát từ sợ hãi ta chưa bao giờ dám một mình mở qua cánh cửa kia vào lúc này nghĩ đến cùng kỳ cũng không cách nào nói dối k i mẫu m đi tới trước đại môn nói cái môn này nhìn thấy được bình thường không có gì lạ hình như cũng không có có đặc thù gì địa phương thanh phong cũng đi tới nhìn về phía này môn trong miệng hắn nói ra giả thân giả quỷ ta ngược lại muốn nhìn nhìn ở nơi này có lý lẽ gì khi mẫu nhìn về phía thanh phong đông nhiên phát hiện trong mắt hắn lóe lên đỏ đ m b ẻ trong lòng không khỏi có chút quái gì, nàng vừa muốn nhắc nhở thanh phong nhưng là đột nhiên phát lực cửa lần phát sinh k á t một tiếng càng l à bị từ từ mở ra một luồng hồng hoang khí tức phả vào mặt đám người dường như về tới hồng hoang thế giới một loại mấy người hướng về cái kia trong cửa chính mong tiến vào chỉ thấy trong cửa mặt đen kịt một màu vẻ thanh phong xuất đi vào trước hắn lập tức liền nghe thấy được một luồng cổ quái mùi vị không biết vì sao nghe đến cái mùi này nói trong lòng hắn có chút phi não con mắt càng ngày càng đỏng ầ u tiêu tốt giống món đồ gì tại dẫn ra hắn ma tính giống như vậy chỉ là thời khắc này hắn vẫn chưa phát hiện mà thôi. kim mẫu cũng đi vào trong đó trước mắt đồng dạng một vùng tăm tối cùng kỳ cùng thụ yêu đứng tại cửa nhưng chưa dám thâm nhập trong đó có thể vào thời khắc này môn nổ lớn một tiếng vang nhỏ dĩ nhiên chính mình khép lại lập tức phía trước xuất hiện vô số quan điểm dĩ nhiên là một loại sẽ sáng lên sâu trên người bọn họ càng ngày càng trở nên sáng ngời rất nhanh chỉnh trong sơn động đều bị loại này sâu chiếu sáng sáng ngời không n ớ t mọi người ngẩng đầu nhìn thấy tại sơn động, động đỉnh ộ n g đ cùng xung quanh dĩ nhiên rậm rạp chẳng c h ị tất cả đều là loại này sâu mà tại sơn động nơi sâu xa nơi nào dĩ nhiên có một cái dường như huyết n ụ c thứ tầm thường chúng nó che kín hơn một nửa cái sơn động n à y chút huyết nhục ở trong sơn động trải rộng ra bên trên lại vẫn có mạch máu một dạng đồ vật thịt này còn đang không ngừng giật giật dường như trái tim một loại vật ấy có chút cùng thái tuế tương tự lại có sự bất đồng rất lớn chỗ nhìn vật này mấy người đều là một mặt choáng váng thanh phong đây chính là thần mẫu à. kim mẫu hắn là đi nhưng là vì sao là dáng rất này cùng kỳ trên đầu mặt không ngừng b ư ớ c lên mồ hôi lạnh nói vì sao ta cảm thấy khủng hoảng vô tận tự hình như hô hấp đều có chút khó khăn thù yêu không có, có cảm giác vật này như thế nào a hình như chính là một cục thì hay tự tại mấy người nghị luận thời điểm đoàn kia thịt trợt chuyển động những thịt kia dĩ nhiên biên ảo ra một to lớn bàn tay quay về mấy người liền chụp lại đây đột nhiên này tập kích đầu tiên là để đám người s ư n g sở lập tức mọi người t i u phản ứng lại dồn dập phòng ngự thanh phong mở ra cơ ư n g khí hộ thể hóa thành hình chung kim mẫu trên người cũng có một t ầ n g kim quang bao phủ bên trên càn g có tiếng rồng n â m c u n g kỳ trực tiếp hướng phía sau l o a lên dán thật chặt tại trên cửa thu yêu g à o một giọng nói hắn trên người vô số c ả n h cây nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn lá chắn chặn ở trên đầu vay một tiếng vang thật lớn chuyển đến ba người bị cái kia bàn tay hung hang đập ở trên người làm bàn tay lấy ra thời điểm thu yêu lá chắn vẻ gãy cả người đều bị đập tiến vào trong tảng đá mặt nó dây rủa dơ lên cái kia bị đập có chút biến hình mặt nói ra b à nội tích ta kiệu ta ca thanh phong quỳ một chân trên đất c ư ơ n g khí hộ thể dĩ nhiên đều bị đập dính sắt vào tại trên người hắn nếu như bàn tay to kia lực lượng lớn hơn chút nữa hắn dám c a n đoan chính mình tất nhiên cũng bị vô tới k i mẫu m trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc thời k h ắ c này nàng nhưng là bị cái kia lớn trường đập tại trên đất bất quá có lồng ánh sáng màu vàng bảo vệ nàng đúng là không có nhận được một tia thương tổn chỉ là trong lòng ngạc nhiên này bàn tay lực lượng cũng quá mức to lớn đi thanh phong đứng dậy nói thần giả thân g i ặ quỷ ta ngược lại muốn nhìn nhìn người lại vẫn dám tự xưng thần mẫu nói hắn bước ra một bước quay về cái kia thần mẫu tự bay qua cái gì đó lại một lần dùng bàn tay lớn đánh tới thanh phong nhưng là lạnh rên một tiếng đấm ra một quyển v o anh hai cái đụng vào nhau dĩ nhiên lực lượng tương đương vào thời khắc này một đạo kim quang lấp loé mà đến nhất thời t i ể u cắt tại bàn tay kia bên trên cái kia kim quang sắc bén phi thường dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia bàn tay thiếp căn cắt xuống cái kia đống thịt hét thảm một tiếng âm thanh đón lấy vô số xúc tu từ đống thịt phía trên vọt ra chúng nó điên cùng chịu tượng kim mẫu cùng thanh phong hai người thanh phong giận dữ giờ khác này hai mắt của hắn càng thêm đ liền thấy hắn trên người nhảy một cái vô số ma diệm thiêu đốt mà lên tùy theo liền thấy hắn thân thể loay lên liền vọt tới cái kia xếp thị trước t người kim mẫu nhìn đến đây trong lòng khiếp sợ t ổ t đỉnh nàng hương khẩu k h ẽ n h ấ t nói này ma đạo song tu thật sự có người như vậy như vậy giờ khác này trong đầu của nàng không khỏi nổi lên này nhân gian giới thời điểm cái kia đại nhân vật hạ giới đem có luân hồi c h i tử trọng sinh mà đến tên i kia chính là t i ê n yêu sao truyền thế nếu như bỏ mặc hắn sinh trường ngày sau nhất định phải vì là t i ê n giới mang đến đại kiếp vì lẽ đó các người này một lần một phương diện trợ giúp nhân gian giới vượt qua đại kiếp một phương diện tìm ra người này đem hắn giết chết tại cái nôi c h i tử lấy trừ hậu hoạn hắn đặc điểm lớn nhất chính là thân tại ma đạo bàn tay cắn khôn thân vác cự lòng mạnh mẽ vác tam giới chi công. tri ư m Mẫu một nuốt n hớp ư công miếng, ma người nhiên đến, trong lòng nghĩ đến, người này dĩ nhiên tu luyện tu dĩ c lại kiêm thể thuật, đồng thời lực lượng to lớn, kiêm thời không Không khả không khả khéo thể thuật, to trùng tuy hợp như vậy chứ. như hắn như vậy hắn không có khả năng cứ như vậy, vậy đồng năng, rằng năng có có cứ sẽ tại trong ma đạo hẳn là một cái nhân vật hết sức quan trọng quan trọng nhất đó là hắn cần phải có một con rồng đây chỉ là con rồng này để người có chút không rõ vì sao có lẽ hẳn là cho sùng vật hoặc là vật c ư ớ i các loại đi hiện tại căn cứ quan sát của nàng người này cũng không có hai thứ này a nàng an ủi mình tuyệt đối không có khả năng liền không khỏi cười n ạ o chính mình có chút sốt sáng thái quá nhìn thấy thanh phong sông lên trên kim mẫu cũng không chút nào l ạ c hậu giờ khác này liền thấy nàng rung cổ tay trên tay t i u có một căn hoàng kim lớn m â u bị nàng nắm trong tay nàng u n g vẩy này mẫu cũng đồng dạng sông lên trên sau một khắc những máu thịt kia nháy mắt đã bị hai người hợp tác bên dưới dồn dập cắn nát ra ngay vào lúc này hai người mới phát hiện thịt này bên trong dĩ nhiên toàn bộ đều là thi thể rất nhiều thi thể đều đã bị thịt tiêu hóa không kém chỉ còn lại một nửa hoặc là đại bộ phận có đạo hóa thành bạch u ố t còn có hình như là vừa rồi bị nó hấp thu đi vào vẫn tương đối hoàn chỉnh rằng r ớ p chỉ là nhìn thấy tình cảnh này không khỏi để người có chút buồn nôn không ngót giờ k h ắ c này thanh phong cùng kim mẫu cũng coi như là triệt để minh mạch những ủy kia yêu bắt người là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、toàn bộ đều là cầm đến hiến tế cho này đoạn thịt tốt để hắn hấp thu đến, đến dùng nhưng là cái biện pháp này cũng quá mức tàn nhẫn vô số điều sinh mệnh dĩ nhiên đã bị vật này cho vô tình cắn bớt nghĩ tới đây hai người thật là vô cùng phẫn nộ mà đoàn kia thịt bởi vì bị hai người đánh máu thịt bé bét liền phát sinh từng tiếng quái dị tiếng k á i tâm cũng không biết nó có phải hay không bị đau t i ự u tại hai người vừa muốn lạnh lùng hạ sát thủ tiêu diệt vật này thời điểm đ ỗ n g nhiên một luồng cực kỳ năng lượng kinh khủng từ trên thân thịt t ạ n ra hai người nháy mắt tỉnh táo lại lập tức lùi về sau q a n h một tiếng vang thật lớn thân thể kia trên càng là đột nhiên nút ra một cái lỗ hổng phun trào ra một đạo màu vàng có sáng cỗ sáng kia vô cùng lợi hại thời khắc này dường như không gian đều bị nó xuyên thủng giống như vậy từng luồng từng luồng liên diện năng lượng khuyết tán ra tốt tại thanh phong cùng kim mẫu tránh rất nhanh nếu như bị này màu vàng cỗ sáng đánh được lời tất nhiên sẽ nhận được vô cùng nghiêm trọng tổn thương chờ cỗ sáng kia ngừng lại phía sau cái kia đ ố n g thịt đ ố n g nhiên nứt r a lớn hơn khe hở sau đó liền thấy khe hở kia bên trong hào quang lấp lóe một cái trần trụi thân thể dĩ nhiên từ đống thịt bên trong đi ra đây là một cái chỉ có nửa bên mặt nữ nhân này nửa bên mặt có thể nói là khuynh quốc khuynh thành mà nàng mặc khác nửa bên mặt nhưng là ra ngoài người dự liệu dĩ nhiên là gần giống như một tấm khô héo vào cây một loại răng rớp cô gái kia nhìn về phía hai người trong mắt tràn đầy vô tận sắc cơ sau đó nàng với tay sau lưng đóng thịt bên trong dĩ nhiên bay ra ngoài vài mảnh kim quang cái kia chút kim quang rồn dập che chắn trên người nàng chốc lát phía sau liền trở thành một bộ cổ đồng màu sắc trên l n g á p nhìn nữ tử thanh phong cùng kim mẫu triệt để minh bạch nguyên lai、like、này hết thảy hết thảy những máu thịt kia dĩ nhiên đều là dùng để ẩn những cô gái này a còn cô gái kia âm thanh bình tĩnh dị thường nói ra các ngươi thật sự gắng chết dĩ nhiên phá hủy ta hoàn mị trọng sinh đã như vậy, thanh phong yêu nghiệt ngươi đến cùng là người phương nào dĩ nhiên dùng như vậy phương pháp niết bản trọng sinh như vậy nghịch thiên mà đi ngươi sẽ không sợ trời phạt bên dưới biến thành cho bụi ha ha ha ha ha ha, ta chính là t h ầ n mẫu ai dám giết ta ngược lại là các ngươi những con kiến hôi này không tự l ư ợ n g s ứ c xấu ta còn là cho ta đi chết nói nàng vung tay lên một thanh giường như thủy tinh một loại b ả o kiếm tịu i xuất hiện ở trong tay nàng nàng pháp kiếm vung lên một ánh kiếm tịu i bay nhanh mà đến một luồng cực kỳ năng lượng kinh khủng kèm theo cái kia anh kiếm chạy như bay tới thanh phong đương nhiên không dám k i n h thường hai vung tay lên thị huyết chỉ dự c t i ể u c h ố n g đỡ c h e ở trước người hắn kim mẫu không cam lòng lạc hậu nắm mẫu mà trên vâng anh thanh phong cùng kim mẫu đồn dập lùi về sau hai người thật sự không nghĩ tới đối diện tên kia chỉ là tiện tay một kiếm càng có uy lực như thế thanh phong giờ khắc này nhìn về phía kim mẫu nói chẳng lẽ nàng đúng là thần kim mẫu lắc đầu nói ta cũng không nhìn ra nàng thân thể rất cổ quái bất quá có thể thấy được đến nàng rất mạnh đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ giờ khắc này kim mẫu không có khả năng tại che giấu liền thấy nàng rỗi tay vẫy một cái nhất thời một bộ giường như làm bằng vàng, vàng dòng chiến giáp ăn mặc trên người nàng khí thế của nàng cũng là biến đổi tu vi bắt đầu đi lên bắt đầu tăng trưởng thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng kinh sợ nơi nào không minh bạch nữ tử này lúc trước dĩ nhiên là che giấu tu vi bất quá hắn lập tức cảm giác được cô gái này tu vi không ngừng tăng trưởng rất nhanh hắn tự không nhìn ra nàng đến cùng là tu vi gì nay để thanh phong trong lòng suy tư nữ tử này đến cùng là ai lại đến từ nơi nào nhưng đến không kịp hắn nhiều suy nghĩ gì đối diện thần mẫu đã đánh mạnh mà đến thần mẫu tu vi cao thầm cùng hai người đối chiến bên dưới dựa vào hai người tu vi dĩ nhiên liên tục bại lùi t h u yêu từ trong hố sâu bỏ ra ngoài mau mau cùng cùng kỳ trốn đến bên trong góc mặt tiết kiệm vạ lấy người vô tội à. nhưng vào thời khắc này kim m ậ u âm thanh truyền đến nói ra các ngươi hai tên quỷ nhắc a n một khi này thần mẫu đánh bại hai người chúng ta các ngươi hai cái cũng chắc chắn phải chết đồng thời chủ nhân của các ngươi nếu là chết các ngươi cũng muốn t r ô n theo còn đang suy nghĩ gì không mau chạy tới đây hỗ trợ t h u yêu cùng cùng kỳ nghe đến lời này cảm giác nàng nói cũng đúng dù sao đều là chết ta vừa nghĩ đến đây hai người cũng lập tức vận chuyển toàn lực vật lên đáng tiếc là cái kia thần mẫu lạnh dên một tiếng một trường đầy ra hai người này lại bị đánh bay ra ngoài không là hai cái quá yếu thật sự là này thần mẫu tu vi sâu không lường được ga thanh phong dựa vào cự lực d ị vãng đều là mọi việc đều thuận lợi đáng tiếc hôm nay nhưng là bị cái kia thần mẫu đẻ lên đánh kim mẫu tuy rằng thiên tiên tu vi cũng căn bản là đánh không nội nhân ra thanh phong toàn lực vận chuyển chân ma kinh cùng ma điện t h ầ n công phía sau hắn một tôn ma ảnh ngưng tụ mà ra chỉ thấy cái kia ma ảnh đ ỗ n g nhiên đưa bàn tay ra quay về cái kia thần mẫu ép một chút mà xuống chỉ thấy thần mẫu trong hai mắt bắn nhanh ra hai vệt màu trắng hào quang xoắt một cái cái kia ma ảnh bàn tay lại bị toàn bộ hỏa tan đi thanh phong trong lòng kinh hãi mà cái kia hai đ t h a n h phong không dám thất lễ chỉ có thể né tránh lên cái k i a hào quang lại quay về kim mẫu quét tới kim mẫu không sợ dĩ nhiên ở trước người ngưng tụ ra một mặt vàng trói lọi l á chắn giờ khác này hào quang đã đến lệnh kim mẫu bất ngờ chính là cái kia hào quang mang theo cực kỳ năng lượng khổng lồ nàng l á chắn dĩ nhiên không cách nào chống lại được đúng một cái lá chắn bị hòa tan đi cái kia hào quang quay về nàng thân thể t i u đánh tới kim mẫu nháy mắt t i u bị đánh bay ra ngoài phúc kim mẫu phun ra một mụm máu tươi nàng không nghĩ tới dựa vào tu vi của chính mình dĩ nhiên đều không chống đỡ được cái tia đạo hào quang cũng không biết đó là cái gì quang dĩ nhiên kinh khủng như thế không Trước t 1137, hai ầ cầm n lạnh rên tiếng, đến, nàng mẫu một kiếm mà u chỉ thấy q y về k m mẫu c h í người h chém h là một kiếm ạ n Kim mẫu hơi chuyển động ý nghĩ ý một chút, trên tay t r màu vàng n vùng g mẫu mà vầy ra. a h người lập tức t i u chiến đến cùng một chỗ thanh phong nhìn thấy này cũng không hàng hồ lập tức cũng xông lên trên hai c h ọ i một nhưng là hai người chút nào cũng không chiếm được t i ệ n nghi trái lại cái kia thần mẫu càng chiến càng hăng chỉ thấy nàng kéo ra một đạo kiếm hoa bên trong đất trời nhất thời có vô cùng lực lượng để ép mà đến dĩ nhiên để kim mẫu cùng thanh phong đều bị này cố lực lượng khó lại kim mẫu cười lạnh một tiếng quay về hai người lại là một kiếm chém tới hai người tùy theo tự bị đánh bay ra ngoài kim mẫu chiến giáp lại bị chiêu kiếm đó vé mở máu tươi từ trên người nàng chạy x u ô i mà ra nàng kinh dị nhìn cái kia thần mẫu nhưng trong lòng thì kinh khủng và phần không khỏi nghĩ đến nàng đến cùng là ai lại có thể tổn thương nàng t i ê n thể thanh phong lập tức cũng bị đánh bay ra ngoài dĩ nhiên trực tiếp khảm nạm đến rồi trong vách mặt tốt tại hắn bá thể quyết tiên thêm một bước đồng thời trên người huyền ngọc thần kim giáp xác thực chính là vô thượng bảo giáp bên trên chỉ là có một đạo bạch ngân mà thôi chỉ thấy một đạo hào quang xa qua, cái kia bạch ngân cũng biến mất không thấy đúng là một lần này lực sung kích cực lớn để thanh phong cả người đau nhức cũng chính là một lần này đem hắn đánh tỉnh lại trên tay hắn ngưng tụ hà o quang đối với mình chiếu một cái này mới phát hiện mình hai mắt đã huyết màu đỏ hắn không khỏi cảm thán bên trong hang núi này vô cùng quý dị dĩ nhiên để chính mình không hề có cảm giác gì liền tiến vào trong ma đạo chỉ là tình cảnh này bị cái kia kim mẫu nhìn thấy không biết có thể hay không sinh ra sóng lớn a hắn lập tức vận chuyển lên độ ế c h chân kinh vô số phật lực tẩy đãng mà ra bắt đầu độ hóa ma niệm kim mẫu nhìn về phía vừa rồi thanh phong biến mất địa phương liền thấy trong đó bỗng nhiên bốc lên chói mắt kim q u n g cũng không biết tên kia thế nào rồi lại nhìn cái kia thần mẫu trong cặp mắt sát cơ tôn trào kim mẫu biết chính mình không ra tuyệt chiêu có lẽ thật muốn ngã xuống nơi đây a nàng than thở một tiếng đứng lên liền thấy nàng chắp hai tay cả người tràn ra vô số kim lực lượng này chút kim lực lượng hóa hình mà ra biến thành một cái màu vàng roi tay nàng nắm roi này nhìn cái kia thần mẫu nói ngươi rất mạnh lại có thể buộc ta dùng ra bản m ệ n h thiên bảo mà nhìn ta kim xả tiên lợi hại nói nàng dùng cổ tay cái kia kim xả tiên giống như long xả giống như vậy hay về cái gì đó tựu đánh rết mà đi thần mẫu chỉ là cười gần nói vô tri tiểu nhi lập tức nàng vung lên kiếm cái kia thủy tinh bảo kiếm nhất thời thả ra thất x toàn bộ trong không gian đều bị này chiếu sáng lượng hai người lập tức tự đánh ở cùng nhau thanh phong vận lượn một vòng độ ách chân kinh hắn ma niệm lúc này mới bị áp chế xuống giờ khác này trong lòng hắn cảm thái vốn cho là mình có độ ách tâm kinh độ hóa ma niệm đã sớm đã không có nhưng không nghĩ này chút ma niệm trước sau tồn tại đ ề u ẩn dấu một khi đi đến thời cơ vẫn là sẽ ra tới tắc quái ngày sau định muốn hảo hảo tập luyện độ ách tâm kinh mới tốt chỉ để bài trừ này chút ma niệm nghĩ tới đây hắn không do dự nữa nháy mắt tựu từ này trong động sông ra ngoài vào thời khắc này hắn nhìn thấy cái kia thần mẫu quay về kim mẫu một kiếm chém tới vê đ ú t kim mẫu kêu t h ả m một tiếng bay ngược mà về mà cái k i a thần mẫu nhưng là thân thể l o e lên tự xuất hiện trên người kim mẫu giờ khác này có thể thấy được kim mẫu cả người đều là m à u tươi nàng trừng mắt to nhìn cái k i a không ngừng ép tới gần bảo kiếm cùng thần mẫu trên mặt l á n h khóc ý cười đi chết đi thần mẫu trong miệng quát nói trên thân kiếm l o e lên cực kỳ kinh khủng hào quang t i ể u tại kim mẫu trong lòng có chút lúc tuyệt vọng t i ể u tại thanh kiếm kia xuyên thấu qua nàng chiến giáp cắt ra làn da của nàng khoảng cách trái tim của nàng chỉ kém chút xịu thời điểm bỗng n h i bỗng dưng một cái tay rút tới cái tay kia dĩ nhiên nắm thật đồng thời cái tay còn lại bắt được nàng đem nàng vứt tại hắn trên lưng này hết thể phát sinh cũng đều là trong một ý nghĩ mà thôi khi mẫu một lần nữa bị thanh phong cứu thần mẫu nhìn về phía thanh phong sắc mặt có chút quái dị nàng không biết thanh phong vì sao dám tay không tiếp được nàng thần kiếm càng thêm kỳ quái l à hắn tay lại không có nửa phần bị thương nàng nơi nào lại biết thanh phong trên tay mang theo thiên tầm găng tay này thiên tầm găng tay đ a o thương bất nhập nước lửa bất sâm chính là một loại phi thường thần kỳ bảo v ậ trên t tay hắn dùng sức nghĩ muốn trực tiếp đem thần mẫu hướng về dưới đất tốc nhất thời dùng sức rút kiểm mạt thanh phong rơi xuống đất thả xuống kim mẫu nói ngươi không sao chứ kim mẫu gật đầu nói cảm tạ lúc này nàng ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy thanh phong hai mắt dĩ nhiên khôi phục được thanh minh vẻ ngươi đã khỏe thanh phong gật đầu nói ân này trong động kỳ quái dĩ nhiên có khiến người nhập ma khí tức ta không cẩn thận chúng chiêu kim mẫu thực sự là lệnh ta không tưởng tượng nổi ngươi dĩ nhiên là ma đạo song tu thanh phong nhìn nàng một cái nói việc này dung sau đó mới nói ngươi đến cùng là tu vi gì chúng ta nhất định muốn toàn lực ứng phó mới có thể thắng lợi nếu không thì tự không xong này thần mẫu so với chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy phần Kim Mậu nói, Mậu trong i đi, cái lại nhiều lời nói. Lập tức liền thấy hắn hơi hiện, ê n toàn ứng Thanh Phong nhìn nàng không hắn chuyển động ý nghĩ tướng hắn tâm ta một tức thấy một chút, xuất t phía sau, phía sau sẽ dốc lực Lập phó. pháp ý ự c Chủ tiếp mở ra pháp tướng tiên tầng thứ 3, chủ tiên. t điệu pháp mở ra r lúc nhất thời hắn lực lượng lớn vô cùng hắn bản nguyên lực lượng đã có ba trăm năm mươi triệu cân giờ khác này tăng cường gấp ba chính là một tỷ bốn cân như vậy lực lượng đủ để đối kháng ma chủ nhân vật như vậy hắn bắt sau khi đứng dậy thái dương thật vòng quay về cái kia thần mẫu tự chém tới kim mẫu hơi xứng sở không nghĩ tới người này còn có thủ đoạn như thế năng cũng tốt không l ạ hậu cầm trong tay màu vàng lớn m â u cũng xông lên trên hai người giờ khắp này đem hết toàn lực chỉ thấy kim m â u trên người bùng nổ ra vô tận k i m quang thân hóa thiểm điện giống như vậy quay về cái kia thần mẫu lóe lên mà đi chỉ thấy nơi nào hào quang lấp lóe tiếng nổ thật to nối liền không dứt thu yêu cùng cùng kỳ đều bị kinh ngạc đến ngây người hai yêu tự nhận là tu vi không thấp nhưng là giờ khắp này cùng mấy người này so sánh lên thật là có chút như gặp sư phụ cảm giác cung kỳ nói người chủ nhân này cũng thật là đủ can đảm chỉ là không biết có thể hay không tại thần mẫu trong tay sống sót hẳn nếu là chết sẽ, sẽ không liên lụy chúng ta a thu yêu gật đầu nói ngươi vẫn là cầu khẩn chủ nhân có thể thắng đi nếu không thì chúng ta đồng dạng muốn chôn cùng hắn cùng kỳ kịch đấu bên trong thanh phong càng đánh càng phát hiện này thần mẫu một t h ầ n tu vi khủng bố như vậy so với ma chủ không biết lợi hại bao nhiêu hắn cùng kim mẫu hai người đã toàn lực ứng phó đáng tiếc là còn lại bị nhân ra đẻ lên đánh n à y mới bất quá chốc lát thời gian thanh phong pháp tướng đã bắt đầu phán át kim mẫu tu vi vô địch đáng tiếc không biết vì sao công pháp của nàng hình như vừa lúc bị thần mẫu khắc chế căn bản không cách nào phát huy ra dĩ vãng tác dụng nay để kim mẫu cũng rất không nói gì nàng tu luyện kim thuật sắc bén mà cứng rắn cực kỳ mà cái kia thần mẫu tu vi vô tận dĩ nhiên đột phá thiên địa p h á p tắc k h ô n g chế hết t h ể giống như vậy đều là có thể đem nàng dễ dàng áp chế kim mẫu trong lòng tức giận đáng tiếc nàng chính là thiên tiên tri công giờ khác này lại chỉ có thể phát huy ra hai ba phần mười mà thôi như vậy như vậy chẳng lẽ nàng chỉ có thể sử dụng cái này vô thượng chi bảo? tri ư t ể u mẫu tại trong lòng trần chờ thời điểm, thanh phong chỉ lát kim điểm, phải phong lòng nữa là chờ chỉ b ị thua, hắn quyết tâm t hắn r o n lòng nói, lòng, không xuất chiến. lòng trên nói g có hát thể Hát suất ta s mã đã ra, ta cũng muốn nhìn một chút thực lực của ta đến cùng làm sao mà ta hiện tại năng lượng vô tận này một lần ngươi không cần hiến tế quá nhiều đồ vật chỉ cần năm mươi tiên tinh là được rồi nghe nói như thế thanh phong trong lòng đúng là rất cao hứng dù sao có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên cùng tiên tinh a hắn đương nhiên đồng ý hắn lập tức nói ra tốt ta đã sớm chuẩn bị xong một trăm tiên tinh chỉ sợ này một ngày đến nơi bây giờ có thể tiết kiệm một ít đương nhiên tốt vô cùng tiếp theo liền nghe được hắn hét lớn một tiếng nói đi ra đi thần long hắn vốn muốn gọi hắt long nhưng là hắt long nói cho hắn chính mình đã cùng chức bất đồng vẫn là gọi thần long so sánh bá khí một ít t h a nhưng p h vào n g lúc này một tiếng tiếng rồng ngầm từ trên thân thanh phong chuyển đến lập tức một cái cả người đen kịp nhưng lại có vô số sợi vàng vờn quanh tại trên vảy rồng màu đen cự long từ trên thân thanh phong bay người lên to lớn long uy nháy mắt tràn ngập tại chỉnh trong sân động một luồng không có gì sánh kịp uy áp nháy mắt phô thiên cái địa mà tới nay thần long giờ khắc này dĩ nhiên không nhận giới này thiên địa pháp t ắ g i à n g buộc một thân thần lực vô cùng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thần long xuất hiện đôi run lên tự đem cái kia nhanh chóng mà đến kiếm thủy tỉnh đánh bay ra ngoài sau đó hắn tự quay về cái kia thần mẫu giỏ ra to lớn móng vuốt một chảo mà xuống nhìn thấy này đầu cự long kim mẫu đã sớm chọn mắt mỗng nàng một mặt không dám tin tưởng nhìn thanh phong trong lòng nàng yên lặng nói cho chính mình người này nhất định không là luân hồi tử trong luân hồi chính là tuyệt thế ác ma thế nào lại là hắn dáng dấp như vậy có thể vì sao hắn cùng cái k i a được báo cho mây câu nói như vậy giống nhau kim mẫu dùng sức cơ cơ đầu trong miệng nói nhỏ nói nhất định là t r ù n g hợp đối với nhất định là t r ù n g hợp hắn còn thiếu một cái thân phận hắn nhất định là người trong chính đạo nơi nào sẽ là ma đạo c ự phách nàng không ngừng đối với chính mình nói đến nỗ lực khuyên phục chính mình lúc này lớn long phi vũ không ngừng g ấ m hét lên to lớn móng nuốt cùng vô cùng lực lượng để cái tia thần mẫu cũng không ngừng bị đánh lùi về sau thần mẫu trong miệng giận nói ngươi này n g h ĩ ú c dĩ nhiên ủy thân vu người phạm bất quá một tia tàn hồn Bây giờ ngươi nếu như ngoan ngoan nếu như thần phục với ta, ta tất nhiên sẽ trợ giúp nhiên Hác nghe nói như thế, không chỉ tức cũng với về ngươi nói giận nói, ngươi ta, ta tất trợ trở bản nguyên. Long đồng dạng sẽ là mẫu ộ t hoạt tử thôi, tư ta, ta tán, để ngươi liền hoạt tử nhân đều làm không được thành. Thần cái còn có cách phách được nói liền ngươi phi ngươi liền nhân hôm hồn nhân không nay muốn làm m đều để giận dữ đáng tiếc này hắc long vô cùng lợi hại càng thêm không nhận tiên địa quản chế có thể phát huy ra của mình toàn bộ thực lực mà thần mẫu thực lực không chỉ có không có hoàn toàn khôi phục còn bị giới này áp chế rất nhiều bộ phận tiêu tán là như vậy nàng cũng là tột cùng tồn tại hai cái đánh nhau nhất thời dường như thiên địa hủy diệt giống như vậy vô cùng vô tận năng lượng thật lớn bao phủ tại chỉnh cái sơn động bên trong cái k i a thần m â u đánh đánh chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu xuất hiện một luồng phản vệ lực lượng cuối cùng không có đến nên lúc xuất thế nay một lần cường hành đi ra đối với nàng thân thể vẫn là có rất lớn tổn thương lúc này chỉ thấy nàng sắc mặt biến đổi không ngừng cũng không biết đang suy tư cái gì t i ê u ở một k h ắ c tiếp theo cái k i a thần long nhân lúc nàng phân tâm thời gian dĩ nhiên một chảo đập trên người nàng vô cùng cự lực đem nàng ầm ầm một tiếng đánh bay ra ngoài một chảo này vai vô cùng kinh khủng cường h ã n như nàng cũng bị một lần này cự lực đánh nát trên người vô số xương cốt thần mẫu miễn cưỡng đứng lên trong mắt phẫn hận cực kỳ lập tức trên người nàng hào quang lấp lóe những xương gãy k i a tự, tự động khép lại thời khắc này thần mẫu chỉ cảm thấy cả người lực lượng đang nhanh chóng biến mất chính là nàng không có hoàn m ị sống lại lưu lại di chứng về sau nàng nhìn hắc long một mặt không cam lòng nói nghiêm xúc chuyện hôm nay ta nhớ k ỹ trong lòng ngươi còn có các ngươi mấy cái chờ ta khôi phục toàn bộ tu vi phía sau các ngươi hết thể đều muốn là chết cái k i a thần mẫu nói xong lời ấy phía sau liền thấy nàng vung kiếm dĩ nhiên đem một kiểm chếm ở hư không cái nào nghĩ hắc long nói ra muốn chạy không có như vậy dễ dàng chỉ thấy cái kia điện quang khẩn cấp trong đó thần long ngón tay vẽ một cái miễn cưỡng một thanh dựng trên người nàng làm sao nó vẫn là c h ậ m m ộ t bước chỉ nghe biết rồi một thanh nhầm vang lên cái kia thần mẫu quần áo tựu i toàn bộ bị hắn vẽ ra cùng lúc đó thần mẫu dĩ nhiên trực tiếp phá võ hư không trốn đi nơi đây lạch cạch một tiếng vang chấm thấp một cái màu vàng trang sách tựu i ở giữa không trung rơi rơi xuống h ắ c long lạnh rên một tiếng quay về phía dưới hút một cái tựu i đem màu vàng kia hút vào trong lòng bàn tay bay về tới thanh phong bên người hắn đem cái kia trang sách vàng nóng đưa cho thanh phong nói người này tu vi quá mức lợi hại b ằ n ta bả bất quá ta có thể cảm giác được người này tu vi một khi khôi phục nhưng thật ra là muốn mạnh mẽ hơn ta còn muốn tồn tại chỉ là hy vọng nàng khôi phục tốt rồi chân thân có thể ly khai giới này nếu không thì chúng ta phiền phức tử lớn thanh phong cũng chỉ có thể lắc đầu không quản được này rất nhiều đúng là h ắ c long hiện tại bảy viên long châu hợp nhất thực lực đó so với trước đây lợi hại hơn vài lần có thửa đáng tiếc nếu như hắn có thể vẫn xuất chiến là tốt rồi nói như vậy không lo không giải quyết được những minh giới kia bị vợt h ắ c long lúc này lại nói ra vừa rồi tiêu hao to lớn ta nhất định muốn ngủ say nghỉ ngơi một đoạn thời gian khoảng thời gian này chính ngơi nhiều hơn bạo trọng thanh phong gật đầu nói ân ta hiểu rồi hát long lập tức liền biến thành một đạo hào quang chui vào trong thân thể của hắn thanh phong lúc này mới cầm lấy cái tia trương kim trang quan sát một nhìn bên dưới hắn kém một chút gọi gọi ra coi như là như vậy hắn cũng vô cùng kích động chỉ thấy cái tia trang sách trên đó viết mấy chữ to thiên thư mật q u y ể n hạ sách hắn tiếp tục hướng xuống dưới nhìn sang chỉ là đáng tiếc là này trang sách có một cái rõ ràng sẽ vết bây giờ lại chỉ là còn lại nửa dưới khác một nửa rất rõ ràng bị người cứng răn xé tháo ra nay để trong lòng hắn bao nhiêu có chút một mực bất quá coi như là như vậy hắn cũng cao hứng chặt chẽ dù sao đây chính là trong truyền thuyết thiên thư mật q u y ể n thần bí nhất một quyển tựu i tại hắn phải cẩn thận quan sát một phen thời điểm tựu i nghe kim mẫu nói ra này trong tay ngươi cầm là cái gì à thanh phong nhìn về phía kim mẫu suy nghĩ chốc lát vẫn là quyết định không có thể làm cho nàng biết này thiên thư mật q u y ể n hạ sách sự t ì n h dù sao thứ trí bảo này làm không tốt t i ự u sẽ chọc tới vô cùng vô tận phiền phước này kim mẫu tại hai người nhận thức thời điểm dĩ nhiên ẩn giấu tu vi ai biết trong lòng nàng đánh tâm tư gì đồng thời nhìn tu vi của nàng đều là cảm giác so với ma chủ còn lợi hại hơn mấy phần nhân vật lợi hại như thế không thể nói được là môn phái nào ẩn giấu nhân vật tuyệt thế đây. Trước、1139. thiên thư mật quyển nhưng 1139, không quyển là đồng ư thượng người ợ c chính công có bảo biết bao vật, vô trà tìm pháp, không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn là đ thời này sách liên lụy quá lớn xét thấy đối với kim mẫu thân phận hoài nghi hắn suy nghĩ một phen cũng không cần gặp phải phiền váy tốt bởi vì trải qua lúc còn trẻ sự tình hắn biết vĩnh viễn cũng không nên dùng trọng bảo đi khảo nghiệm nhân tâm thanh phong nghĩ tới đây dung cổ tay tự đem vật ấy thả lên hắn nhìn về phía kim mẫu nói bất quá là một tấm đơn giản trang sách mà thôi kim mẫu lạnh lên một tiếng nói người đang nói dối thần mẫu trên người rơi xuống đồ vật sẽ là vật bình thường ngươi cầm ta có phải hay không xem là đứng ốc này kim mẫu ngôn từ sắp bén thanh phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào cuối cùng hắn nhưng nói ra chỉ là nửa bộ bản thiếu công pháp mà thôi ngươi nhìn cũng nhìn không ra cửa gì nói lần này tranh đấu ngươi cũng bỏ ra rất nhiều ta có thể cho ngươi một ít bồi thường hơi có chút tức giận kim mẫu nghe nói như thế tâm tình mới khá hơn một chút nàng khí thanh phong vì sao dường như để phòng cướp một loại đối với nàng muốn biết dựa vào thân phận của nàng tự nhiên sẽ không đi cùng hắn cướp giật cái gì bất quá nghe được thanh phong như vậy nói trong lòng khí lại tiêu mất rất nhiều đồng thời tiểu tử này năm lần bảy lượt toàn lực cứu giúp chính mình trong lòng hắn đương nhiên đối với hắn đoán không hận、đổi. bất quá nàng hay là làm bộ như có vẻ tức giận nói ra đã như vậy vậy ngươi lấy ra một vài thứ đền bù ta đi、Ngày. Thanh phong suy nghĩ chốc lát, cũng không biết vật gì có thể đền một phen, tùy theo hắn lại nói ra, không biết một thể ít nhất thể trung、hòa、ta lửa giận trong、lòng. Thanh phong gật gật tiểu từ trong lấy ra một gốc cây năm thuốc tới. tiếp một Phong nghĩ chốc không phen, hắn không nghiên linh hay không. linh linh chuyện nhiên, phải như hòa Phong linh hoàng nhận linh nhìn, ra, lửa ra đưa kia cũng đền nói lên ngạc cũng vạn năm giận lòng. năm cũng gì gì gốc suy mẫu, đầu, mẫu cây mấy vậy lấy cây có được có dược, dược có được, có cái dược lại lọ là kỳ đại Im mới mới Im đã dù sao tiên giới nhân viên càng nhiều vất vả tốt huống hồ là loại này năm mươi nghìn năm linh được vật ấy tại tiên giới cũng là có giá trị không nhỏ kim mẫu nói vật ấy rất quý trọng ngươi không thiết thanh phong xem như là đưa cho ngươi một ít đền bù đi chúng ta lại đi nhìn nhìn cái kia thần mẫu có không có vật gì tốt lưu lại dù sao cái kia người tu vì cao thâm nếu như có đồ vật tất nhiên có giá trị không nhỏ nói hắn liền hướng cái kia thịt trong đống mặt đi tới kim mẫu ai nàng vốn là cùng thanh phong đùa dỡn không nghĩ người này ngu như vậy nghiêm túc nghĩ muốn còn cho hắn vật ấy không nghĩ hắn dĩ nhiên một bộ không quan tâm rằng dấp tự h ì như n h hắn nhiều có rất vậy t n à thanh ư Kim giận, mẫu vừa phong cũng mất đi lục soát dục vọng nhất thời bàn tay đẩy một cái một cái hỏa long bay ra quay về những thịt kia tự phun nôn mặt đi cái kia xếp thịt cũng nháy mắt bắt đầu lên nhưng là không nghĩ giờ k h ắ c này cái kia xếp trong t h ị t dĩ nhiên phát sinh chi chi tiếng kêu thảm thiết â m để người nghe cả người tê dại chỉnh cái sơn động cũng bắt đầu lay động kịch liệt lên dường như tùy thời có thể đổ sụp xuống một loại anh, vô số núi đá rơi xuống mà xuống thật muốn lún t h ụ yêu chủ nhân chúng ta mau mau rời đi nơi này đi bằng không tự bị trôn sống thanh phong gật đầu nhưng nói chúng ta từ nơi nào ly khai đường cũ trở về h ả tiếng nói của hắn vừa ra sau lưng cửa lớn một tiếng vang ầm ầm dĩ nhiên đổ sụp xuống ngoài cửa vô số đá vụn rơi xuống đảo mắt tựu đem nơi nào mai táng vô số quỷ yêu đến không kịp chạy trốn toàn bộ được mai táng rơi mất cùng lúc đó phía ngoài cái k i a vô số quỷ yêu đông nhiên bắt đầu hét thẳm lên đón lấy chúng nó bắt đầu điên cuồng hướng về chạy trở về đến này để rất nhiều đang cùng quỷ yêu vật lộn tu giả đều là kinh thánh không thôi thanh phong cùng kim mẫu giờ khắc này cũng là xương sở bởi vì bọn họ bây giờ lại bị vây ở nơi đây đồng thời hai người cảm giác này đoàn thị tuy rằng chết đi nhưng là có cái gì càng kinh khủng hơn đồ vật sắp sửa sống lại một loại thanh phong thấy vậy nói kim mẫu kế trước mắt chỉ có thể xông lên đi ta ở phía trước mở đường các ngươi theo sát phía sau kim mẫu đám người vừa rồi gật đầu đáp ứng mặt đất đông nhiên vỡ vụn sụp đổ xuống mấy người trôi nổi giữa không trung l i ê nhìn t ấ y phía phía nhiên là không, hướng xuống nhiên nham. thanh không ngừng gào thét, gầm thét không kia dưới dĩ dưới dĩ dưới trượng nơi Cái biết xuống toàn nóng cùng rung ngừng lên, cũng không biết là là là gào vô gầm đều trăm vật âm bộ cực có h ì n thấy tình cảnh này thanh phong hơi thay đổi sắc mặt quay về kim mẫu thụ yêu đám người nói không bằng các ngươi trước tiên trốn đến ta vạn mộ châu bên trong ta tu có hỏa độn phương pháp có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài thụ yêu cùng cùng kỳ tự nhiên không có phản bác nhưng là kim mẫu nhưng chần chờ dù sao nói như vậy trực tiếp sinh tử đều để cho người điều khiển cuối cùng nàng vẫn là nói ra không sao ta cũng không sợ cái tia địa hóa nóng ta nhìn hay là chúng ta đồng thời đi xuống đi thanh phong gật đầu dù sao hai người ở chung không lâu việc này chuyện quan sinh tử đặt ở trên người hắn khả năng cũng sẽ không đồng ý tùy theo hắn đem cùng kỳ cùng thụ yêu bỏ vào vạn mộ châu bên trong hai người t i ể u nhảy một cái mà xuống nhảy vào dung nham bên trong thanh phong hỏa vân thần công đại thành ngự hỏa thuật càng là được chỉ thấy hắn cả người dựng lên hỏa diễm như hỏa thần giáng lâm một loại kim mẫu đôi mắt đẹp l ó e lên nói người dĩ nhiên sẽ hỏa hệ công pháp thanh phong nói ta tu có hỏa vân thần công đối với hỏa có nhất định càng ộ thanh phong ta có vẻ nghị hoặc người dĩ nhiên có thể ma đạo xong tu vậy người đến cùng là chính đạo vẫn là ma đạo nói xong kim âu ánh mắt thật lòng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhìn nội tâm nhưng là vô cùng x u ấ t sắng chỉ lo hắn mở miệng t ự u nói chính mình chính là ma đạo nói như vậy nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải thanh phong nhìn nàng chốc lắt nói ma đạo cùng chính đạo rất trọng y ế u sao chính ma cũng bất quá là nhất nghiệm chuyện mà thôi không cần cố chấp như thế đây chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi nơi này đi này dung n h a m bên trong còn không biết có cái gì kinh khủng ra hòa đây kim âu không nghe thấy đáp án không biết vì sao nhưng trong lòng bông l ò n g lên nàng gật gật đầu c ù n g thanh phong chui vào dung n h a n bên trong thanh phong đối với ngọn lửa cảm n ộ thâm hậu vừa vào dung nham bên trong dĩ nhiên như cá được nước một loại kim mẫu đương nhiên cũng không sợ này nóng bức chỉ là cùng thanh phong so sánh lên nhưng tranh lệch rất nhiều so sánh thanh phong tu luyện hòa đột thuật nháy mắt cựu có thể thân tại nàn trượng ở ngoài đáng tiếc có kim mẫu ở phía sau hắn cũng không thể đi quá nhanh hai người bay nhanh tại dung nham bên trong cũng không biết này dung nham thông hướng nào bất quá cái k i a gào thét âm thanh vẫn là không ngừng chuyển đến đồng thời thanh phong có thể cảm nhận được thanh n m kia hình như khoảng cách hai người càng ngày càng gần một loại kinh hãi bên dưới hắn thần n i ệ m tra xét mà ra đáng tiếc bởi vì thần nghiệm chế ngự cũng chỉ có thể tra xét khoảng trăm t r ư ợ n g mà thôi nhìn thấy kim mẫu tốc độ quá chậm thanh phong không có cách nào chỉ có thể kéo nàng lại tay mang theo nàng bay nhanh mà đi chương một nghìn một trăm bốn mươi kim mẫu hơi s ữ n g sở thân thức câu thông hắn nói ra làm sao vậy thanh phong nói ra ta cảm giác có to lớn khủng bố ở cạnh gần chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút rời đi nơi này kim mẫu không có d â ấ y giụa theo hắn nhanh chóng rời đi nhưng vào thời khắc này trong ngọn lửa đ ỗ n g nhiên một tấm to lớn miệng từ hai người phía sau cà tới kim mẫu quay đầu lại một n h ì n phía sau dĩ nhiên có một người dáng dấp giường như cá sấu cả người đều là gai nhọn Thân mấy trăm trượng lớn tên to lớn dài mấy sau lưng lên là người đi sát đằng、sau. Nàng không khỏi kinh ngạc thốt lên nói, hai khỏi thốt hỏa sau. đi i sát ê v một nơi này làm sao sẽ có như hôn Thanh phong nơi nào gian nhìn nhanh nhanh. thời đi cái làm là là vậy bay m sao sẽ Sau có có chỉ đó vật. gì, khắc hắn dùng sức kéo một cái tựu đem kim mẫu ôm vào trong lực không có cách nào hắn nhất định muốn triển khai hỏa đội thuật mới có thể vung ra tên kia mà này kim mẫu thật sự là quá chậm trễ xong chuyện lôi kéo nàng căn bản không cách nào đi quá nhanh chỉ có thể đem nàng ôm tại phía trước mới có thể toàn lực triển khai này hỏa đội thuật hắn nói cho kim mẫu không nên lộn xộn lập tức liền thấy hắn thân thể loay lên tự biến mất tại nơi đây cái kêu hỏa viêm nhìn thấy trước bên hai người đột nhiên biến mất nhất thời vừa tức giận gầm lên cấp tốc truy đuổi mà đi thanh phong đ ộ t thuật c ự c nhanh hắn dọc theo dung nham không ngừng nhanh chóng chạy như bay từ từ dĩ nhiên thoát khỏi cái kêu hỏa viêm lần theo kim mẫu bị hắn ôm vào trong ngực dĩ nhiên sinh ra một loại cảm giác khác không biết có phải hay không là không có bị bị nam tử ôm qua nguyên nhân nàng chỉ cảm thấy tốt thoải mái nhìn cái kêu thanh phong kiên nghị khuôn mặt nàng hy vọng nhiều chính mình suy đoán đều là giả chân tâm hy vọng hắn không mu khoảng chừng nửa ngày phía sau hắn bỗng nhiên cảm giác phía trước hình như có một luồng lực lượng đang đi lên c ấ t bước hắn trong lòng hơi động tựa h ồ nghĩ tới điều gì hắn lập tức liền gia nhập loại này trong sức mạnh khoảng chừng nửa k h ắ c đồng hồ phía sau theo một luồng to lớn lực lượng dâng trào ra thanh phong rốt cục một lần nữa thấy được tiên đ i ệ m đúng hắn lúc đó tựu đang nghĩ có thể hay không có núi lửa phun trào sự thực chứng minh hắn phán định phi thường chính xác chính là núi lửa phun trào vì lẽ đó hắn theo này cố lực lượng một lần nữa đi tới nhân gian kim mẫu từ trong lồng ngực của hắn dãy ruộ một cái nói có thể thả ta xuống đi thanh phong lúc này mới nhớ tới cô gái trong ngực hắn cười n h ạ t một tiếng nói cũng còn tốt chúng ta đi ra kim mẫu sắc mặt có chút thưởng đỏ nhìn về phía thanh phong nói hy vọng ngươi thật không phải là ma giáo người thanh phong xứng sở không biết nàng vì là sao như thế xoắn suýt chính mình thân phận vào thời khắc này xa xa càng có một ít người từ chân trời bay tới bất quá trong chốc lát bọn họ sẽ đến thanh phong bên người những người kia toàn bộ thân mang ma tiên tông y phục cùng chiến giáp người cầm đầu chính là đ o ạ n kiếm hắn nhìn thấy thanh phong cũng là xứng sở mà phía sau hắn những đệ tử kia càng là không nghĩ tới thanh phong sẽ xuất hiện nơi đây trong ờ i ệ n g nàng nghỉ non nói tông chủ nguyên lai hắn dĩ nhiên là ma tiên tông tông chủ chân chính ma đạo cự phách ta thanh phong vội vàng hỏi thăm đoạn kiếm các ngươi làm sao tới nơi này đoạn kiếm nói chúng ta phòng ngự nơi này cảm giác được nơi này có năng lượng thật lớn tản mát mà ra tự đến đây kiểm tra cái nào nghĩ tông chủ ngươi ở nơi này thì ra là vậy thanh phong lập tức tuần hỏi nơi này đến cùng là nơi nào đoạn kiếm nói cho hắn nơi này là khoảng cách ma tiên tông ba trăm n g à n dặm chỉ riêu côn vũ núi côn vũ thanh phong lập tức liền biết rồi này côn vũ núi chính là một ngọn núi lửa ngọn núi này trên có một loại linh điệu nhất thích cắn hỏa lông chim mỹ lệ cực kỳ nó lông chim có thể luyện chế thành xinh đẹp cây quạt pháp bảo chính là một ít nữ tu nhất thích loại chim này tên là côn nó lông chim liền gọi côn vũ ngọn núi này cũng là như thế được đặt tên chỉ là để thanh phong bất ngờ chính là hắn này một độn trong đó dĩ nhiên chạy không mấy vạn dặm này hỏa độn thuật thực sự là thần diệu vô biên a đoạn kiếm nghỉ h o ặ nói tông chủ ngươi lại vì sao mà tới? thanh phong nói việc này nói rất dài dòng kỳ thực ta là đi cái kia yêu động thông qua dưới đất hóa mạch tới chỗ này yêu động chẳng lẽ những quỷ kia yêu thối lui cùng tông chủ có quan hệ rất lớn thanh phong âm thanh kích động nói quỷ yêu lui đoạn kiếm ân đứng không biết vì sao những quỷ kia yêu tiểu toàn bộ lui đi hiện tại đại đ ị a bên trên đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ thanh phong nhìn về phía kim m â u nói quá tốt rồi chúng ta thành công xem ra cái kia thần mẫu vừa biến mất những quỷ kia yêu tiểu mất đi k h ô n g chế tiếp tục trở lại hắc á m trong không gian sinh hoạt thần mẫu có chút thất thần gật, gật đầu thanh phong cảm giác nàng hình như có tâm sự bất q u á cũng không hỏi nhiều hắn lại hỏi nói đoạn kiếm nơi này tình thế đoạn kiếm nói cho hắn tình thế càng ngày càng không xong minh giới tới đây quỷ vật tu vi càng ngày càng cao đồng thời còn có thành kiến chế dường như quân đội một loại quỷ tướng nhóm cũng tới này thanh phong gật đầu trong miệng không khỏi than thở nói mọi người gánh nặng đường xa bất quá ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ đem những tên、ừ. kia đổi ra nơi này thanh phong lại cùng đoạn kiếm hỏi do một phen này mới để đoạn kiếm đám người rời đi kim mẫu giờ khắp này do dự một cái hay là muốn làm ra sau cùng dễ rồi nói người người đúng là ma tiên tông, tông chủ thanh phong nhìn về phía kim mẫu không có bất kỳ ẩn dấu nói không sai ta chính là ma tiên tông tông、chủ. Kim Âu, ngươi, ngươi vì sao phải Mẫu, ma đoạn nhập vì sao đạo đây? thành phong, không? Không phong gật đầu nói đương nhiên này chút quỷ vật gieo vạ nhân thế gian chúng ta đương nhiên phải xuất thủ đồng thời chúng ta ma tiên tông thực lực hùng hậu này chu vi năm triệu dặm đều là chúng ta phòng ngự địa phương đáng tiếc này cũng là chúng ta năng lực lớn nhất cho nên nói nghĩ muốn từ căn bản là giải quyết một lần này hoa loạn nhất định muốn từ minh giới nơi nào vào tay mới có thể bằng không thật là nhân lực có lúc nghèo a kim mẫu gật đầu đổ là đồng ý quan điểm của hắn bọn họ bày tiên cũng là có ý định này kim mẫu ta cũng không có chuyện gì không bằng ta lưu lại giúp ngươi một quãng thời gian nghe lời ấy thanh phong đương nhiên cao hứng bất quá ta tốt, bất t quả có thể trước đó thuyết minh chúng ta nơi này có thể không có tiên tỉnh cung cấp cho ngươi chính ngươi cần nghĩ cho một đó kim mẫu hơi xứng sở lập tức nhớ tới chính mình tại cùng cái tia thần mẫu tranh đấu thời điểm thả tu vi vẫn còn bị hắn đã nhận ra nàng gật gật đầu lập tức nói ra ngươi thiệu không nghĩ biết ta đến cùng là của môn phái nào thanh phong lắc đầu nói bất luận ngươi là của môn phái nào cũng không đáng kể bây giờ thiên hạ đại loạn ta chỉ là nghĩ để ngươi nhìn chúng ta một chút ma tiên tông cũng không phải tà ác như vậy đồng thời chúng ta đối với tiêu diệt quỷ vật càng là có thêm cực kỳ thuần thục kinh nghiệm làm sao chính đạo thái quá chấp nhất không cùng chúng ta liên hợp đồng thời nếu không thì chắc chắn làm chơi ăn thật ta nàng liền vội vàng hỏi nói ngươi là nói nghĩ muốn chính ma liên minh đồng thời đối kháng minh giới thanh phong đúng đấy dù sao chỉ dựa vào ma tiên tông lực lượng căn bản không cách nào quan sát toàn cục mà ba đại tông môn tuy rằng lợi hại đáng tiếc những năm gần đây một mặt phải chú ý đến biên hoàng c h ấ n thủ ma giới đã có vô số đệ tử ngã xuống rơi thực lực cùng đỉnh cao thời điểm muốn so sánh với tự nhiên không cách nào so với bọn họ hiện tại cũng là luôn cuống tay chân không có chút nào quy tắc có thể nói như vậy đi xuống chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi mà ta ma tiên tông đã làm xong toàn bộ quy hoạch hiện tại thiếu nhất chính là người đáng tiếc a đáng tiếc chính đạo thái quá chấp nhất căn bản không nguyện ý cùng chúng ta liên hợp kim mẫu nghe đến mấy câu này lại đúng ở bọn họ cái này mà tiên tông cảm giác lên hứng thú tuy rằng thanh phong có lẽ chính là người bọn họ muốn tìm nhưng l à nhưng bây giờ không thể t i u hoàn toàn phán định hắn là người này a đồng thời trong lòng nàng vẫn còn ôm có một tia huyết tưởng hắn người này nhân phẩm vô cùng tốt như thế nào lại là phía trên người nói cái kia hỏa loạn tam giới trong luân hồi đây mang theo một tia may mắn tâm lý nàng không khỏi nói ra thanh phong có lẽ chính ma trong đó hàng rào quá sâu ngươi cũng không cần xoắn suýt việc này ngươi yên tâm đi tiên tinh ta còn có một chút sẽ không cùng ngươi nói thanh phong t ố t việc này không nên chậm trễ chúng ta trước hết đi ma tiên tông nhìn nhìn mấy ngày này có hay không lại chuyện gì xảy ra kim mẫu gật đầu hai người bay nhanh mà đi ma tiên tông bên ngoài một triệu dặm một chỗ tên là hoa lê thôn địa phương thiên quan còn có lục xí nhìn cái này bị hủy hoại trong một ngày thôn trang trong lòng giận dữ nói đáng ghét chúng ta vẫn là tới đây một bước lục xí cũng thổn thức một tiếng nói không có cách nào chúng ta cũng không cách nào chú ý đến quá nhiều à. thiên quan than thở một tiếng nói ngày hôm qua còn có cái kia mục đồng cho ta chỉ đường nói thôn của bọn họ sản xuất nhiều hoa lê rượu ngon vốn muốn làm một ít cho cha nếm thử ai biết hôm nay nhân g i a thôn làng đã bị hủy diệt những quỷ vật kia thật sự thật sự là thái quá đáng ghét lục xí trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải giờ khác này a lai tiến lên nói ra đại nhân việc đã đến nước này cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời chúng ta vẫn là mau nhanh hay đi thu chút quỷ vật lớn mạnh thực lực của chính mình đi Quỷ tiểu thất nhưng là hỏi thăm nói hiện tại đã có không ít lớn quỷ bắt đầu thành lập thế lực của chính mình thuận tiện ngày sau phân chia giới này thiên quan l ệ n h dên một tiếng nói chúng nó nghĩ muốn phân chia giới này ta trước hết đem bọn họ đều cất đi chúng ta trước tiên chọn những cách chúng ta kia gần đây đảm ra hòa độc thủ Thiên thâm trên phát người lên quan run lên đỏ thâm áo bảo, sau i vi n thượng quỷ nói h vô quỷ r bầy q ỷ theo ta đó i lời về vừa phía trước. Nàng n i liền thấy thiên ra, quan phía sau dầm chẳng thấy rầm trịt vô số quỷ vật lớn tiếng lớn quân ỷ quỷ chủ đi vũ. Sau đó vũ. vô Sau số u q t i ể u phi thiên mà đi phóng tầm mắt nhìn tới trên bầu trời nhất thời đen tủi lùi một mảnh cũng vô số kể mà tiên tông bên trong thanh phong vì là kim mẫu giới thiệu truy t h i ê n cầu cũng vì nàng giới thiệu bọn họ nghiên chế một ít linh khí kim mẫu nhìn thấy cũng là nhìn mà than thở tán thưởng không l ư t sau đó hai người tới tiền t u n nhìn thấy rất nhiều tu vi yếu ớt đệ tử đều tại dùng linh khí chu diệt tu vi so với bọn họ lợi hại vài lần quỷ vật nhìn thấy từng cảnh t ư ợ ấy nàng xem như là triệt để bái phục này người trong ma giáo s á t thực thật sự có tài thanh phong nhưng nói cho hắn kỳ thực này hết thể đều là truy thiên cầu tại lo liệu không có hắn nơi nào sẽ có như vậy trang diện nay để kim m g ẫ u đối với truy thiên cầu không khỏi đánh giá cao rất nhiều sau đó một quãng thời gian hai người lao tới mỗi cái chiến trường trợ giúp thanh lý những quỷ vật kia một đường hạ xuống hai người kể vai chiến đấu tình nghĩa đúng là càng ngày càng thâm hậu hạ giới đông thăng châu bởi vì nơi này thực tại quá xa quỷ vật tới đây người vẫn là không nhiều dựa vào nơi này phòng ngự những quỷ vật kia tự nhiên không cách nào làm loạn nay một ngày dư tử tâm cáo biệt phụ diêu dù sao trung nguyên phúc địa mới là quỷ vật nhiều nhất địa phương như vậy nhân gian đại kiếp nàng đương nhiên không thể vẫn ngốc ở chỗ này nàng quyết định trước tiên về tông môn một chuyến rất nhanh nàng đi ngay đạo huyền tông mượn dùng truyền tống trận trở lại trên người nàng không thiếu linh thạch bởi vì thanh phong cho nàng không dùng một phần nhỏ thu luyện mà tại truyền tống trận này cũng bị thanh phong một lần nữa luyện hóa bây giờ không cần thông cáo bên kia cựu có thể trực tiếp dùng này truyền tống đi qua có thể nói là thuận tiện rất nhiều đồng thời giới này đã liên thông lại lần nữa truyền t ố n g cũng không cần như vậy nhiều tài nguyên đem truyền t ố n g trận gắn lên linh thạch tùy theo truyền t ố n g trận phát sinh c h ó i m ắ t hào quang dư tử tâm t i ệ u xuất hiện ở thượng t h a n h cung bên trong cái kia trông coi truyền t ố n g trận đệ tử nhìn thấy hồi lâu không cần truyền t ố n g trận dĩ nhiên có người đi ra nhất thời kinh sợ nói ngươi từ đâu tới đây chờ thấy rõ người tới cái kia người nhất thời kinh ngạc thốt lên nói tử h ạ tiên tử nguyên đến trông coi nơi này dĩ nhiên là lăng vân người này dư tử tâm nhìn thấy lăng vân lập tức nói ra sư minh ta từ hạ giới thiên địa lao lung mà đến bây giờ nơi nào cùng giới này không có, có kết giới cách xa nhau đồng thời còn có truyền tống t r ư ợ n vì lẽ đó ta tựu i từ nơi nào đã trở về nghe đến lời này lăng vân đương nhiên được kỳ nàng là thế nào đi dư tử tâm cũng không ẩn giấu nói cho là thanh phong dẫn nàng đi chỉ là đáng tiếc ngăn cản cái k i a đ ị a ma chi chủ nhiệm vụ hay là đã thất bại nghe được dư tử tâm kể rõ hết thảy lăng vân không nhịn được than thở lên tiếp theo hắn lại cùng dư tử tâm nói rồi chút hiện tại tông môn tình thế cũng nói cho nàng biết bảy lớn thiên tiên đến nơi có lẽ có thể chuyển đổi nguy cơ dư tử tâm nghe đến mấy cái này tin tức tự nhiên rất cao hứng hai người lại nói chuyện một hồi nàng rồi rời đi nàng trước tiên đi tìm đoàn vũ đáng tiếc đoàn vũ cũng không tại tông môn bên trong nàng lại đi tìm sư phụ thầy trò hai người gặp lại tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói nàng nói rồi chính mình tại hạ giới nhìn thấy ngay năm sư phụ nàng nghe xong tự nhiên cảm khái không thôi càng thêm không nghĩ tới cái kia một góc nhỏ dĩ nhiên có như vậy phát triển hắn nói cho dư tử tâm hắn sẽ đem việc này bẩm báo sư huynh nhân thánh c h â n quân để hắn cũng cân nhắc một phen cái kia loại linh khí có lẽ vật ấy có thể cho thiên hạ mang đến không bình thường thay đổi dư tử tâm rất cao hứng sư phụ tiếp thu cái nhìn của nàng hai người lại nói chuyện một hồi nàng rồi rời đi nàng không có về chỗ ở của chính mình mà là trực tiếp đi huyền không đ ả o đáng tiếc trên đảo không có một bóng người để nhân sinh ra một loại cô đơn cảm giác nàng vận dụng pháp lực đem huyền không đ ả o trên gian nhà quét tước một phen nghỉ ngơi một ngày phía sau tự tại nàng cân nhắc tiếp đi xuống làm gì thời điểm huyền không đ ả o tới một người dĩ nhiên là ngọc t i ế t tử nguyên lai、like、nàng đến thông báo dư tử tâm phía trên có nhiệm vụ hạ phát nguyên lai、like、là hoa dương chân nhân cùng hàn n g u y ệ t tiên tử muốn đi thị s á t thiên hạ cần một ít đệ tử cùng đi có thể trong tông môn cũng không quá thật lợi hại đệ tử liên liên chọn chúng ngọc t i ế t tử dư tử tâm lang vân thiên hành giả cùng thần nam dư tử tâm nghe được thần nam tên t i u rất tức giận chỉ là nếu đây là phía trên mệnh lệnh nàng cũng chỉ có thể đồng ý rất nhanh nàng thu thập một phen tựu i cùng ngọc tiên tử đi tới đại điện bên trong thần nam cùng l a n g vân còn có thiên hành giả đã chờ ở chỗ này mấy người nhìn thấy dư tử tâm biểu hiện không giống nhau thần nam trong mắt hiện do vô tận vẻ không cam l ò n g trong đó lại có một ít nói không rõ ý tứ hàng Trước 1142, thiên hành i hơi ả quay đầu, về dư tử tâm hơi gật xúc e m như là hỏi. là trào d còn không đều là bởi vì thần nam sự tình song phương vẫn luôn rất không vui a lang vân biết dư tử tâm cùng thanh phong quan hệ tự nhiên phi thường thân thiện dù sao hắn chính là cho là mình cùng thanh phong quan hệ không giống một loại a sư muội chúng ta lại gặp mặt dư tử tâm gật đầu nói đúng đấy nay một lần kính xin sư huynh cùng sư tỷ chăm sóc nhiều hơn lang vân sư muội ngươi này tự khách sáo mọi người chỉ yếu cố lẫn nhau ngọc tiên tử cũng nói ra sư muội t i ê n tâm đi sẽ không có người dám bắt nạt n g ư ờ i bằng không ta nhất định nhưng mà sẽ không bỏ qua hắn nói nàng ánh mắt hình như lơ đãng đảo qua thần nam nhìn một chút c á dư tử tâm có chút cảm kích nhìn ngọc tiên tử nói cảm ơn sư tỷ ngọc tiên tử một thanh kéo qua dư tử tâm tay đến cách cái tiết thần nam xa một chút hai người hàn huyên một lúc đại điện phía sau tự chuyển ra mấy người đến có tông chủ nhân thánh trân quân hoa dương trân nhân hàn nguyện tiên tử còn có tử vân trưởng lao c r ờ bảy tám người nhìn thấy mấy người này mấy người đệ tử lập tức mở miệng nói bãi kiến trừng môn bài kiến các vị trưởng l ã o tổ sư nhân thánh chân q u â n nói nay một lần chọn mấy người các ngươi theo hoa dương tổ sư đi ra ngoài chính là các ngươi vinh quang các ngươi cũng mượn lần này cơ hội tốt đẹp rèn luyện một phen đám người lập tức gật đầu tán thành hoa dương nhìn về phía mấy người không khỏi lộ ra vẻ hài lòng làm hắn ánh mắt đảo qua dư t ử tâm thời điểm trong mắt vẻ mặt không khỏi ngưng lại xét qua vẻ khác lạ đến bất quá đây chỉ là trong c h ư ớ c mắt mà thôi hắn thu hồi ánh mắt hắn quay về nhân thánh chân quân gật gật đầu nói tốt rất tốt nay một lần chúng ta tuần tra thế gian vừa vặn có thể nhìn nhìn giới này tình thế cũng tốt tìm ra ứng đối biện pháp nhân thánh trân quân sư tổ nói rất đúng giờ khác này hàn n g u y ệ t tiên tử nhìn về phía đám người nói lần này đi ra ngoài còn hy vọng các ngươi tốt đẹp biểu hiện một phen đến thời điểm ta cùng hoa dương sư huynh tự nhiên sẽ đối với các ngươi làm già phán xét tuy rằng nàng chưa nói là gì phán xét mọi người trong lòng cũng minh bạch tự nhiên là sẽ có chuyện tốt trong lòng mọi người cao hứng đặc biệt là thần nam trong lòng hắn vẫn nghĩ muốn biểu hiện mình thượng tiên h chăm sóc rốt c ụ c để hắn tìm tới cơ hội trong lòng hắn âm thầy nay một lần nhất định muốn hào hảo biểu hiện tại hai vị sư tổ chức mặt tốt đẹp lộ cái mặt hắn muốn dùng sự thực chứng minh hắn thần nam mới thật sự là đệ tử thiên tài những năm gần đây bởi vì dư từ tâm sự t ỉ n h để hắn ý chí có chút tiêu tăng trầm đồng thời hắn vẫn cảm giác từ thanh phong tới đây phía sau vận may của hắn t i ể u bắt đầu không tốt lên khiến hắn qua nhiều năm như vậy tuy rằng vẫn không cách nào đột phá đến độ kiết kỳ thế nhưng hắn tin tưởng chỉ cần trong tay người tiên nhân này chiếm được một viên đạn dược việc này là có thể giải quyết dễ dàng thành t i ể u độ kiếp cũng bất quá là thoáng qua chuyện mà thôi hoa dương quay về mấy người lại nói mấy câu mọi người t i ể u theo hắn rời đi kỳ thực này một lần hoa dương cùng hàn một m ư ơ hai người một mặt là tuần tra thiên hạ nhìn nhìn giới này hiện tại tình huống cụ thể một phương diện chính là liên lạc mấy người khác xem bọn họ có tìm được hay không đầu mối gì mà giờ k h ắ c này thanh phong cùng kim mẫu đang tuần tra một tòa lại một tòa lớn thành một khi gặp phải tương đối cường đại quỷ vật hai người t i ự u sẽ xuất thủ trực tiếp giết chết trong lúc này kim mẫu cũng đã được kiến thức ma tiên tông chỗ cường đại đồng thời nàng còn chứng kiến rất nhiều thấp cấp tu giả dựa vào những linh khí kia đại sát t ứ phương lấy rất tốt hiệu quả đồng thời nàng còn chứng kiến người p h à m võ phu tại không có pháp lực tình huống bên dưới cũng có thể chu diệt những q u vật kia thật sự là để nàng mở mang tầm mắt không nghĩ tới vũ khí còn có thể như vậy sử dụng đồng thời nàng cũng bồi phục nghĩ ra cái biện pháp này người vô số người đều tại ngựa không ngừng vó bận rộn mọi người đều đang không ngừng ứng đối những quỷ vật kia đại quân nhưng là một ít cao tầng người đều trong lòng minh bạch như vậy chỉ có thể trị phần ngọn không cách nào trị t ậ n gốc n g h ĩ muốn này vĩnh viễn quỷ vật đình trị tiến công chỉ có thể phong ấn minh giới nhập khẩu hoặc l à như ma giới như vậy dùng đại pháp lực chế tạo ra một cái tiểu không gian đến hòa hoãn cùng nhân gian giới trực tiếp đối kháng Lại là hạ hạ phải、so、người tiến với phía chân sách, rằng cũng trước tuy về ác, đây so nàng một bên thu phục một bên chân ép khuất phục nàng quỷ lưu lại không phục quỷ đánh tới nó phục vẫn là k h ô n g phục trực tiếp hủy diệt lấy quân đội của nàng nổi lên càng lớn mà ở đây lần lượt trong chiến đấu thiên quan tu vi cũng đang nhanh chóng gia tăng nay một ngày nàng cùng lục xí vừa rồi lại hợp nhất mấy trăm con quỷ vật liền thấy chân trời bỗng nhiên quỷ khí âm chầm chạy nhanh đến chẳng mấy chốc tự có bảy người tướng mạ o hung ác quỷ vật đi tới trước mặt hai người nay bảy cái quỷ vật tu vi cao thâm trong đó một cái lớn đầu lục quỷ trong tay cầm một cái la bản chỉ thấy cái kia la bản bên trên hào quang lấp lóe hắn nhìn la bản chốc lắt nói con quỷ kia ở ngay gần hắn bên cạnh một tướng mạo âm u m ặ t xanh lanh vàng bị trừng trừng nhìn thiên quan cùng lục xí hai người tùy theo trong miệng hắn nói ra lão nhị thu hồi ngươi cái kia rách nát ngoạn ý đã tìm được nghe lời ấy cái kia thiên tài ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên quan hắn lập tức liền thấy thiên quan trên trán mặt độ thế hắc liên ân ký giờ khác này hắn lại từ trong lồng ngực móc ra một vật dĩ nhiên là một cây nhang này nén hương không giống phạm vật tên là dẫn linh hương này hương trình màu tím đậm bên trên có vô số quỷ văn hắn châm đốt n à y hương cái kia hương hỏa dĩ nhân p â n thành ba cỗ đi lên mà đi thiên quan cùng lục xí đều có chút không hiệu nhìn về phía trước bảy người. nếu không phải là bọn họ t u vi cao thầm thiên quan mấy người sớm thì đem bọn hắn chấn áp chính là như vậy lục sĩ cũng lớn tiếng gọi nói các ngươi là ai giả thần giả quỷ muốn làm gì cái kêu mặt xanh lanh vàng quỷ vật lạnh trên một tiếng nói ta chính là minh giới minh sơn bại quỷ ta chính là lao đại thành m ặ t quỷ lục sĩ biểu môi nói cái gì thanh diện quỷ trắng m ặ t quỷ không nhìn thấy chúng ta muốn hướng phía trước đi không các ngươi ngăn chặn đường đi của chúng ta vì chuyện gì chẳng lẽ nghĩ muốn gia nhập trong chúng ta lục sĩ nhìn thấy mấy người lai giả bất thiện trong miệm tuy rằng như vậy nói mỗi bên trong nhưng chính dùng thần thức cùng thiên quan câu thông nên làm thế nào cho phải cái kia thanh diện quỷ nghe được lời nói của lục sĩ, không khỏi bắt đầu cười ha hả nói thực sự là cười não ngươi một cái yêu vật dĩ nhiên cùng chúng ta lêu lỏng cùng nhau không nói lại vẫn nói khoác mà không biết ngượng để ta gia nhập ngươi có thể biết chúng ta là thân phận gì thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào hắn lời mới vừa vừa nói xong liền thấy lão nhị lông xanh quỷ thủ trên cây nhang kia tản mát ra s ư ơ n g khói tràn ngập ra tiên quan nghe đến mùi thơm kia bỗng nhiên nhăn lại đầu lông mày sau đó liền thấy trên người nàng một luồng vô thượng lực lượng tản ra một đoá hoa sen đen dĩ nhiên từ trên đầu nàng xoay tròn mà ra bên trên tỏa ra cực kỳ kinh khủng vận sóng minh sơn b ả y quỷ nhìn thấy tình cảnh này trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam thanh d i ệ quỷ, nguyên lai、like、này độ thế hắc liên thật sự tại ngươi này tiểu nha đầu trong tay tiểu quỷ ngươi tin lời của ta vẽ ngoan giao ra vật ấy vật này ngươi cầm không được thiên quan thử ngươi còn không bằng c ấ p trắng trợ tốt nói những câu nói này lừa cùng ta ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ thanh d i ệ quỷ, nha đầu nhìn tại tư chất ngươi không sai trên mặt ta mới ra này lời nói nếu ngươi không biết phân biệt mấy người chúng ta cũng chỉ có thể động cứng rắn ta khuyên ngươi vẫn là phải suy nghĩ cho kỳ tốt nếu không thì đừng trách chúng ta tâm loan thủ lạc thiên quan nghe nói như thế biến sắc mặt trong lòng minh bạch này chút người thật là kẻ đến thì không thiện nàng không khỏi nhìn về phía lục xí hỏi do hắn nên làm thế nào cho phải đáng tiếc không biết cha ở nơi nào nếu không thì đem những người này dẫn đi qua nhất định phải cha đánh chính bọn họ giang rơi đ ầ y đất không thể lục xí nhìn về phía thiên quan thân thức truyền đ ô n nói những người này tu vi cao thâm mỗi cái đều không đơn giản chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó rồi ta nghĩ vẫn là t ẩ u vi thượng s ẽ đi thiên quan gật đầu hai người quyết định chủ ý nếu như có thể tựu lập tức chạy trốn nàng cùng lục xí câu thông tốt liền đối với cái kia thanh diện quỷ nói ra ừ nghĩ muốn độ thế h ắ c liên còn muốn nhìn thủ đoạn của ngươi có bản lĩnh liền đến lấy trong khi nói chuyện trên người nàng quỷ khí phun g trào phía sau một đầu lớn quỷ tái hiện ra mà sau lưng nàng những quỷ binh kia cũng cũng bắt đầu gào khóc kêu lên tuy rằng những tên kia tại mấy người này trước mặt đều là sức chiến đấu mảnh vụ mặt hàng thế nhưng bên này thanh thế nhưng to lớn cực kỳ để người bất giác nhiệt huyết kích động không thôi a lai cùng quỷ tiểu thất đi tới thiên quan bên người nói đại nhân chỉ cần ngươi một tiếng lệnh hạ chúng ta vạn chết không chối tử chúng ta quỷ vật không sợ nhất chết rồi thiên quan không nghĩ tới này hai cái quỷ như vậy kiên cường trong n lúc một hồi nhìn ta thủ thế hành động nếu như ta cùng lục xí có thể thành công chạy khỏi nơi này các ngươi cũng lập tức ly khai những lớn kia quỵ không nhất định sẽ khó cho các ngươi nghe nói như thế a lai con mắt sa nói đại nhân anh minh a lưu được thanh sơn tại không lo không có cửa đốt chúng ta thật sự không tốt cùng bọn họ liệu chết thiên quân nhìn thấy hắn này mô dạng bỗng nhiên ý nghĩ lại cải biến nàng nhìn về phía a lai hai mắt nói ngươi vừa rồi cái kia bất cẩn bẩm nhưng mà dám dấp không sẽ là giả bộ đi a lai vội vàng lắc đầu nói đại nhân ta a lai trung thành thiên địa chứng g i á m a thiên quan hừ một tiếng phất tay một cái nói các ngươi lùi về sau nơi này giao cho ta nói cho hắn một cái ánh mắt a lai đương nhiên minh bạch lập tức mang theo vô số quỷ vật lui về phía sau đi quỷ tiểu thất vốn định giữ hạ thiên quan như nói nhỏ bày nghe lời quỷ tiểu thất này mới lui về phía sau đi nhìn thấy bảy quỷ xa cách nơi này thiên quan nói lá quỷ ta khuyên ngươi nghĩ rõ một khi chúng ta khai chiến không chết không thôi này lời vừa nói ra cái kia bảy quỷ nhất thời không nhịn được cười lên chỉ nghe lão nhị kia lông xanh quỷ một đôi mắt tham lam nhìn nàng nói ra n h a đầu ta nghĩ ngươi còn không biết chúng ta minh sơn bảy quỷ tại m ì n h giới là cái gì tên tuổi bất quá ngươi không cần lo lắng một lúc chúng ta bắt lại ngươi phía sau sẽ đào ra độ thế h ắ c liên lại đem ngươi tốt đẹp xoa nắn một phen phía sau sẽ từ từ đem ngươi quỷ thể luận hóa vì là chúng ta sử dụng ngươi người này vẫn là khó được nửa người nửa quỷ này thì tốt hơn nói hắn không khỏi dối da nhỏ dài đầu lưỡi phía trên môi liềm liếm lộ ra thô bị dán vẻ thiên quan đâu chịu nổi như vậy sỉ nhục nhất thời giận dữ nói tìm chết nói liền thấy nàng hai tay kết tấn phía sau cái kia to lớn quỷ vật quay về bảy quỷ t i ể u n h à o tới thanh diện quỷ lạnh lên một tiếng nhất thời q u ó nói n mấy ca nhanh lên một chút giải quyết người này chúng ta x o n g trở về p h ụ n mệnh chờ hắn lời mới vừa vừa nói xong tự i ể do ra một quỷ trào cái kia quỷ trào nháy m ắ t hóa thành t r ă m trượng quay về cái kia quỷ vật t i ể u tông tới còn lại mấy quỷ lập tức cũng vọt lên dồn dập vận dụng vô thượng quỷ thuật đối với nàng đánh tới lục xí hét lớn một tiếng nói ta cam thật khi các ngươi lục xí đại ra là dễ chê h a giờ khác này thấy nó hiện ra bản thể nhất thời thân hóa trang trượng to lớn trùng trào quay về mấy quỷ t i ể u cắt chém mà tới nay lục xí ỉ vào chính mình đau thương bất nhập sắc ngoài không ngừng thủ hộ tại thiên quan trước người đáng tiếc là mấy cái quỷ vật thật sự là quá mức lợi hại mỗi một tu vi cá nhân đều là điệu tiên cảnh giới đại viên mãn một thân quỷ lực vô lượng quỷ công h u n g mánh cực kỳ chỉ bất quá trong chốc lát hai người t i ể u tràn ngập nguy cơ ngay vào lúc này lục xí một phát bắt được thiên quan hai người thân thể l ó e lên tự không thấy b ó n dáng nguyên lai càng là lục xí phát động loé lên tri công chạy trốn chỉ là cái kia thanh diện quỷ cười lạnh một tiếng ngón tay hơi động lục sĩ thân ảnh dĩ nhiên chưa bao giờ đến trăm trượng địa phương rơi rơi xuống hắn nhìn mấy người đầy mặt tức giận lông xanh quỷ cười ha ha nói ngươi cái này tiểu yêu thực sự là b u ồ n cười huynh đệ chúng ta đã sớm đem nơi đây cầm cố lại chính là phòng bị các ngươi chạy trốn n g h ị muốn tại huynh đệ chúng ta trong tay chạy trốn quả thực chính là cồn g dại vọng tưởng thiên quan cùng lục sĩ nghe nói như thế không khỏi hoàn toàn biến sắc hai người biết lại lần nữa hai người bọn họ xem như là gặp lớn nguy hiểm thiên quan lạnh rên một tiếng nhất thời lấy ra quỷ vương quân trượng chỉ nghe nàng quát tức giận nói các ngươi không nên ép ta chẳng qua chúng ta đồng quy vũ t ậ n thanh diện quỷ nói nha đầu đồng quy t i ê u bằng ngươi sao hiện tại tại cho ngươi một lần cơ hội đem độ thế hắc liên đi ra ngoài có lẽ chúng ta còn có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống thiên quan tốt các ngươi đã như vậy tước ơ mức cũng đừng trách ta chỉ nghe thiên quan nói ra lục xí làm hộ pháp cho ta nói liền thấy sắc mặt nàng nghiêm nghiêm túc trong bàn tay không ngừng kết ra phát ấn lục xí k h ả k h ả nói các ngươi những người này ta lục xí cái gì tràn g diện không có từng thấy đến đây đi đều đến đây đi thanh ma quỷ khinh thường nhìn tại lục xí nhất thời vận chuyển quỷ công đối với hắn kéo tới và anh lục xí bị cái kia quỷ trào bắn chúng nhất thời đau lạnh r ê n một tiếng hắn cưỡng chế âm ở đau đớn không gọi gọi ra tiếp theo bảy quỷ giận dữ dồn dập đối với hắn công kích mà tới trong n g a y mắt lục sĩ đã bị cái kia bảy quỷ đánh chỉ còn lại nửa cái mạng đến vào thời khắc này chỉ thấy thiên quan r ơ lên u minh quần trượng hét lớn một tiếng nói vạn quỷ luân hồi thiên quỷ trở về sau một khắc bầu trời bỗng nhiên hôn ắm đi vô số bao tắc đ ô n g dưng mà lên chỉ thấy trên bầu trời vô số tầng mây bắt đầu xoay tròn vê anh trên bầu trời lôi điện quần quận nổ vang không n g t tiếp theo trong bầu trời kia một dài đến trăm trượng màu trắng xương tay từ trong tầng mây g i xét hạ xuống một cỗ vô cùng kinh khủy áp nháy mắt Khoảng kỳ không khỏi kinh cách chỗ nhìn thấy như cành, thốt lên nói, là ai? Lại có thể hoán thiên quỷ chân thân trong trong trong nơi vạn bên túng lũng, tướng ngũ môn bên miệng ngạc lên nói, ráng có trời ai, lại triệu đây đất mấy vậy rằm một xa là lâm. quỷ quỷ phó tướng ngư sinh cũng là kinh ngạc vô cùng nhìn nơi nào trong miệng hắn âm thanh r u n dậy nói ra trời ạ dĩ nhiên là thiên quỷ hay là người thật ta cảm thấy vô tận đại khủng bố Trước 1144, ngũ môn nhìn nơi nào trong mắt tinh quang lóe lên nói chúng ta đi tới nhìn nhìn ta tựa hồ cảm thấy hoa sen đen tồn tại nghe lời ấy ngư sinh sắc mặt càng thêm kích động nói như vậy chúng ta nhanh a ngũ môn gật gật đầu nói việc này không nên chậm trễ tám lớn quỷ tướng cùng ngư sinh chúng ta đi trước một bước còn lại bảy quỷ nhanh chóng đổi tới hắn l ờ i mới vừa vừa nói xong tại quỷ bảy bên trong t i ể u có tám người tướng mạo hung ác quỷ tướng cất bước mà ra những người này hình thái khác nhau mỗi người đều có địa tiên c ả n h tu vi ngũ môn giờ khắp này lấy ra một cái giường như ngọc điệp một dạng bảo vật chỉ thấy hắn quay về vật ấy đánh ra pháp quyết cái kia ngọc điệp t i ể u lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến lớn đạo mắt tự hóa thành ba trượng lớn nhỏ mấy cái quỷ giới thấy vậy dồn dập hóa thành một đoàn quỷ vật rơi tại cái kia ngọc điệp bên trên ngũ môn cùng ngư sinh cũng sau đó bay đi tới ngũ môn bay về cái k i a ngọc điệp đánh ra một đạo hà o quang ngọc điệp soạt một cái t i u biến mất tại nơi đây càng là hướng về phương xa bay nhanh mà đi vật ấy tên là quỷ đĩa tốc độ cực nhanh cực kỳ toàn lực vận chuyển bên dưới một k h ắ c đồng hồ thời gian t i u có thể bay là mười vạn dặm chỉ là vật này tối đa cũng chỉ có thể phi hành mười vạn dặm nhất định phải ngừng lại nếu không thì t i u sẽ tạo thành hư hao cái được không đủ bù đắp cái mất tốt ở chỗ này khoảng cách thiên quan bên kia cũng chỉ có mấy vạn dặm khoảng cách mà thôi chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ chạy tới thiên quan nơi ở cồn phong gào thét cái t i ê thiên quỷ bàn tay xuất hiện phía sau minh sơn bảy quỷ cũng là hoảng sợ không thôi muốn biết thiên quỷ này chính là so với thiên tiên đỉnh cấp cái khác tồn tại a tuy rằng giờ khắc này chỉ là có một bàn tay dò ra cũng là vô cùng kinh khủng bất quá vì là cái kia độ kiếp hát liên bảy quỷ làm sao có thể dễ dàng đúng tha chỉ nghe cái kia thanh diện quỷ nói đừng tưởng rằng ngươi có thể gọi ra thiên quỷ chúng ta chỉ sợ h ừ trừ phi ngươi có thể đem thiên quỷ thân thể toàn bộ gọi ra đến nếu không thì ta bảy quỷ thu như cũ thật ngươi thiên q u a n cũng không nói chuyện chỉ thấy nàng hai ngón tay khép lại trên trán màu đen hoa sen biến ảo mà ra thiên quản bước ra một bước tựu bước lên hoa sen đen bên trên lập tức nàng ngồi xếp bằng mà xuống dáng vẻ trang nghiêm giống như vậy nếu không phải là cái kia hoa sen chính là đen vui vẻ thật sự dường như bồ t á t hàng thế một loại nàng giờ khắc này trong miệng khe nói nói thiên địa vô cùng quỷ đạo minh mông c ả n không vạn vật mình ta vô địch nói xong nàng quay về cái kia thiên quỷ bàn tay một c h ỉ cái kia thiên quỷ bàn tay quay về bảy quỷ liền t r ụ c đi xuống thanh diện quỷ biết không cách nào né tránh liền vận chuyển vô số quỷ công nói h ừ một bàn tay mà thôi ta ngược lại muốn nhìn nhìn lợi hại bao nhiêu hoa anh thanh diện quỷ cùng bàn tay và đánh đến cùng một chỗ thanh diện quỷ nhất thời không địch lại bị đánh bay ra ngoài còn lại sáu quỷ thấy vậy đều hơi kinh ngạc không nghĩ thiên quỷ này dĩ nhiên kinh khủng như thế lông xanh quỷ giờ khắp này nhưng nói ra mọi người không phải sợ chúng ta cùng tiến lên t i ể u không tin tưởng nó một cái bàn tay còn có thể l ậ t trời đi còn lại mấy quỷ nghe được rất tán thành mọi người cùng nhau ra tay nhất thời t i ể u cùng cái kêu bàn tay rằng co thanh diện quỷ giờ khắp này trở về trong lòng tức giận không nớt hắn quay về thiên quan nói ra thử, ta nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa nói hắn quay về thiên quan t i ể u bay tới thiên quan không hề sợ hãi chỉ thấy nàng vung tay lên nhất thời độ thế hát liên phía trên một mảnh hoa sen bay ra cái k i a hoa sen trên nửa đường dĩ nhiên hóa thành một người mặc màu đen c h i ế n giáp đồng tử nay đồng tử tay cầm một thanh màu đen m â u nhọn quay về cái k i a thanh diện quỷ t i ể u nhỏ tới thanh diện quỷ bản không cho là đúng cái nào nghĩ này nho nhỏ đồng tử dĩ nhiên vô cùng lợi hại chỉ thấy no thương pháp như thần một thân công lực dường như vô cùng vô tận một loại dựa vào thanh diện quỷ làm sao dĩ nhiên cũng không cách nào đánh qua tên tiểu tử kia nhất để hắn cảm giác quỷ gì là đánh đánh tên kia lại vẫn có thể học được thanh ma quỷ công pháp đồng thời càng học càng thêm lợi hại tu vi dĩ nhiên cũng bắt đầu không ngừng bắt đầu tăng trưởng rất nhanh cái kia đồng tử tu vi t i ể u cùng thanh diện quỷ không khác nhau chút nào nhất để hắn im lặng là hắn công pháp cũng giống như thanh diện quỷ hai người đánh nhau tựu hình như tự mình đánh mình giống như vậy này để thanh diện quỷ phiền muộn cực kỳ mà cái kia sáu quỷ đang cùng tiên quỷ bàn tay cầm tự được căn bản không cách nào lại đây chi viện trong lúc nhất thời mọi người xem như là đánh ngang sức ngang tài lục xí nhìn thấy tình cảnh này vốn muốn cười nhạo một phen nhưng là nhìn thấy thiên quan sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh trong lòng hắn lập tức biết được e sợ đồng thời vận chuyển công pháp cùng này độ thế hát liên phải hao phí vô cùng tinh lực à cũng không biết thiên quang có thể hay không chịu đựng được đáng tiếc hắn trưởng thành quá chậm thần công chưa thành bằng không nhất định phải một khẩu nuốt những lao quỷ này mới tốt trong lòng hắn lo lắng có thể cũng không thể tránh được ca hắn hiện tại cũng chỉ có thể tốt đẹp thủ tại thiên quan bên người vì nàng ngăn trở hết thẻ nguy hiểm bên trong đất trời vô cùng lớn uy thế khủng bố bao phủ t ứ phương đang lúc mọi người rằng có không được thời điểm xa xa một điểm hào quang chạy nhanh đến đảo mắt cái kia hào quang đã đến trước mắt nguyên lai vật ấy chính là cái kia đĩa ngọc bên trên chính có ngũ môn cùng ngư sinh đám người quỷ tướng ngồi tại bên trong đĩa ngọc ngừng lại đến quỷ tướng ngũ môn nhìn thấy trước mắt hết thảy vừa nhìn về phía cái kia đang cùng thiên quan rằng có thanh diện quỷ, nhất thời tự biết xảy ra chuyện gì hắn hai mắt hiếp lại nói minh sơn b ả y quỷ các ngươi những người này muốn làm gì thanh diện quỷ nhìn thấy ngũ môn nhất thời trong lòng kinh sợ biết đại sự không ổn bất quá việc đã đến nước này hắn đúng là không sợ nói kha kha ngũ môn ngươi biết rõ còn hỏi ta tới đây mục đích mọi người không cần nói cũng biết hà tất giả vờ giả vì đây ngũ môn cười lạnh một tiếng vừa nhìn về phía thiên quan khi thấy nàng dưới người hoa sen đen nhưng trong lòng thì kích động không thôi lục xí nhìn thấy lại tới nữa rồi này chút quỷ tướng trong lòng nhất thời h o a lạnh h o a lạnh t i ể u ở trong lòng hắn có chút lúc tuyệt vọng cái k i a quỷ tướng nhưng là nói ra, cô nương đừng sợ quỷ tướng ngũ môn đến đây cứu viện của ngươi nói hắn vung tay lên sau lưng những quỷ tướng kia nhất thời t i ể u q u a y về cái k i a thanh diện quỷ nhào tới thanh diện quỷ nhìn thấy sự tình không ổn nhất thời t i ể u lùi lại phía sau đi nhưng là cái k i a lá sen biến thành đồ vật dường như rồi bâu lấy mật một loại theo sát tại hắn bên người đây là ngư sinh lãnh đạo quỷ tướng cũng nhào tới trước mặt hắn đám người đồng loạt ra tay cái tia thanh diện quỷ ở đâu là những người này đối thủ bất quá chốc lát tựu bị đánh bay ra ngoài lúc này thiên quan khoe miệng có huyết dịch c h ả y x u ô i mà ra dĩ nhiên là nàng không thể kiên trì được nữa công lực lập tức tán loạn ra đến đây cái tia bầu trời bạch cốt bàn tay bởi vì đã không có thiên quan thần m i ệ m tiếp dẫn dĩ nhiên tự động thu về một lần này cái tia còn lại sáu thiên tài tính giải thoát đi ra mà cái tia hoa sen cánh hoa cũng xoạt một cái bay về hoa sen bên trên giờ k h ắ c này ngũ môn cũng gia nhập vào chiến đoàn bên trong cùng cái tia bảy quỷ đánh kịch liệt phi thường làm sao cái tia bảy quỷ cũng không phải là hời hợt hạng người đấu trong chốc lát bởi thanh diện quỷ vừa rồi bị bảy quỷ vây công thân thể bị trọng thương dần dần quỷ lực không chống đỡ nổi nhìn thấy ngũ môn những người này vô cùng lợi hại lại thêm sáu quỷ giờ khắc này cùng cái tiêu bàn tay đấu pháp cũng tiêu hao khá nhiều mỗi cá nhân tu vi đều không ổn định vừa nghĩ đến đây hắn nhất quan tâm t i ể u nói ra ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi chờ hắn nói xong t i ể u vung tay lên mang theo còn lại sáu quỷ hướng về phương xa trốn đi mà đi Trước 1145, truy tiêu trọng. thiên trước mặt ta ngư kích cản chúng sinh muốn ngũ môn cản lại, hắn nhìn những quỷ ánh nói, đừng hồi, bảo vệ đại nhân quan、trọng. Nói, hắn sẽ đến thiên quan trước mặt nói, vị đại nhân này, sẽ lại lại, hội, đại đại quỷ là bị bảo vị vệ nên tiếp ngươi. Thiên quan ta cũng không quen biết người n g ư ơ i vì sao gọi ta đại nhân đồng thời ngươi tu vi cao t h ầ m đối với ta ân cần như vậy e sợ không có ý tốt đi bị thiên quan một trận kể rõ ngũ môn không khỏi cười khổ nói vị đại nhân này ngươi có chỗ không biết bởi vì ngươi luyện hóa giới này độ thế h liên hiện tại minh giới bên trong đã bị người biết được vì lẽ đó đại nhân nhà ta mới phái ta ra tới tìm ngươi muốn biết rất nhiều người đều chăm chú nhìn người cái kia độ thế h liên đây bọn họ có thể cùng chúng ta không bình thường bọn họ là nghĩ muốn lấy về cái kia hoa sen đen mà nhà của chúng ta đại nhân là muốn mang ngươi trở lại cũng để ngươi thành tựu vô thượng ủy thân a t h i ê nghe quan n về được này ngũ môn quỷ tướng thiên quan biến sắc mặt nàng đuôi lông mày gáy lên nhưng trong lòng thì minh bạch này quỷ nói lời xác thực không giả chính mình hiện tại căn bản không cách nào tách ra này độ thế hát liên phảng phất này hoa sen đã cùng nàng hòa hợp một thể nếu quả thật có vô cùng vô tận quỷ vật không ngừng truy sát nàng phải nên làm như thế nào đây mà người này lời cũng không biết có thể tin hay không a nàng nhìn về phía ngũ muốn nói việc này còn để ta nghĩ nghĩ ngươi có thể không trước tiên nói cho này một lần minh giới công kích muốn khi nào mới có thể ngừng lại ngũ muốn nói cái này ta cũng không biết à lần này minh giới cùng nhân gian giới trung hợp sẽ rách rất lớn địa phương dựa theo đạo lý đến, đến rằng minh vương sẽ sai người tu bổ nơi này nhưng là minh vương lần này nhưng cũng không có làm gì cho nên mới có vô số quỷ vật chạy như bay tới đồng thời bởi vì phía trên không có tuyên bố chiếu lệ hiện tại rất nhiều quỷ tướng cũng đều r ụ c giả dục dịch dù s a o này nhân gian giới r ồ i r à o cực kỳ nếu như minh vương thật có lòng đem nhét vào chính mình bản đồ ngày sau chiếm lĩnh nơi này quỷ vật nhóm đều có thể thu được một bộ phận đất phòng a đã như thế vô tận quỷ vật càng ngày sẽ càng nhiều nghe được lời nói của hắn thiên quan sắc mặt biến đổi không ngừng cuối cùng nàng nói ra ý của ngươi là trừ phi minh vương hạ lệnh bằng không giới này tự không cách nào dừng lại ngũ môn gật đầu nói ngươi cũng có thể như vậy lý giải nghe đến lời này thiên quan không khỏi tâm xá mỹ linh mặc dù mình nỗ lực đã lâu cũng thành lập một quỷ vật đại quân đáng tiếc cùng minh giới xuống vô cùng quỷ vật so với vẫn là thua kém không nớt trừ phi có một ngày chính mình đem giới này quỷ vật toàn bộ thu phục thế nhưng như vậy khả năng sao căn bản t i ể u không khả năng a dường như nhìn ra thiên quan tâm sự ngũ môn đón lấy nói ra đại nhân nhà ta tại minh giới thân phận hết sức quan trọng chỉ cần ngươi theo ta trở lại khẩn cầu đại nhân hỗ trợ ta nghĩ đại nhân nhất định sẽ đem việc này cùng minh vương đại nhân kể rõ đến thời điểm sự tình có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt cũng không nhớ rõ lục xí nghe được ngũ môn lời nói này con mắt chớt máy mắt nhưng trong lòng thì nghĩ đến này chút quỷ vật so với vừa n ã y cái kêu b ả y cái lớn quỷ còn khó dây dưa hơn nếu như cứng r ắ n tới hắn cùng thiên quan tự nhiên không phải là đối thủ vẫn là phải bị thiệt thòi nghĩ tới đây hắn đứng ra nói ra hử, nghĩ muốn nhà ta thiên quan cùng ngươi rời đi việc này sự quan trọng đại chúng ta nhất định muốn đi tìm lão đại thương nghị một phen mới được lập tức hắn cho thiên quan một cái ánh mắt thiên quan nhìn thấy lập tức gật đầu nói ra đúng đấy đúng đấy ta muốn đi tìm tra thương lượng một phen mới được ngũ môn suy nghĩ một phen tiếp tục khuyên nói ra đại nhân việc này không nên chậm trễ cũng không cần chỉ hoãn tốt thiên quan tiếp tục lắc đầu nói ra ngươi không đáp ứng cũng là không được ta nhất định muốn đi tìm cha nếu không thì chúng ta tiếp tục đ i n chiến ngũ môn nhìn thấy tình cảnh như thế cũng chỉ có thể coi như tôi h dù sao đến thời gian chính mình đại nhân có thể là để phân phó tuyệt đối không thể làm thường tổn cái này nha đầu đã như vậy hắn cũng chỉ có thể nhân nhượng một phen l i ê n hắn liền nói ra tốt nếu ngươi cố ý như vậy chúng ta hiện tại tự xuất phát đi tìm cha ngươi thiên quan nghe nói như thế này mới tùng hạ một khẩu lên trên mặt lộ ra nhàn nhạt t i ể u dung l i ê n một đám quỷ giới đại quân cựu bắt đầu xuất phát Mặt khác một khác lông xanh quỷ đạo đại ca việc này phi thường vướng tay chân chúng ta e sợ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ a thanh diện quỷ suy nghĩ một phen nói không sao thực tại không thể chúng ta liền hướng minh giới cầu viện việc này sự quan trọng đại chẳng qua để đại nhân tự mình giáng lâm giới này lông xanh quỷ lo làm nói chỉ sợ đại nhân trách tội chúng ta làm việc bất lợi a thanh diện quỷ cái này cũng là chuyện không có biện pháp dù sao đối thủ cùng chúng ta lực lượng tương đương vẫn là để đại nhân đau đầu đi thôi việc này không nên chậm trễ chúng ta cùng sau l ư n g bọn họ nhìn bọn họ đến cùng muốn đi nơi nào nếu như phát hiện bọn họ hiện tại thì đi mình d ư ớ i chúng ta nhất định phải t i ể u phải lập tức đảm b á o cũng cản bọn họ lại còn lại mấy quỷ rất tán thành r ồ n r ậ p gật đầu tán thành ma tiên tông bên trong thanh phong cùng kim m â u đi rồi mấy cái thành trì phía sau t i ể u thu vào truy thiên cậu phát ra tin tức để hắn mau nhanh trở lại ma tiên tông có chuyện quan trọng thương lượng hai người cũng không chần trừ nhanh chóng hướng về ma tiên tông đuổi trở lại một chỗ khác hoa dương chân nhân cùng hàn nguyện t i ế t tử dư tử tâm đám người đang không ngừng tuần tra giới này một đường trên có thể nhìn thấy đâu đâu cũng có từng trồng bãi cốt núi thây biển mó một loại quỷ vật không cố kỵ không ngừng tàn sát lần này giới sinh linh đáng tiếc là ba đại tông môn tu giả có hạn chỉ có thể ưu tiên bảo vệ một ít nhân tộc lớn thành cùng lớn thành một ít thôn trấn căn bản không cách nào chú ý đến liên này chút thôn trang cùng tiểu trấn dồn dập bị trở thành quỷ vật khu vui chơi đem nhân loại nơi này tàn sát hầu như không còn mọi người thấy quỷ vật cũng là dồn dập ra tay đem bọn họ đánh hồn phi phát tán nơi này bởi vì sản xuất nhiều mối u ăn mà có tên thành này diện tích ngàn g dặm nhân khẩu mấy chục triệu chính là một siêu cấp lớn thành mà ở trong đó cũng là ba đại tông m ô n đóng giữ đệ tử nhiều nhất một tòa lớn thành hoa dương đám người đến nơi tự nhiên đưa tới một trận náo động dù sao hắn chính là thiên tiên a này tại trong phạm nhân nhưng là vô thượng tồn tại hoa dương hỏi thăm đám người tình huống gần đây sớm có đệ tử đến đây báo cáo khoảng chừng nửa ngày phía sau lại có một người đến đây chính là thất tinh nguyên lai、like、hắn cũng trú thủ tại chỗ này mấy ngày trước hắn bởi vì có việc đi ra một ngày này mới trở về hắn nhìn thấy dư tử tâm đám người cũng rất cao hứng sau đó hoa dương còn đơn độc cùng hắn nói một chút lời trưng một nghìn một trăm bốn mươi sáu thất tinh nói cho mọi người này mấy ngày hắn theo đôi vài con lợi hại quỷ vật phát hiện một chỗ bên trong hang núi tụ tập không ít tên lợi hại cũng không biết chúng nó muốn làm gì chỉ là những quỷ vật kia tu vi cao thầm bằng hắn sức một người thật sự là không dám áp sát quá gần rồi mới trở về cầu v i ệ n đến nghe được lời nói của hắn đám người tất cả đều nóng lòng muốn thử đáng tiếc còn không đợi mọi người phát biểu ý kiến tự có đệ tử báo lại lại có vô số quỷ vật đại quân đến đây công thành hoa dương nói vội vặn chúng ta cũng đi nhìn, nhìn. l i ê n rất nhiều đệ tử dồn dập cùng ở sau người hắn hướng về tường thành phía trên bay đi đi tới tường thành trên vô số đệ tử đang đề phòng hộ thành đại trận bởi vì thái quá tiêu hao linh thạch đã sẽ không dễ dàng mở ra vô số đệ tử nhìn thấy hoa dương chân nhân cùng hàn n g u y ệ t tiên tử dồn dập đối với hai người bài nói b à i kiến tổ sư dù sao thiên tiên giáng lâm sự tình đã sớm ở trong thành truyền ra có thể thấy được tiên nhân những đệ tử này đều là cao hứng cực kỳ á hoa dương hơi gật đầu nói các ngươi ra sức giết địch chính là ta tiên môn vinh quang các ngươi hết thể ngày sau đều sẽ bị ghi chép hạ xuống cung cấp đời sau đệ tử quan sát hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng ki lúc này g l mọi người thấy trước tường thành phương vô số quỷ vật phô thiên cái địa mà đến trên bầu trời mây đen nằm dày đặc dường như báo tắp đến một loại cái kia phía trước càng là có mấy mười cao tới mấy chục trượng lớn quỷ hoặc nắm xương lớn làm ra gậy to hoặc nắm lớn mâu nhóm vũ khí phủ đầu sông lên trong miệng bọn họ không ngừng hô cái quỷ dị ngữ ô a tiếng c h ấ n thiên động địa trên khí thế thật là không gì sánh được những tên kia một thân cự lực vô cùng tên là đại lực thần quỷ vô cùng lợi hại sau lưng bọn họ tự có uy phong bẩm bẩm quỷ tướng cùng vô số quỷ m i n h hoa dương chân nhân lạnh rên một tiếng liền thấy hắn dò ra một cái tay đến chỉ thấy hắn trưởng phong hơi đậu vung tay lên một đạo tiếng kiếm reo vang vọng mà lên một thanh lấp lóe hàn quang phi kiếm quay về phía dưới một kiếm chém ra một đạo vô cùng kinh khủng lưỡi kiếm bắn nhanh ra cái kia lưỡi kiếm chỗ đi qua vô số quỷ vật đã bị cắt thành hai nửa nháy mắt hồn phi p h á tán đáng thương cái kia đánh đầu mấy chục lớn quỷ. còn chưa phát huy ra tự thân uy lực đã bị chiêu kiếm này giết chết giờ khác này đám người cũng rốt cũng biết thiên tiên oai khủng bố như vậy a giờ khác này đang vân hét lớn một tiếng nói các vị theo ta xông lên giết ngọc tiên tử cũng nói hiện tại không giết càng chờ khi nào thiên hành giả không cam lòng lạc hậu nói cầm ta kiếm chém giết yêu ma thần nam im lặng không lên tiếng cũng không biết vì sao vừa rồi thiên hành giả vẫn là tư nhân hạ nói cho hắn không nên gây chuyện khả năng lúc này trong lòng còn tại phiền một đi dư tử tâm phía sau một tiếng rồng ngâm v a n lên một thanh phi kiếm màu tím cự lòng q a y về những quỷ vật kia xung phong đi tới thời khắc này lang vân đã cầm kiếm giết r a ngọc tiên tử dư tử tâm thiên hành giả thần nam đám người theo sát phía sau nhìn thấy mấy người này như vậy dũng manh bất p h ẳ m trên tường thành đệ tử lớn nhận cổ vũ kích động không thôi nhiệt huyết dâng trào dồn dập cầm kiếm giết ra những lớn kia quỷ hầu như đều bị hoa dương chân nhân một kiếm chém giết giờ khác này những đệ tử này dường như hổ vào đàn dê dũng manh phi thường trong lúc nhất thời giết những quỷ vật kia gào khóc thảm thiết không ớt càng là có vô số ra hỏa hồn phi phách tán hoa dương nhìn thấy này cảnh tượng rất là vui mừng hàn nguyện cũng gật đầu nói này chút người đều là nhân gian giới tương lai hy vọng a Sư Hình. k hàn nguyện g than thở ờ i i đ một tiếng nói ai nhân gian giới điêu linh xuất hiện một vị tiên nhân không biết muốn nỗ lực bao nhiêu năm mới có thể nhưng là những tiên nhân kia tốc độ t u luyện c ấ t n h a n h t ư c h ấ t cao, n ơ i lại giới nào này người là p h c ó t h ể so với. h ú n g Nguyễn ta h nhân t ở một tiếng nói, ai, n h gian giới i tu g i n h xuất hiện tiên một o n dương cái này cũng là chuyện không có biện pháp chỉ là hiện tại tiên giới tình huống phức tạp chúng ta tu vi như thế như dày đi trên băng mỏng vẫn là cẩn thận một chút tốt không nên lại xảy ra bất chấp gì mới có thể à. hàn nguyệt gật đầu nói nghĩ muốn hoàn toàn giải quyết giới này sự t ì n h chỉ sợ ta c h ờ lực lượng còn chưa đủ thật là khiến người ta đau đầu này chút tên ghê tầm nhóm giết không hết hoa dương nhìn về phía hàn nguyệt nói đ ừ n g đội có lẽ không bao lâu nữa phía trên sẽ phai càng thêm lợi hại người xuống hàn nguyệt nhưng nói giới này có thiên địa quy tắc áp chế lợi hại hơn nữa hạ xuống không cũng giống như vậy hoa dương hờ hứng cười nói ngươi đây tự có chỗ không biết nói hàn nguyện suy, suy nghĩ một phen nhưng là hơi lắc đầu nói sư huynh sinh linh đồ thắn thì lại làm sao đây ngươi nên biết này quảng đại thế giới cũng không chỉ có một nhân gian giới ai những đại nhân vật kia thật sự sẽ vì giới này tình nguyện mạo hiểm sao ta cảm giác chưa chắc như vậy hoa dương than thở một tiếng nói nhưng là giới này là có phi phạm ý nghĩa muốn biết tổ thần là từ nơi này đi ra ngoài hạ n g n g u y ệ t tổ thần sao đó đã là thái quá trí nhớ xa xôi hiện tại ai còn sẽ nhớ được đây bây giờ tiên giới đến cùng bộ rắn gì ngươi còn không biết sao chúng ta đều bất quá là tiểu tốt mà đã những đại nhân vật kia cao cao tại thượng nghĩ cái gì lại ở đâu là chúng ta có thể biết đến ngươi và ta tu luyện bao nhiêu vạn năm tới nay cũng là tu vi bình thường còn chưa phải là bởi vì không có quá nhiều tài nguyên có thể sử dụng bằng không dựa vào ngươi tư chất của ta làm sao sẽ như vậy đây trái lại những t i ê n nhân kia vừa sinh ra tiểu tài nguyên vô hạn ngăn ngắn mấy năm là có thể vượt qua chúng ta ai thiên đạo bất công chúng ta lại có thể thế nào cầu sống mà thôi hoa dương nghe nói như thế lập tức nói ra sư muội các không thể loạn lời nói mỗi người có số mệnh chúng ta tuy rằng như vậy nhưng là của chúng ta đời sau không cũng đang hưởng thụ loại này siêu nhiên quyền lợi hạ bọn họ vừa sinh ra t i ể u có thể hấp thụ tiết lực ở đâu là giới này người phẳng có thể、so、sánh với. Có một được tiểu có vừa mất hà tất toán trời trách đất đây hoa dương để hàn n g u y ệ t không cách nào phản bác cũng chỉ có thể coi như thôi bất quá suy nghĩ chốc lát hàn nguyện vẫn là nói ra ngươi nên biết ý tứ phía trên là để cho chúng ta nhất định phải tìm được luân hồi c h i tử trừ cho sướng nhưng là trong lòng ta đều là cảm giác được có lẽ sự tình không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy hoa dương t r â n nhân lắc lắc đầu nói việc này sự quan trọng đại phía trên nếu phái hạ chúng ta xử lý tốt việc này chúng ta làm theo là được dù sao liên quan với luân hồi c h i tử c h u y ể n môn quá nhiều đồng thời ngươi cũng có thể biết thiên hàng địa đá bên trên có viết thiên địa đại đạo n ị c h l o ạ n mà lên vạn cổ luân hồi m á u tươi bầu trời 1147, hoa dương chân nhân lời một lần nữa nói đến điểm mấu chốt trên h ạ n nguyện tiên tử không thừa nhận cũng không được cái này luân hồi tử có lẽ đúng là hết thể h ọ a loạn căn nguyên hoa dương giờ khắp này lại nói ra tiên quân không tiếc hao tổn mấy vạn năm đạo hạnh này mới suy đoán ra luân hồi c h i tử nơi ở vì lẽ đó này một lần chúng ta cũng phải không tiếc bất cứ giá nào chém giết cùng hắn tại trong trứng nước mới t ố ta t nghe đến mấy câu này hàn n g u y ệ t tiên tử cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận hạ xuống chỉ là nàng còn có chút không cam lòng nói ra giới này lớn luân hồi c h i tử thật sự tốt như vậy tìm ra sao hoa dương sư mọi ngươi muốn biết bên trong đất trời tổng có một tia khí cơ có thể tìm chỉ cần hắn thân ở giới này chúng ta tất nhiên sẽ tìm tới hắn hàn nguyện còn muốn lên tiếng liền thấy phía trước vô số đệ tử tiếng hoan hô vang vọng vân tiêu chúng ta thắng chúng ta thắng này chút đáng chết quỷ vật đến một lần t i ự u để cho bọn họ chết một hồi vô số người lớn tiếng gọi tê ơ dư tử tâm đám người trở về tự nhiên bị hoa dương cùng hàn n g u y ệ t tiên tử biểu dương một phen nơi đây sự tình kết thúc hoa dương chân nhân liền đối với thất tinh h ỏ i t h ă m ngươi nói chỗ đó ở nơi nào cụ thể lại là như thế nào thất tinh này mới hêm thai nói tới nói cho mọi người nơi nào cách nơi này không xa bên ngoài ngàn dặm một chỗ tên là vô vọng sơn cốc địa phương nơi nào tụ tập không ít quỷ vật cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì hoa dương suy nghĩ một phen nói đã như vậy chúng ta thì đến đó nhìn một chút cũng tốt đám người nhận lệnh thất tinh đương nhiên cũng muốn cùng theo một lúc đi n g a n dắm nơi đối với mọi người mà nói cũng bất quá là mấy khắc đồng hồ thời gian mà thôi chẳng mấy chốc mọi người tự đứng ở vô vọng bên ngoài sân cốc lúc này có thể thấy được bên trong thung lũng quỷ khí âm trầm mọi người thu lại khí tức phía sau liền bay vào trong cốc vừa rồi đi vào trong cốc mọi người liền thấy cái kia trong cốc càng có ba bốn chỉ địa tiên cảnh quỷ v ậ t còn có hai mươi ba mươi cái độ kiếp kỳ quỷ vợt bọn họ gặp nhau một chỗ giường như đang thương lượng cái gì n à y chút lớn quỷ bên trong có một mặt lẫn nhau hung ác quỷ vật một tay tóm lấy bên người t i ể u quỷ t i ể u nhét vào trong miệng chỉ thấy hắn vừa ăn bên nói ra các ngươi không biết đương nhiên tình hình đó à thực sự là vô cùng kịch liệt cái kia nha đầu dựa vào độ thế hắc liên lại có thể kháng trụ bảy lớn địa tiên cảnh đại viên mãn lớn quỷ ác trận kia mặt thật là nhìn mã than thở truyền thuyết này độ thế hắc liên có thể trợ giúp chúng ta thành tựu bất tử bất diệt hơn có lẽ còn có thể thành t i ể u quỷ vương cảnh giới vì lẽ đó ta mới triệu tập mấy ca đến cùng đi tranh đoạt vợt ấy đến thời điểm nếu như c ư p được đồ vật mọi người bằng bản lĩnh của mình này lớn quỷ nói xong cái khác mấy quỷ rất tán thành nhưng có một cái khác bạch cốt khô lâu nói cái tiêu minh sơn bảy quỷ không dễ chê ơ ngũ môn đại tướng càng là vô cùng lợi hại t i ê u b ă n g mấy người chúng ta nghĩ muốn đi cấp cơ duyên ta nhìn quá sức tướng mạo hung ác lớn quỷ lạnh lên một tiếng nói quỷ nhắc gan lão bạch ngươi muốn biết cầu giàu sang từ trong nguy hiểm chúng ta cơ hội chỉ có này một lần ngươi nếu như không quý trọng thì thôi được gọi là lão bạch bạch cốt khô lâu trong hốc mắt quỷ họa không ngừng nhảy lên vừa muốn nói chuyện tự có một gác quỷ kinh ngạ t ố t lên nói ồ vì sao ta nghe thấy được người sống khí t ư c lời này vừa nói ra vậy quỷ lập tức liền bốn lần thăm th hoa dương đ á m người nhìn thấy bị phát hiện cũng tửu không tiếp tục c ẩ n g i ấ u hiện ra thân thể nhìn ngươi tới mấy cái quỷ vật chính là xương sở lập tức cái k i a tướng mạ o hung ác lớn quỷ tửu nói ra thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới các ngươi này chút nhân tộc thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào mặt khác mấy quỷ cũng là bắt đầu cười h a h a hoa dương chính như nhưng là lạnh gen một tiếng nói n g h i ệ p trướng các ngươi hỏa loạn nhân gian đáng chết lập tức hắn một trường đầy ra vô cùng lực lượng tràn ra đến bên trong đất trời bỗng nhiên sắc thái biến hóa mấy cái lớn quỷ nhìn thấy này thanh thế không khỏi kinh hại đến biến sắc lão bạch mở miệm nói ngươi đến cùng là người phương nào vì sao công pháp kinh khủng như thế hoa dương nói ngươi một cái ma quỷ không cần biết quá nhiều nói tới chỗ này liền thấy hắn hung hắn ra tay hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía sau lưng beo bảo kiếm soặt một cái ra khỏi vỏ m à đến quay về cái kia vài con lớn quỷ t i ể u chém xuống đi xuống hàn nguyệt hiện tại hai tay một huy trên đầu nàng t i ể u xuất hiện một viên nguyệt luân cái kia nguyệt luân hào quang lấp lóe nháy mắt phân hóa và ngàn quay về bảy quỷ bao vây đi trong chớp mắt tịu có vài con độ kiếp kỷ quỷ bị chém giết biến thành cho bụi cái kia vài con lớn quỷ cũng bắt đầu diêm phần mình lấy ra vũ khí liều giết lăng vân cùng ngọc tiên tử đám người dồn dập lấy ra vũ khí tiểu sông lên trên bởi vì có hoa dương cùng hàn g mười hai người áp trận vì lẽ đó mấy người không hề sợ hãi trực tiếp nhảy vào đám quỷ bên trong đánh qua mấy lần cái kia tướng mạ o hung ác lớn quỷ tiểu muốn chạy trốn đáng tiếc hoa dương làm sao sẽ cho hắn cơ hội nhất thời mấy đạo pháp quyết đánh ra phi kiếm kia kiếm ảnh hợp lại là một hóa thành một cự kiếm quay về hắn chém xuống đi xuống cái kia quỷ vật kinh hãi vận chuyển toàn bộ công pháp chống đối đáng tiếc là hắn chẳng qua là địa tiên cảnh sơ kỳ quỷ vật nơi nào có thể cùng hoa dương cao thủ như vậy so với cự kiếm chém rơi xuống chỉ là một cái tựu đem hắn kể cả vũ khí của hắn chém thành hai nửa cái kia hoa dương trên tay lại thêm ra một cái hồ lô hắn cầm lấy hồ lô quay về cái kia quỷ vật hút một cái tựu đem cái kia lớn quỷ hút vào đến rồi trong hồ lô mặt lúc này còn lại quỷ vật chết chết chạy đã chạy đảo mắt nơi này tựu đã không có một cái quỷ vật đến nhìn trốn chạy hai cái lớn quỷ đám người cũng là không thể làm gì dù sao những người này chạy quá nhanh chân tâm muốn đuổi kịp bọn họ là phi thường hao tổn mất thì giờ mọi người đương nhiên sẽ không đi như vậy lãng phí thời gian hoa dương chân nhân cầm lấy hồ lô nhưng là đối với hồ lô kia nói ra ngươi này lớn quỷ tên gọi là gì mau chóng đưa tới lớn quỷ lạnh rên một tiếng nói ai cần ngươi lo muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được hoa dương nói xem ra ngươi còn không biết ta này chiêu hồn hồ hổ lô lợi hại a nói hắn cầm lấy hồ lô loáng một cái đãng lại đối với thổi ra một khẩu tiên khí bên trong nhất thời t i ể u bốc cháy lên cực nóng vô cùng h ỏ a diễm cái kia hỏa diễm tên là rèn hồn hỏa nó sẽ không lập tức đốt từ hồn p h á c h nhưng có thể không ngừng lấy này hỏa rèn luyện thần hồn cuối cùng khiến cho hóa thành một viên quỷ đan thần kỳ phi thường mà bị rèn hồn hỏa thi Quỷ vật sẽ cảm giác từ trong da ngoài nóng sẽ để quỷ vật có một loại sống không bằng chết cảm giác đây chính là vì tốt hơn kích thích r a hắn quỷ lực cùng tinh hoa nhận cái kia rèn hồn hỏa q u a y nướng bất quá chốc lát lớn quỷ liền không nhịn được x i n tha nói kính xin thượng tiên tha mạng ta chiêu ta cái gì đều chiêu hoa dương chân nhân thử, thính ử t ngươi thức thời vụ lớn quỷ chỉ có thể thành thật khai báo nguyên lai thiên quan cùng cái kia bảy quỷ đám người chiến đấu thời điểm hắn v ừ a vặn đi ngang qua nơi nào tự đem nơi nào chuyện xảy ra nhìn rõ rõ rằng rằng phía sau hắn liền tìm tới một đám bạn tốt nghị muốn đi cướp bóc con quỷ kia vật hoa dương chân nhân lại hỏi do, nó có thể biết cái kia quỷ vật đi nơi nào đại quỷ nói ta một đường lặng lẽ theo đuôi những người kia bọn họ cuối cùng đi ma tiên h tông đồng thời ta còn nghe nói cái kia cô gái kia tên là thiên quan nàng bên người còn có một cái yêu vật tên là lục xí nghe đến rồi hai cái danh tự này dư tử tâm cùng lăng vân đám người đều là xứ sở dư tử tâm bỗng nhiên âm thanh kích động nói ra ngươi không sẽ là nghe nhầm đi Trước 1148, nghe được dư tử tâm chất vấn, cái kia lớn quỷ hư một tiếng nói, lỗ của ta tốt nhất dùng. Như thế được dư hư như tìm cái của nghe vấn, lớn nói, dùng, nào nghe nh hai kia lại lỗ quỷ dư tử tâm quả thực không thể tin vào thai của mình đầu góc nhất thời loạn tao tao một mảnh nàng nhất thời ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc trong lòng không ngừng suy nghĩ nên làm thế nào cho phải lăng vân cùng ngọc tiên tử cũng là đứng n gây ra tại chỗ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao thất tinh cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phức tạp như thế t a o mày lên hoa dương t r â n nhân nhìn thấy mấy người biểu tình quái dị như vậy liền đặt câu hỏi nói các ngươi làm sao vậy vì là sao như thế như vậy không nghĩ thần nam dĩ nhiên ha bắt đầu cười ha hả nói thì ra là như vậy thì ra là như vậy thanh phong a thanh phong ngươi nằm mộng cũng không nghĩ tới thân phận của ngươi dĩ nhiên sẽ bị một cái quỷ vật cho tuân ra đến hoa dương không giải ý hỏi thăm thần nam xảy ra chuyện gì thiên hành giả kéo lại thần nam dùng ánh mắt ra hiệu hắn không cần nói nhiều cái gì thần nam nhưng là một mặt điên cuồng phẫn hận nói ra thiên hành sư thúc việc đã đến nước này vì sao không để mọi người biết người kia đáng ghê tởm khuôn mặt khởi bẩm sư tổ n à y lớn quỷ trong miệng thiên quan cùng lục xí một cái là thanh phong con g á i một cái khác là hắn linh s ủ n g đúng rồi này thanh phong là ai chính là b ả n tông thuần dương tử là vậy năm đó tại hạ giới hắn chính là vạn ma tông tông chủ bây giờ đến rồi thượng giới lại vẫn cùng ma giáo dắt lôi kéo cùng nhau thì ra là như vậy ta nói hắn làm sao đều là không tại trong t â môn m nguyên lai hắn nhưng là cái kêu ma giáo gian tê à. thuần dương tử nghe được cái tên này hoa dương t r â n nhân cùng hàn n g u y ệ t tiên tử đều là biến sắc mặt hai người đương nhiên nhận được người này hắn chính là nhân thánh đệ tử đồng thời người này tại thượng thanh cung tiếng tâm đã trở thành vô thượng một loại tồn tại a nhưng là hắn tại sao lại cùng ma giáo sản sinh liên lụy ở nơi này có thể hay không có hiểu nhầm gì đó hàn n g u y ệ t tiên tử nhìn về phía thần nam nói ngươi nói hắn tại hạ giới lại là chuyện gì xảy ra thần nam lập tức liền đem năm đó tại hạ giới sự tình nói ra chỉ là hắn đặc ý không nói thanh phong làm công hiến chuyên chọn hắn không tốt địa phương nói nghe được thần nam như vậy những câu nói này dư tử tâm tức giận nói ra thần nam ngươi hơi q u á đáng năm đó hạ giới nếu như không có thanh phong đã sớm sinh linh đ ổ t h á n hắn là ma giáo giáo chủ không giả nhưng là hắn cuối cùng nhưng đem ma giáo giải tán cũng để cho bọn họ tạo phúc m ộ t phương n g ư ơ i có thể đi nhìn nhìn hiện tại hạ giới thông thiên đại giáo là như thế nào tạo phúc nơi đó ngươi căn bản là không h i ể u thanh phong thần nam sắc mặt có chút vạt vẹo nói ra dư tử tâm ngươi cùng t h a n h phong cấu kết đương nhiên sẽ thiên vị ở hắn vậy ngươi nói một chút ta chuyện nào nói sai rồi hắn chính là một cái ma giáo yêu đồ thấy không có coi như là đi tới thượng giới hắn đồng dạng không thành thật một bên tại ta trong tông môn làm nằm vùng còn vừa cùng ma giáo có kéo không ngừng quan hệ ngươi đây có giải thích thế nào đúng rồi ngươi cùng hắn quan hệ như vậy tốt nhất định đã sớm biết hắn là ma giáo yêu đồ sự tình đi dư tử tâm ngươi còn không mau nhanh như thực chất đưa tới nay thần nam càng nói càng nhiều chất bắt đầu loạt cắn đem mâu đầu chỉ hướng dư tử tâm dư tử tâm lập tức lắc đầu nói ngươi ngậm máu p h ư n người lăng vân cùng ngọc tiên tử lúc này cũng phản ứng lại nói thần nam không có chứng cứ dưới tình huống mọi ngươi không nên tùy tiện nói mỏ thuần dương tử tại chúng ta tông môn biểu hiện mọi người đều biết không là dựa vào ngươi mấy câu nói t i ể u có thể chửi tới tại không có biết rõ chân tướng sự thật trước ngươi cũng không cần đang nói bậy nói bạn thất tinh cũng nói ra đúng đấy thuần dương tử công tích vĩ đại mọi người đều là để ở trong mắt việc này không thể dễ dàng kết luận thần nam hừ lạnh nói ta biết các ngươi đều cùng cái kia thanh phong co kéo không ngừng quan hệ vì lẽ đó tự nhiên sẽ như vậy nhưng là ta thần nam nhưng không sợ hắn bởi vì ta đã sớm biết hắn là một cái tiểu nhân hẹn h ạ các ngươi đều bị hắn bể ngoài lừa gạt tiếng nói của hắn càng ngày càng phẫn hận lên thiên hành giả yên lặng nhìn này hết thảy nhưng trong lòng thì đối với thần nam hết sức thất vọng trong lòng sau cùng một tia huyễn tưởng cũng toàn bộ biến mất hoa dương chân nhân nhìn thấy mấy người tranh chấp nhưng là trong miệng nói ra có lẽ các ngươi không biết này độ thế hắc liên đến cùng lợi hại bao nhiêu truyền thuyết này hoa sen đen chính là thiên địa sinh thuộc về một giới trí bảo nghe đồn nó là tiến giai trở thành minh vương nhất định cũng có vật cũng là thành tiệu minh vương căn cơ nay độ thế hắc liên còn phân nhiều cái phẩm cấp càng là có thể quyết định thực lực của minh vương đương nhiên vật này liên quan đến minh giới bí mật chúng ta cũng chỉ là hơi có thai nghe lời truyền miệng mà thôi chuyện cụ thể không thể biết thế nhưng có một chút đó chính là vật ấy vừa xuất hiện nhất định phải muốn hủy diệt rơi nếu không thì chỉ sẽ thành t i ể u g i a đối thủ càng lợi hại áp việc này sự quan trọng đại chúng ta hiện tại t i ể u chạy tới ma tiên tông nhìn nhìn đến cùng tình huống thế nào nếu quả như thật có độ thế hắc liên hiện thế có lẽ liền muốn thông báo phía trên mời phía trên định đoạt đây dư tử tâm nghe đến mấy câu này trong lòng lo lắng không thôi tuy rằng thiên quan cùng nàng vẫn chưa tiếp xúc quá nhiều nhưng là đứa bé kia từ nhỏ đã nghe lời hiệu chuyện thanh phong đã sớm coi nàng là làm con gái của chính mình áp việc này không phải chuyện nhỏ nhưng là phải nên làm như thế nào sớm thông báo hắn đây chủ yếu nhất vấn đề là hiện tại nàng cũng không biết thanh phong ở nơi nào à nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước thực tại không được tự khuyên thiên quan t ừ b ỏ vật kia đi dù sao bảo mệnh quan trọng đến thời điểm mọi người cùng nhau vì là thiên quan cầu xin nghĩ đến hoa dương tổ sư có lẽ sẽ không đổi tận giết tuyệt đi hà nguyệt tiên tử lúc này cũng nói ra việc này không nên chậm trễ chúng ta mau nhanh xuất phát hoa dương chân nhân cũng nói như vậy cũng tốt chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ma tiên tông thanh phong cùng kim mẫu giờ khắp này đã về tới ma tiên tông truy thiên cầu nói cho thanh phong bọn họ lại nghiên cứu ra một loại lợi hại vũ khí đồng thời bọn họ đã liên lạc một ít bên trong môn phái nhỏ những môn phái này tại đã được kiến thức ma tiên tông linh khí phía sau đều đồng ý cùng ma tiên tông liên hợp lại ngăn địch chỉ là hy vọng thanh phong có thể trở về chủ trì đại cuộc thanh phong cùng truy thiên cầu thương nghị một phen vẫn là quyết định không lộ diện tốt dù sao hắn thân phận đặc thù tuy rằng ngày sau khả năng bại lộ vẫn có thể kéo một ngày là một ngày đi thật sự là hiện tại hắn cũng không biết nên làm sao cùng sư phụ giải thích mới t ố t ta t i ự u tại bọn họ bên này k h u ưa t r u n g gõ mọi chuẩn bị tiếp ứng những môn phái kia đại biểu thời điểm thiên quan mang theo vô tận quỷ vật đại quân đã trở về thiên quan vừa thấy được thanh phong t i ự u khóc thúc tít sợ h ạ i đến thanh phong không biết nguyên do đón lấy thiên quan t i ự u cùng thanh phong giảng thuật một phen này mấy ngày chuyện đã xảy ra làm thanh phong hiểu rõ sự tình mọi nguồn phía sau nhưng không chút nào sợ h a i nói ra thiên quan đừng sợ việc này tự có cha vì là ngươi gánh chịu không có người có thể ép một ngươi nghe nói như thế thiên quan lúc này mới có chút cao hứng chỉ là cái kia ngũ môn nhưng nói với thanh phong, vị đạo hữu này chỉ sợ ngươi còn không biết thiên quan đại nhân tình cảnh bây giờ bây giờ trải qua cái tiên một trận đại chiến nghĩ đến đã có rất nhiều lớn quỷ biết rồi việc này ngày sau sẽ có vô cùng vô tận lớn quỷ tới đây muốn cướp đoạt thiên quan đại nhân độ thế h ắ c liên trừ phi nàng có thể giới này vô địch nếu không các ngươi thật sự có thể đối phó rồi vô cùng vô tận công kích sao đồng thời minh sơn bảy quỷ tất nhiên sẽ không bỏ qua việc này chỉ sợ hắn sau lưng đại nhân vật hạ giới mà đến a Trước Ngũ mọi ô n phen một l mặc người rất có đạo n là thanh phong giờ khắp này chính đang thương thảo liên quan với thiên quan sự tỉnh dù sao việc này không phải chuyện nhỏ đám người cũng muốn xuất ra một ý kiến đến mới tốt mặt khác một chỗ trong phòng kim mẫu nhìn phía ngoài trang trọn nhưng trong lòng tại không ngừng chập t r ù n g bởi vì giờ khắc này trong lòng nàng rất xoắn suýt xoắn suýt thanh phong có phải hay không là luân hồi c h i tử dựa theo bọn họ đạt được cái kia vài câu tiên ngữ thanh phong coi như không là cũng rất tương tự à dù sao hắn đã phù hợp phía trên kia tất cả điều kiện cho nên nàng mới có thể xoắn suýt như thế nhiều ngày tới nay nàng tận mắt nhìn thấy thanh phong làm việc quan g minh lỗi lạc bất cẩn bẩm như mà người như thế làm sao sẽ hoạ loạn tam giới đây nhưng l à việc này sự quan trọng đại chính là bọn họ người đi đường này xuống mục đích chủ yếu mình coi như là ẩn l ừ a gạt tiếp e sợ cuối cùng cũng sẽ bị hoa dương đ ắ n g người điều tra đi ra làm sao làm làm sao làm trong lòng nàng loạn tao tao một mảnh a đại điện bên trong thiên quan nói ra cha thực tại không được ta phải đi minh giới một chuyến đi ta ngược lại là muốn nhìn nhìn bọn họ có thể làm gì ta dù sao ngũ m ô n nói qua nhà hắn đại nhân là muốn bảo vệ ta thanh phong lắc đầu nói thiên quan không thể không quản bọn họ thật lợi hại cha cũng sẽ không vứt bỏ ngươi thiên quan nhìn thanh phong đi lên phía trước mặt cười vung lên ôn thanh nói ra cha thiên quan thật sự không nghĩ ly khai ngươi thanh phong giơ tay khẽ vớt mái tóc mềm mại của nàng nói yên tâm đi cha sẽ bảo vệ ngươi truy thiên cầu giờ khác này suy nghĩ một lúc nói ra thanh phong không bằng đi mời hồ bát tiên đến giúp đỡ người này một thân tu vi cao thâm chính là ta cũng nhìn không thấu tu vi của hắn tìm hắn đến nhưng là một sự giúp đỡ lớn lục xí giờ khác này cũng nói t ố t tìm ta đại ca đến nhất định đánh chính bọn họ hoa rơi nước chảy thanh phong nhưng lắc đầu nói ra tuyệt đối không thể hồ bát tiên người này không đơn giản nếu như hắn nghĩ đến tự nhiên sẽ đến nếu không thì cũng không cần quay rầy hắn tốt đại ca đúng h là ngươi ngươi từ đâu tới lục xí âm thanh có chút kích động nói những người khác cũng là một bộ nghi hoặc không thôi dáng dấp nhìn hẳn đến hồ bắc tiên kha khả ta bấm chỉ tính toán biết các ngươi có khó xử vì lẽ đó lại tới lục xí con mắt xem nói đại ca ngươi thật là thân như vậy vậy ngươi có thể biết chúng ta đụng tới cái gì khó xử hồ bát tiên nhưng là than thở một tiếng nói đại kiếp thật to kiếp nạn à e sợ này một lần các ngươi muốn chạy trời không khỏi nắm nha lục xí bịu m ô i một cái nói đại ca ngươi nói như vậy liền có chút không đúng đi dựa vào chúng ta thực lực của lão đại ai có thể làm khó dễ được ta à hồ bát tiên đệ đệ à cái này ngươi không biết đâu chính là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân thanh phong nhưng là giới này vô địch có thể không đại biểu không ai có thể c h ấ n áp hắn a ta đã tính tới này một lần đại kiếp nạn vô cùng nghiêm trọng mọi người vẫn là mau mau chạy chối chết tốt lục xí một mặt không nói gì còn m ra, ra, u mau mau hồ bát tiên hì hì biện pháp, biện pháp h có có nhìn p h g nhưng g là về phía thiên quan chốc lát nói ai thực sự là không nghĩ tới độ thế hát liên cuối cùng lựa chọn ngươi à nhìn dáng dấp hết thẻ đều là số mệnh hết thảy đều là ý trời à nếu ngươi đã cùng độ thế hắc liên dung hợp ở cùng nhau như vậy con đường của ngươi thì càng thêm gian nan ngươi đã không có lựa chọn trước bên là lạc trời phía sau là vực sâu ngươi đã không đường có thể đi thiên quan nghe nói như thế nhất thời chạy đến hồ bát tiên bên người nàng lôi kéo hồ bát tiên cánh tay nó i ra bắt ra ra nhưng là ta không muốn đi minh g i ớ i à nơi nào đều là quỷ vật đã không có các ngươi thiên quan tốt cô độc hồ bát tiên nhìn thiên quan hơi lắc đầu nói có thể ngươi cuối cùng cũng không thuộc về nơi này à con đường của ngươi còn có thật xa chúng ta đều là nhìn ngươi lớn lên nhưng là coi như là như vậy sớm muộn có một ngày ngươi cũng muốn ly khai a dù sao con đường của ngươi thái quá còn đại ngươi thành t i ể u không thể đ o á n trước ở lại chỗ này đó là hại ngươi a hải tử không cần phải sợ độ thế h ắ c liên lựa chọn ngươi như vậy ngươi t i ể u đã đi lên vận mệnh đĩa quay chỉ có chính ngươi mới có thể cứu chuộc chính mình nghe được hắn lời nói này đám người không khỏi trầm mặc thanh phong cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi thăm bắt ra n à y độ thế h ắ c liên đến cùng có tác dụng gì chẳng lẽ thật sự cùng minh vương có quan hệ hồ bát tiên nói vẫn ấy chính là một giới trò bảo nghe đồn minh giới có một trăm linh tám minh vương mà minh vương bảo tọa là có hạn nghĩ phải thừa kế vương tọa nhất định muốn có một minh vương ngã xuống mới được nhưng là cái kia minh vương đều là bất tử bất diệt làm sao đến ngã xuống nói chuyện bất quá thiên đạo có luân hồi thế gian vạn vật bất diệt cũng chỉ là tương đối mà nói không cần nói minh vương chính là minh chủ cũng sẽ không thật sự cùng sống lâu cùng trời đất bởi vì người tiên nhân này cũng là có ba thai ngũ kiếp một khi vượt qua này chút kiếp nạn tuổi thọ t i ể u sẽ tăng cường một vòng thiên tiên kiếp khó chịu năm một vòng minh chủ cái kia cái cấp bậc nhân vật có lẽ muốn ngàn tỷ năm mới có một lần mỗi một lần kiếp nạn bất đồng chịu nội tự thắng không chịu nổi liền muốn chuyển thế chúng tu trọng đầu trở lại cho nên nói cơ hội đều là sẽ có mà này độ thế h ắ c liên chính là thông hướng về minh giới cao tầng chìa khóa bởi vì muốn trở thành minh vương thân nhất định có một giới trí bảo hộ thể mới được mà n à y độ thế h ắ c liên chính là giới này sinh thành thiên địa trí bảo tuy rằng thành tựu i minh vương thân còn có tốt mấy thứ đồ nhưng là này này hoa sen đen nhưng là tất cả bảo vật bên trong nhất là cường đại cùng c h â n quý cũng là thành tựu i minh vương thể tỷ lệ thành công lớn nhất ta nói này chút các ngươi cần phải minh bạch đi thiên quan bây giờ dung hợp hoa sen đen thì đi đi đường của mình nghe được hồ bát tiên nói rồi như thế nhiều đám người đã minh bạch thiên quan ngày sau thành tựu vô hạn có lẽ có minh vương ngã xuống rơi nàng sung trên. này là có cơ hội có Việc hội thể thay thế bổ sung trên. Việc này đối với bổ một cái tu giả tới tu nghìn ó i chính c n là là vô ù tốt t sự ì n dù diệt sao ta thành tựu tuổi thọ vô hạn, hầu như chính là bất tử bất t minh hạ, hầu như chính nhưng là là vương, đối với vô h c ả một cá n h â nói, hiện trăm năm mươi thiên quan nhìn về phía hồ bát tiên nhưng là nói ra bắt ra ra nhưng là thiên quan không muốn làm cái gì minh vương ta chỉ nghĩ cùng với mọi người a hồ bát tiên lắc đầu nói việc này có lẽ không phụ thuộc vào ngươi rồi a đồng thời ngươi sự tỉnh còn có chỗ trống cha ngươi này một lần nhưng làm u ố n cựu tử nhất sinh nữa à có lẽ là thập tử vô sinh cũng không nhớ rõ đây cái gì bắt ra ra ngươi lợi là có ý gì thiên quan kinh ngạc nói hồ bát tiên than thở nói ta nhìn thanh phong l ớ n đường có hắc quang loay lên con đường phía trước chỉ có vô tận họa sát thân a có lẽ không bao lâu nữa hắn đại họa sát thân liền tới phút cuối cùng câu nói này nhất thời đem mọi người đều c h ấ n n hiếp lục xí sửng sốt một chút lập tức lại hỏi rò đại ca ngươi không nói đ ù a chứ ta đại ca trêu a y ghẹo ai vì sao chắc chắn phải chết đây hồ bát tiên thiên cơ không thể tiết lộ không bằng thanh phong ngươi hiện tại chạy trốn đi có lẽ còn có một tiến sinh cơ thanh phong chạy chạy tới chỗ nào đây hồ bát tiên chân trời góc biển một cái không người có thể tìm được địa phương đi ẩn giấu đi cái trăm ngàn năm có lẽ mọi chuyện đều đi qua thanh phong bắt ra như ngươi nói nghiêm trọng như vậy có lẽ ta càng thêm không thể đi nếu ngươi cũng nói hết thể đều là số mệnh như vậy bất luận ta trốn tới chỗ nào cũng đều là không làm nên chuyện gì vẫn chưa mở miệng lục như yên quan tâm hỏi do bắt ra ngươi có thể không nói rõ sự thật thanh phong tại sao lại có đại kiếp thử hỏi này trong thiên hạ có thể người giết hắn đ ư c ít chẳng lẽ hắn gắt tội rồi lợi hại gì vô cùng cao nhân hồ bát tiên việc này nói rất dài dòng cái kia người giết hắn tu vì cao t h ầ m đồng thời còn chưa phải là một cái cụ thể chuyện gì ta cũng tính toán không ra à tuy rằng hắn trong số mệnh có một tuyến sinh cơ đáng tiếc là n à y sinh cơ ta cũng tính toán không ra đến cùng sẽ ở nơi nào giờ khác này đám người trầm mặc không ai từng nghĩ tới thiên quan sự t ì n h không có giải quyết thanh phong k i ế p nạn dĩ nhiên so với thiên quan còn nghiêm trọng hơn thiên quan giờ khác này đứng ra nói ra có lẽ cha bởi vì ta sự t ì n h mới sẽ gặp phải đại kết đi nếu như như vậy thiên quan có thể lý khai giờ khác này nàng ánh mắt kiên định dường như bỗng nhiên lớn rồi một loại hồ bát tiên nói cùng ngươi có chút quan hệ nhưng ngươi nhân quả nhưng không phải hắn n h â n quả chuyện đến nước này có lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chút nhìn mọi người làm sao cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên so với mọi người tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn chính là không biết này hồ bát tiên có mấy phần có thể tin việc đã đến nước này giống như cùng hồ bát tiên từng nói chỉ có thể chờ đợi tùy cơ ứng biến đi mọi người dồn dập tản đi thanh phong đi lục như yên nơi nào lục sĩ cùng thiên quan l y khai lục như yên viện từ bên trong hai người tay trong tay ngồi tại ghế mây bên trên chỉ nghe lục như yên nói ai ngươi đã trải qua nhiều như vậy khổ nạn nhưng không nghĩ còn có như vậy lại tiếp thanh phong không sao bao nhiêu gió lớn lớn sóng đều đã xông qua được có lẽ bắt già có chút nói ngoa lục như yên xoay đầu lại nhìn một chút thâm tình nhìn thanh phong cái t i a t r o n g ánh mắt có quá nhiều thân sắc không lớn thanh phong nhìn về phía nàng biết trong lòng nàng lo lắng liền khuyên giải nói không sao ngươi muốn tin tưởng ta à lục như yên gật gật đầu trong miệng nhưng nói ra chúng ta đã trải qua quá nhiều ly biệt ta thật sự không nghĩ tại như vậy nhưng là số mệnh nhưng vẫn không v ô n g tha chúng ta ai thật sự tốt nghĩ cùng ngươi vĩnh viễn không bao giờ tách ra thẳng đến địa lao thiên hoàng thanh phong sẽ không hết thể đều sẽ khá hơn hai người trở nên trầm mặc ngồi một lúc lục như yên hôm nay mặt trăng thật t r ò n à, tốn rất nhiều ngày đều không nhìn thấy như vậy mặt trăng thanh phong đều nói đoàn tụ x u n g vầy còn thiếu cánh hoa à. nói không biết hắn có phải hay không nghĩ muốn đ ù a lục như yên vui vẻ vung tay lên một cái trên bầu trời nhất thời có vô số cánh hoa bay xuống mà xuống lục như yên cười cười rất vui vẻ nàng nhìn về phía thanh phong đống nhiên nói ra tốt nghĩ cùng ngươi đồng thời nhìn một hồi khói hoa chính là cái k i a loại vạn ngàn khói hoa bay lên không dáng vẻ đây là lục như yên nhiều năm tới nay lần thứ nhất cùng thanh phong để loại yêu cầu này thanh phong cười nhạt một tiếng nói tốt cái tia ta hiện tại t h i u dẫn ngươi đi nhìn lục như yên hiện tại nhưng là chúng ta đi nơi nào mua thuốc lá hoa thanh phong đương nhiên là có qua nhiều năm như vậy ta mỗi một lần đi ra ngoài nhìn thấy khói hoa đều sẽ mua lại tự làm muốn mọi người ở chung với nhau thời điểm b ố t thả đáng tiếc nhiều năm tới nay vẫn bận bận r ộ n sống căn bản là không có thời gian chọn ngày không bằng ba ngày hôm nay chúng ta phải đi thả khói hoa nói hắn kéo lục như yên nói chúng ta đi lục như yên mặt lộ vẻ vẻ cao hứng nói t ố t hai người rất nhanh là đến phiêu miệu phong trên trên quảng trường thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền từ vạn mộ trâu bên trong lấy ra vô số khói hoa thả tại mặt đất lục như yên châu mày nói đây nếu là hai chúng ta thao túng cũng không biết muốn kiếm được khi nào a thanh phong cười nhạt một tiếng nói không sao xem ta nói hắn vung tay lên nhất thời vô số huyết tích tách rời mà ra tùy theo những huyết kia tích liền biến thành cùng thanh phong giống nhau như lúc hình dáng đến chính là hắn đã vận hành lên huyết ảnh phân thân đại pháp vô số thanh phong không cần dặn dò cứ bắt đầu bắt đầu bận tối bụi có đệ tử đi ngang qua nơi đây nhìn thấy dĩ nhiên là thông chủ lập tức liền yên lặng ly khai không dám cái nhiễu chính là người nhiều lực lượng lớn rất nhanh những khói hoa kia đã bị bày đệ tốt hai người tìm một chỗ tốt thanh phong vừa rồi muốn hạ lệnh mồi thuốc lá hoa lục như yên nhưng là ngăn cản nói ngươi à chỉ mãi cao hứng đem thiên quan cũng cứ gọi ra đi nếu không thì nàng không phải phải tức giận không thể thanh phong nhưng là lắc đầu nói ra không hôm nay chỉ thuộc về ngươi cùng ta nói hắn vung tay lên vô số khói hoa đã bị chấm đốt anh, vạn n v ngàn khói hoa bay lên bầu trời bên trong nhất thời chiếu sáng ma tiên tông trên toàn bộ bầu trời đêm thiên quan cùng lục xí chính thảo luận cái gì nghe được âm thanh đi ra kiểm tra liền thấy cái kia vạn ngàn khói hoa mỹ lệ cực kỳ in mẫu nằm út sấp ở trước cửa sổ nhìn thấy tình cảnh này cũng rất là kinh dị nàng thân nhiệm hơi động liền thấy quảng trường phía trên thanh phong cùng lục như yên hai người giờ khác này có thể thấy hai người dường như thần tiên quyến l u giống như vậy để người ước ao cực kỳ trên quảng trường lục như yên vui mừng hớn hở nàng đứng tại khói hoa bên trong càng là h u y ể n chuyển nhảy múa trong miệng nhẹ hát nói vạn ngàn hoa hỏa bay múa đầy trời thanh phong thấy nàng như vậy biểu tình trong lòng cũng là cao hứng không ngớt thời khắc này hắn ký ức không khỏi quay lại nghĩ đến chính mình cùng nàng lần đầu gặp gỡ khi đó nghĩ một nghị khi đó chính mình thật là hảo ngất ca bất quá đó cũng là chính mình số lượng không nhiều tươi đẹp nhất ký ức đi nhớ năm đó hắn sơ nhập giang hồ nơi nào biết cái kia chút trong lòng chỉ có hiệp nghĩa hai chữ không nghĩ vội vã nhiều năm chính mình cũng đã biến thành tâm cơ thâm hậu người a thật là một nhập giang hồ thuế nguyệt thuốc chỉ than giang hồ mấy người về trước kia cái kia loại mỹ hảo cũng chỉ là một loại ký ức mà thôi nhưng là trong lòng hắn cũng rất vui mừng chính mình gặp như vậy một cô gái hai người lẫn nhau yêu thích là người yêu cũng là bằng hữu thanh phong cả đời này không cầu cái khác chỉ là hy vọng người bên cạnh mình đều thật cao hứng t u tốt này một đời là đủ Trong một giọt lệ từ trong mắt nhỏ xuống lục như yên cười cười lại khóc nàng nào tiến vào thanh phong trong lòng thời khắc này trong lòng nàng nghĩ nói thanh phong tha thứ ta đi ta không cho phép ngươi chết đi bất luận là ai cũng không có thể cướp đoạt ngươi sinh mệnh thời k h ắ c này nàng đã hạ quyết tâm nếu quả như thật đến rồi cái kia một bước nàng cũng sẽ không lại quản hậu quả gì nàng sẽ dứt khoát kiên quyết mang theo thành giới có lẽ ngày sau nàng cựu sẽ biến thành một người khác nhưng là vì là hắn mình có thể trả giá hết thảy cựu là sinh mệnh thì lại làm sao đây thanh di nói đúng hỏi thế gian tình là gì luôn vì là hắn chính mình thật sự có thể không thèm đến xỉa hết thảy giống như thanh phong chịu vì chính mình cựu tử nhất sinh mở dạng giống như mình có thể vì là hắn m ớ i chết không hối hận chỉ là thanh phong cái này đại ngốc giờ khác này nơi nào có thể xem hiệu này lòng của cô bé nghĩ đây thật là lòng của cô bé nghĩ, ngươi đừng đoán. n g ư ơ i đoán tới đoán lui cũng đoán không minh bạch lục như yên thu hồi tất cả khổ nàng lôi kéo thanh phong cao hứng ở đây khói hoa bên trong chạy nhảy nháo thanh phong đường đường một tông c h i chủ nhưng là không chú trọng cái gì hình tượng theo nàng điên theo nàng náo một cái ma tông thành nữ một cái ma tông tông chủ vô số đệ tử nhìn thấy tình cảnh này không khỏi bị ngoác mồm kinh ngạc một loại a kim mẫu nhìn hai người như vậy như vậy trong lòng một mặt tư cao một mặt lại có không nói ra được tư vị nàng một cái sống mấy vạn năm ra hỏa tự nhiên kiến thức rất nhiều không được nam tử nhưng là thanh phong nhưng rất bất đồng ai có thể nghĩ tới một tông tri chủ sẽ vì một cô gái không để ý đến thân phận cùng nàng chơi đùa cùng nàng đến đây hắn bất đồng rất bất đồng nàng không phải không thừa nhận nam t ử này rất để nữ t ử yêu thích coi như nàng chính là nhất giới thiên tiên cũng không khỏi động một điểm điểm phạm tâm đây đáng tiếc là vận mệnh đĩa quay chính là như vậy vô tình luân hồi c h i từ a coi như là chính mình không nói việc này t i ể u thật sự có thể giấu diếm đi sao đương nhiên không thể a thiên quan cùng lục sĩ ngồi tại trên đỉnh núi nàng nhìn cái kia quảng trường phía trên hai người nói ừ cha t i ể u biết tiêu sái k h o á hoạt cũng không để ý ta nữ nhi này a lục xí khà khà nói không sao ngươi không là còn có ta tại ngươi bên người sao ngươi nhìn cái k i a đầy trời khói hoa xinh đẹp cực kỳ không bằng ngươi cầu ước nguyện mong đi thiên quan con mắt sáng gật đầu nói cũng tật ta nói nàng chắp hai tay liền ước nguyện lên nội tâm của nàng nói ra hy vọng cha mãi mãi cũng bình an à hy vọng lục xí cũng có thể như ý hy vọng bọn họ đều có thể tốt đẹp sống sót lục xí thấy nàng mở mắt ra lập tức hỏi thăm ngươi cho phép nguyện vọng gì a thiên quan hờ hưng nói bí mật không nói cho ngươi nói chuyện tựu không linh lục xí cười ha hà nói h ử ngươi không nói ta cũng biết đã bao nhiêu năm ta còn không hiểu rõ ngươi thiên quan nhìn lục sĩ nói lục sĩ, có lẽ lần này chúng ta muốn phân biệt đã lâu đã lâu đi ta quyết định nếu quả như thật là ta liên lụy cha ta t u cùng ngũ m ô n bọn họ đi đến minh giới nghe nói như thế lục sĩ cũng thu hồi hi hi ha ha khuôn mặt tươi cười thanh â m hắn có chút bi thương nói ra có lẽ không đến nỗi như vậy ngươi ngươi muốn tin tưởng lão đại không muốn nghe ta đại ca nói b ậ y thiên quan ai cha một đời đã trải qua quá nhiều k h ổ nạn ta không nghĩ để hắn vì là ta trả giá quá nhiều quá nhiều lục sĩ, có lẽ có lẽ còn sẽ có biện pháp khác đi đáng tiếc ta trưởng thành quá chậm bằng không ai Thiên q ba ngày i t phía sau hoa dương t h â n nhân đám người rốt cục đi tới ma tiên tông bên ngoài trăm dặm một tòa phía trên ngọn núi nhỏ nhìn cách đó không xa ma tiên tông hoa dương chân nhân đ ă m chiêu chốc lát hắn nói ra triệu tập lệnh đã phát ra ngoài chúng ta liền ở đây nơi chờ đợi những người kia đi hàn n g u y ệ t tiên tử một mặt không hiểu nói ra sư minh hà tất cẩn thận như vậy chẳng lẽ bằng mượn hai người chúng ta lực lượng cũng còn bắt không được cái kia tiểu nha đầu cho tới thuần dương tử có lẽ sẽ lấy đại cục làm trọng tự động giao ra cái kia nha đầu cũng không nhớ rõ à. hoa dương nhưng nói sư muội sự tình không nhất định sẽ có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy cái kia nha đầu đã bại lộ không biết hiện tại chính có bao nhiêu lợi hại lớn quỷ chính ở phụ cận đây tùy thời mà phát động đây ta nhưng là cảm thấy không g i ớ i mười mấy kinh khủng gợn s o n g a mà giờ khắc này dư t ử tâm nhưng trong lòng thì đang nghĩ làm sao sớm đem tin tức lan truyền cho thanh phong đây hoa dương giờ khắc này đã bị mấy người nhìn gắt gao chuyện gì đều không cách nào chạy trốn pháp nhãn của hắn a còn có cái kia thần nam càng là chăm chú nhìn mấy người sợ bọn họ đi mật báo thần nam nhìn mấy người trong lòng nghĩ đến thanh phong a thanh phong mặc ngươi càn rỡ cực kỳ cuối cùng cũng phải cần bái phục tại ta thần nam dưới chân đến thời điểm người đàn bà của người ta nhất định muốn thu vào trong tay dư từ tâm ngươi chờ ta chờ người kia bị tiêu diệt phía sau nhìn ta thần nam thủ đoạn đi giờ khác này hắn trong ánh mắt bộc lộ bộ mặt hút h á c tốt tại hắn lập tức tiếp tục che giấu này mới không có bị người khác phát hiện ma tiên tông bên trong kim mẫu cũng thu vào hoa dương chân nhân tín hiệu nàng suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn là quyết định đi nơi nào một chuyến mà n đêm thời gian phía trên ngọn núi nhỏ hoa dương chân nhân nhìn kim mẫu nói ra ngươi nói cái gì ngươi một mực cùng ma giáo tông chủ cùng nhau kim mẫu nói đúng người này mặc dù là ma giáo tông chủ bất quá khi đó chúng ta đồng thời tại trong hố trời đã trải qua không ít nguy hiểm nhân phẩm của hắn vẫn rất tốt hoa dương chân nhân nghe nói như thế có chút kinh ngạc nhìn kim mẫu lập tức hắn hỏi thăm cái kêu ma tiên tông tông chủ hình như tên là trúc long ngươi có thể có hắn chân dung kim mẫu không do ý nghĩa nói vì sao hoa dương không có gì chỉ là muốn nhìn nhìn người này đến cùng có năng lực gì một đường trên nghe qua hắn không ít truyền thuyết kim mẫu gật đầu vung tay lên một cái đông dương t i ự u xuất hiện một bộ thanh phong chân dung nhìn thấy này chân dung hoa dương ánh mắt hiếp lại nói đúng là không tưởng tượng n ổ i a nguyên lai là hắn hắn ẩn giấu thật sâu giấu rất kỹ ngươi có thể biết người này không chỉ là ma tông tông chủ hay là ta thượng thành cung bên trong nhân vật vô cùng thật ư ợ n sự không minh bạch người này đến cùng có gì gia tâm chẳng lẽ hắn nghĩ muốn đem chính ma hai đạo đều nằm trong tay thành tựu vô thượng bá nghiệp hoa dương nhẹ nhàng một câu nói nhưng là triệt để đem kim mẫu chấn động kinh động nàng thật sự không nghĩ tới này thành phong dĩ nhiên lợi hại như vậy nàng không khỏi than thở một tiếng nói ra việc này ta quả nhiên tuyệt đối không ngờ rằng cái tia ê sư m u n h ngươi tới đây mục đích đúng là đến thanh lý môn hộ hạ hoa dương t r â n nhân nói đây chỉ là một phương diện quan trọng nhất là ta nghe nghe con gái của hắn một cái tên là thiền quan nữ tử dĩ nhiên nắm giữ độ thế hát liên vật ấy không phải chuyện nhỏ nếu như có thể mà nói nhất định muốn tiêu diệt vật này vì lẽ đó ta tới muốn biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào chỉ là lệnh ta không có nghĩ tới là ngươi dĩ nhiên cũng ở nơi đây đã như vậy nghĩ đến ngươi cũng nhất định biết nguyên do trong đó đi kim mẫu gật gật đầu nói ân việc này xác thực không giả cái k i a thiên quan thật là thân mang độ thế h ắ c liên đồng thời gần đây có không ít quỷ vật chính đang nhìn trộm nơi này nghĩ đến cũng là vì vật ấy mà tới hoa dương cái k i a ma tiên tông phòng ngự lực lượng làm sao kim mẫu ngươi nên biết chúng ta tu giả không thể tổn có lòng dạ đàn bà ta nhìn ngươi đối với chuyện này l ờ i biếng chẳng lẽ lòng mang từ bi kim mẫu nhìn hướng hoa dương chân nhân một lúc trong mắt rõ ràng có hay không so với vẻ ràng co cuối cùng nàng vẫn là nói ra kỳ thực không chỉ là độ thế hát liên quan hệ ta hoài nghi thanh phong chính là luân hồi tri tử lời này vừa nói ra hoa dương chân nhân nhất thời sửng sốt hắn có chút khó tin nói ra ngươi ngươi phát hiện cái gì kim mẫu than thở một tiếng nói hắn tại ma giáo là tông chủ cũng kiêm tu thể thuật lực lớn vô cùng quan trọng nhất là hắn lại có thể cho gọi ra một đầu thần long này cùng trước đây phía trên nói cho chúng ta biết cái kia vài câu tiên ngữ gần như giống nhau tuy rằng ta không nghĩ t i n tưởng nhưng là khả năng này chính là sự thực đi thế nhưng ta hiện tại phi thường hoài nghi trên mặt nguyên do bởi vì cái này thành phong căn bản cũng không phải là bọn họ trong miệng người như vậy nếu như ngươi tiếp xúc với hắn một quãng thời gian ngươi tịu sẽ rõ hoa dương chân nhân nghe xong lời ấy thật lâu không nói gì cuối cùng hắn nhìn kim mẫu nói hết thể đều là biểu tượng mà thôi ngươi nên biết việc này sự quan trọng đại chúng ta không thể có một tia sai lầm chúng ta tới này thời gian tiên quân là như thế nào b ằ n giao chúng ta lại là như thế nào bảo đảm ta nghĩ ngươi sẽ không nhanh như vậy t i ể u quên mất đi kim mẫu vạn sự đều muốn lấy đại cục làm trọng không thể lòng dạ đàn bà kim mẫu âm thanh có chút yếu ớt nói ra nhưng là ta còn tin tưởng hắn khi đó hắn liều chết cứu ta à. đến rồi hôm nay nàng còn có thể nhớ tới hắn khi đó là biết bao dũng cảm dĩ nhiên một tay bắt được cái tia thần mẫu phát kiếm thử hỏi lại có ai vào lúc đó có thể dũng cảm như vậy đây hoa dương coi như là ngươi như vậy lại có thể thế nào ngươi không được quên của chúng ta sứ mệnh luân hồi c h i tử là muốn hỏa loạn tâm giới giao động tiên giới c ă n cơ nhiệm vụ của chúng ta là nhất định phải tìm ra hắn giết chết hắn đồng thời vì là này thà giết nhầm ba ngàn cũng không thể bỏ qua một cái thú chi người này dựa theo lời ngươi nói có rất lớn tỷ lệ chính là cái kia luân hồi c h i tử a không bằng như vậy ngươi trở lại tiếp tục che giấu thân phận thời khắc mấu chốt ngươi có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiểm kỳ bất bị hiệu quả kim mẫu hơi xứng sở không nghĩ tới hoa dương chân nhân sẽ để cho nàng đi làm như vậy chuyện xấu xa hoa dương chân nhân dường như nhìn thấu nàng ý nghĩ Sai hoàn toàn. trên đời có i rượu k i có mạnh nhất nhưng cũng không cách nào giả ưu sầu a thành tiên tương tự cũng có các loại bột hiển đến từ phía trên đến t sự cùng thế hệ đến chính mình tộc nghĩ muốn thích chí một đời trừ phi thật sự siêu thoát tam giới ở ngoài không tại trong ngũ hành thành tựu vô thượng thánh thể có lẽ mới có thể đi nghĩ tới những thứ này nghĩ nàng kim mẫu bừa bãi một đời phóng đãng bất ham cũng phải bị này trần c h u ồ n g hiện thực đánh bại nàng chỉ có khuất phục mà thôi cuối cùng nàng gật gật đầu nói ta biết nên làm như thế nào chờ nàng nói xong cũng không quay đầu lại t i ể u phi thiên mà đi chuyển mắt không thấy bóng dáng hoa dương chân nhân nhìn bóng lưng của nàng không khỏi thổn thức nói nhân gian giới cũng thật là một chỗ tột cùng địa phương này mới bao lâu tựu để kim mẫu thay đổi như thế rất nhiều a này thanh phong còn thật không phải là một cái đơn dặn đệ từ a hàng n g u y ệ t giờ khắc này bay tới nàng nhìn hoa dương chân nhân nói ra kim mẫu này nha đầu không nghĩ cũng sẽ như vậy đến thời gian còn l ờ i thế s o ắ n sát này mới bao lâu ý nghĩ t i ể u thay đổi như thế nhiều thực sự là không biết tên tiểu tử kia đến cùng dùng thủ đoạn gì để như vậy không câu chấp kim mẫu đều kém một chút rơi vào trong đó à. hoa dương chân nhân l ắ c l ắ c đầu nói ra thế gian này sự tỉnh chính là kỳ diệu như vậy xem ra việc này ta còn là muốn câu thông một cái phía trên mới tốt nếu không thì một khi xuất hiện sai lầm chúng ta cũng không tốt bàn giao à. nghe đến lời này hai nguyệt hiện tại không khỏi s ữ n g s ờ nói sư minh ngươi sẽ không cho là bằng vào chúng ta bảy lớn tiên tiên đều không cách nào làm thành việc này đi bất quá là một cái nho nhỏ s á t phạm thể mà thôi à hoa dương hờ hưng nói việc này có lẽ không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy à hai nguyệt nhìn hướng hoa dương chân nhân gương mặt không d ả i chỉ bất quá hoa dương không có tại cùng với nàng giải thích ba ngày phía sau bảy lớn tiên tiên ngoại trừ kim hô ở ngoài đã toàn bộ tụ tập nơi đây hoa dương đem nơi đây sự tình nói cho mọi người nghe mọi người nghe qua phía sau không khỏi cảm khái cùng k i ế p sợ cùng lúc đó minh sơn bậy quỷ nơi ở t cái cái cái cái không không nhưng dù là thanh em này thái quá bình tĩnh bình tĩnh để thanh diện quỷ cái này tuyệt thế đại hùng trên đầu không khỏi mồ hôi lạnh liên tục trong lòng kinh hoàng không nớt hắn lập tức nói ra đại nhân kính xin đại nhân thứ tội thật sự là tiểu nhân không thể ra sức cái kia ngũ môn đã đem cái kia nhà đầu mang đi ma tiến tông chúng ta vẫn luôn theo dõi bọn họ chẳng qua là ta chờ hiện tại coi như là đi cũng là tại là không cách nào bắt lấy cái kia n h a đầu lấy ra hoa sen đen vì lẽ đó thuộc hạ mới bạo gan tỉnh lại đại nhân hy vọng ngài đưa ra chủ ý cái bóng thử giáp rưỡi các ngươi hiện tại liền mang theo này cầu đi cái gì đó ma tiên tông lúc n g ấ u chốt cựu đem này cầu lấy ra đến thời điểm ta sẽ lấy đại pháp hiện hiện ra